Nhưng nàng thanh nhâm ở trong phòng người mở ra môn nhìn đến người nào đó khi đột nhiên im bặt Mà trong phòng người kia ở đối thượng Diệp Liên Liên ánh mắt khi quyến rũ hồi lấy cười, biểu tình tự nhiên nói, ai nha, nguyên lai Liên Liên muội tử ngươi cũng ở chỗ này à, chúng ta thật là đã lâu không thấy. Diệp Liên Liên thu hồi trên mặt sở hữu biểu tình, khách khí lại không hiện xa cách hướng về đối phương thăm hỏi một câu, tịch tiền bối, đã lâu không thấy. 317, giải độc. Kết thành kim đan lúc sau lại đến xem tịch hồng. Diệp liên liên một ý, ý không thể nhìn ra nàng tu vi ở một cái cái gì trình độ, nhưng là này cũng không gây trở ngại nàng đem người trực tiếp làm lơ rớt. Nhan nhặt về phía nhân ra chào hỏi qua lúc sau Diệp liên liên lại đem lực chú ý phóng tới văn nhân cẩn nhân thân thượng, nàng cung kính nói, văn nhân tiền bối, ngài chi thức bên bác, có không phiền thoái ngài đi ta nơi đó hỗ trợ xem một chút ta một vị tiền bối. Văn nhân cẩn những mày, Diệp liên liên đối chính mình thái độ đột nhiên chuyển biến cũng quá nhanh. Nàng lời nói cái loại này cung kính có thừa thân cận không đủ ngự khí làm hắn trong lòng có chút không mau. Càng làm cho hắn tức giận chính là nàng thế nhưng cùng chính mình nói đến giao dịch. Nếu văn nhân tiền bối có thể cứu trị ta vị kia tiền bối nói, ta nơi này đến là còn có hai lượng ngộ đạo lá trà, đến lúc đó hai tay dâng lên. Tịch hồng nguyên bản còn ôm xem diện thái độ đang nhìn hai người gian đối thoại biểu tình, chỉ là nàng ở nghe được ngộ đạo trà này ba chữ, cả người liền có vẻ không bình tĩnh. Ngộ đạo trà à? Chẳng sợ thực lực như bọn họ địa ngục dòng binh đoàn, mỗi người cũng đều là không kém tử tinh thạch chủ nhân, nhưng bọn hắn này 500 người tới trong tay đầu nhưng không ai có ngộ đạo trà, có chút đồ vật cũng không phải là chỉ cần ngươi có tử tinh thạch vậy có thể mua đến. Ngộ đạo trà loại này phóng nhãn toàn bộ tu chân giới đều chân quý đồ vật, cái nào không phải được đến liền cất giấu lưu trữ trộm chính mình dùng, nơi nào hướng trước mắt diệp liên liên như vậy, còn tưởng đem như vậy chân quý đồ vật qua tay tặng người, vì chỉ là làm văn nhân cần cứu một người. Tịch Hồng rất muốn đối văn nhân cần nói một câu, đại lão, ngươi không được, phóng để cho ta tới. Nhưng ngược lại Tịch Hồng có ủ rũ, Diệp liên liên ở nhìn đến chính mình sau phóng nàng cái này Đan sư không thỉnh chỉ cần chính là đi thỉnh nhà nàng lão nhân, này còn có thể có cái gì lý do. Nhân gia tiểu nha đầu này không còn đối chính mình ôm có địch tí sao. Như thế nghĩ, Tịch Hồng cả người liền càng thêm không dễ chịu nhi. Nàng thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ ở nhà hắn lao đại được kia hai lượng ngộ đạo trà lúc sau chính mình đối này xuống tay khả năng tính có bao nhiêu. Bên này tịch hồng mãn đầu vóc chạy xe lửa, kia một bên văn nhân cẩn có nghĩ thầm muốn lạnh lạnh diệp liên liên cái này vô tâm không phổi nha đầu thúi, nhưng tưởng tượng đến nàng nói hai lượng ngộ đạo trà, hảo đi, thực lực như hắn cũng phải nhận tung a. Thứ đủ kia tu vi càng là cao tu sĩ ai không tâm động, hắn văn nhân cẩn lại không phải ăn phong uống lộ lớn lên, cũng là cái đại tục nhân không phải. cùng là hắn hướng Diệp Liên Liên hừ lạnh một tiếng, nói, dẫn đường. Diệp Liên Liên trong lòng chửi thầm, mang cái gì lộ, trực tiếp trèo tường được không? Tịch Hồng mắt nhìn đã đi ra phòng hai người, trong lòng còn nghĩ ngộ đạo trà chuyện này, một cái không nhịn xuống cũng theo đi lên. Đối với Tịch Hồng sẽ theo tới Diệp Liên Liên chưa nói hảo, cũng chưa nói không tốt, ở nàng nghĩ đến, nếu văn nhân cẩn đối với lục gánh độc không có cách nào mà Tịch Hồng lại có thể cứu nói, kia nàng kia hai lượng ngộ đạo trà cũng liền tiện nghi nàng. đương nhiên. Đến lúc đó văn nhân cẩn bên kia nàng cũng sẽ tịch hồng rời đi sau đưa hắn một hai, nếu hắn còn muốn hỏi chính mình muốn, vậy tưởng đều đừng nghĩ. Ba người trước sau trèo tường đi vào Diệp Liên Liên tiểu viện, Diệp Liên Liên mang theo bọn họ hai đi vào lục gánh nghỉ ngơi cái kia nhà ở. Phòng trong nguyên bản còn ngồi trí mặc ở nhìn đến Diệp Liên Liên cùng với nàng phía sau văn nhân cẩn hai người đứng lên, hắn hướng văn nhân cẩn đánh một tiếng tiếp đón, văn nhân đại ca đã lâu không thấy. văn nhân cẩn không nói chỉ là hướng hắn nhàn nhạt gật gật đầu sau đường kính đi tới hôn mê bên trong lục ánh trước giường hắn đang chuẩn bị một sợi thần thức tham nhập lục ánh trong cơ thể xem xét khi lại bị diệp liên liên gọi lại diệp liên liên giải thích nói văn nhân đại ca ngươi thả từ từ phía trước ta cũng hướng lục ánh tiền bối trong cơ thể tham nhập một đạo thần thức nhưng là ta thần thức tiến đến này nội đã bị một cổ màu lục đậm còn thực sền sệt chất lỏng vây quanh nó còn cắn nuốt ta thần thức nếu không có ta đem ta kia một sợi ở lục ánh tiền bối trong cơ thể thần thức đoan mau ta đều hoài nghi. Những cái đó màu lục đậm sền sệt chất lỏng sẽ theo tinh thần lực chạy đến ta trong thân thể tới, này đây ngươi muốn thần thức thăm đi vào nói, cẩn thận. Văn nhân cẩn nghe xong Diệp liên liên nói, trong lòng lại nghĩ nói, nha đầu này cũng thật sẽ tỉnh khi đi dạo thế, một khác trước còn lấy tiền bối xương hô hán, quay đầu chính mình lại thành đại ca. Văn nhân cẩn trong lòng ghét bỏ, mặt ngoài hắn vẫn là gật gật đầu, lấy kỳ hắn biết tình huống. Diệp liên liên lôi kéo trí mặc thối lui đến văn nhân cẩn phía sau. Đem vị trí nhường cho hắn cùng tinh hồng. Đột nhiên Diệp Liên Liên như là nghĩ tới cái gì, nàng ý bảo Chí mặc cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài. Hai người đứng ở ngoài phòng, Diệp Liên Liên mới nhẹ giọng nói, Chí mặc sư huynh, trong chốc lát nếu là văn nhân đại ca có thể giải lục ánh tiền bối trên người độc phiền thoái ngươi đi lính đánh thuê nơi rừng chân một chuyến đem nơi đó treo nhiệm vụ cấp triệt, chờ lục ánh tiền bối độc giải, chúng ta liền rời đi ngọc bình thành. Diệp Liên Liên nói, một phách cái chán, không được, ta phải chạy nhanh thông chí những người khác. nói xong nàng chạy nhanh dùng đồng tâm khế liên hệ đi thuê sân trí thiện phương ninh đám người không ngoài ý muốn nàng này nghĩ cái gì thì muốn cái đó cách làm đem bọn họ làm cho đều hết trôi nói rồi vì thế nguyên bản tính toán trước thuê 3 tháng tiểu viện liền như vậy biến thành một tháng nếu bọn họ còn muốn trụ đi xuống nói cùng lắm thì chờ đến lúc đó không sai biệt lắm bọn họ lại giao tháng sau tiền thuê diệp liên liên đem nghĩ đến đều thông chi những người khác sau liền lại cùng trí mặc hai người tay chân nhẹ nhàng vào nhà hai người vào nhà không lâu Nguyễn Minh Nguyệt cùng Diệp Hoài cũng vào được. Hai người nhìn đến phòng trong tình huống cũng là rất có ánh mắt không có phát ra một chút thanh âm. Văn Nhân Cần đem chính mình thần thức tự lục ánh trong cơ thể rút ra, cùng lúc đó liên quan Diệp liên liên phía trước sở nhắc tới màu lục đậm sền sệt chất lỏng cũng bị mang theo ra tới, ném ở trên sàn nhà. Tức khác mọi người liền nhìn đến màu lục đậm chất lỏng phía dưới miếng đất kêu bản liền nháy mắt công phu đều không đến liền dung đi xuống. Hơn nữa những cái đó chất lỏng chỉ cần còn dính trên sàn nhà mặt, kia sàn nhà liền sẽ vẫn luôn dung đi xuống. Diệp Hoài rút ra phía sau trường kiếm ở gián cái kia khẩu tử phụ cận bay nhanh vẽ ra mấy kiếm. Ngay sau đó cái kia vẫn luôn ở rung đi xuống khẩu tử đột nhiên trầm xuống, rơi xuống phía dưới bùn đất. Diệp Liên liên thăm dò đối với cái kia vương vức khẩu tử đi xuống xem, liền thấy nguyên bản hẳn là màu vàng nâu trên mặt đất mới một lát sau thành tĩnh mịch đen như mực sắc. Diệp Liên liên táp lưỡi nói, thế nhưng liền thổ địa đều độc chết, lục ánh tiền bối rốt cuộc chúng chính là cái gì độc à? Như thế nào bá đạo như vậy? Văn nhân cần khó xử. Hắn nguyên bản cho rằng đối với Diệp liên liên tới nói khó giải quyết độc đối chính mình tới nói hẳn là không khó, nhiên, hắn không nghĩ tới nàng thật cho chính mình ra một cái chẳng lẽ. Ta thấy thế nào như thế nào cảm thấy vị đạo hữu này là chúng huyết la sát sống mơ mơ màng màng đâu. Tịch Hồng mang theo trần chờ mở miệng. Diệp liên liên bốn người ở nghe được Tịch Hồng nói sống mơ mơ màng màng không khỏi đồng thời khoe miệng vừa kéo, đồng nhiên cảm thấy cái kia huyết la sát đối với sống mơ mơ màng màng lý giải phi thường có lầm A. Nhưng lấy lại tinh thần diệp liên liên vẫn là đối tịch hồng nói, tịch hồng tiền bối ngươi khả năng giải này độc, nếu ngươi có thể giải, kia hai lượng ngộ đạo trà liền về ngươi. Hành A, hành A, ta tới giải ta tới giải. Tịch hồng mới mặc kệ diệp liên liên kia một bộ thương nhân phương pháp, vui tươi hớn hở tính toán từ nhà mình lao đại trong tay đoạt hạ giải độc cái này việc. Rốt cuộc lao đại liền cái đan sư đều không tính, hắn có thể biết được như thế nào giải độc. Văn nhân cẩn mặt nạ hạ khỏe miệng hung hăng vừa kéo. cái này lợi dụng xong chính mình liền ném hư nha đầu sớm muộn gì hắn sẽ làm nàng có khóc kia một ngày nhường ra đầu giường vị trí văn nhân cẩn nhấc chân đi ra ngoài tinh hồng ngại trong phòng người quá nhiều liền đem diệp liên liên bốn người cũng cấp đuổi đi ra ngoài diệp liên liên nhìn không nói một tiếng trèo tường mà đi văn nhân cẩn ngượng ngùng sờ sờ cái mũi của mình tự mình tỉnh lại đối với văn nhân cẩn chính mình thật là quá không phúc hậu nghĩ đến phía trước tính toán diệp liên liên hướng về các bạn nhỏ báo bị một chút ta đi ra ngoài một chút lập tức liền trở về ba người trong lòng ai không biết diệp liên liên muốn đi làm gì này đây ba người gật gật đầu diệp liên liên đi rồi Chí mặc nghĩ đến phía trước diệp liên liên cùng chính mình nói sự hắn nói vậy các ngươi hai người liền trước tiên ở trong viện chờ một chút đi hai người vừa nghe đoán ra trí mặc có việc muốn đi ra ngoài một chuyến vì thế diệp hỏi hỏi người muốn đi đâu Chí mặc liền đem phía trước Diệp liên liên cùng chính mình nói chỉ cần văn nhân cẩn có thể giải độc liền đi lính đánh thuê nơi dừng chân đem bọn họ tuyên bố nhiệm vụ đi hủy bỏ rất nói cho hai người. Nguyễn Minh Nguyệt nghe xong, không khỏi lắc đầu, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng đến trong chốc lát tống khuê biết được tin tức này sau bạo tẩu cảnh tượng. Bên này Diệp liên liên lại lần nữa trèo tường đi vào văn nhân cẩn trụ tiểu viện, chỉ là nàng người còn không có đi theo vào nhà, phanh, một tiếng nàng cái mũi thiếu chút nữa cùng môn đụng vào nhau. Ngoài cửa diệp liên liên vô ngực vẻ mặt nguy hiểm thật bộ dáng nàng hoan hoan thần nàng đang muốn trên mặt đôi khởi cười tính toán lấy lòng đối phương một phen nhưng cuối cùng nàng lại không làm như vậy từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một cái tiểu xảo trà vại nàng đem nó phóng tới cửa sau xoay người liền đi văn nhân cẩn ở trong phòng chờ diệp liên liên tới lấy lòng chính mình cũng hướng chính mình nhận sai chỉ là hắn đợi trong chốc lát người không chờ đến ngược lại nhận thấy được nàng thế nhưng lại trèo tường đi rồi lập tức mặt nạ hạ mặt âm trầm có chút đáng sợ hắn đột nhiên đem cửa phòng mở ra chuẩn bị đi đem nào đó nha đầu túi chảo lại đây giáo hấn một đốn khi đang chuẩn bị nâng lên ra bên ngoài mại chân một đốn lúc sau lại bị hắn thu trở về văn nhân cẩn cúi đầu đập vào mắt là một con không hề tạp sắc gốm xứ trà vại văn nhân cẩn linh lực nâng lên cửa kia chỉ trà vại thon dài tay trái nâng trà vại đế tay phải trực tiếp mở ra cái nắp một cổ thanh hương ập vào trước mặt làm người chỉ là nho nhỏ nghe thượng một ngụm Toàn thân thoải mái không nói ngay cả hắn trăm năm không có động tĩnh tâm cảnh cũng coi nho nhỏ buông lỏng. Văn nhân cẩn trong lòng không khỏi vui vẻ, nhưng theo sau hắn lại lắc lắc đầu, vừa ra vừa ra, kia nha đầu thật là một chút đều ngừng nghỉ không xuống dưới. Văn nhân cẩn đem cái kia tố sắc gốm sứ trả vại thu hồi, ra cửa. Diệp liên liên trong tiểu viện, trí thiện đám người ở thuê hảo tiểu viện sau liền tới nơi này tập hợp, một hàng 12 người an tĩnh hoặc ngồi hoặc đứng ở trong tiểu viện đầu. Bóng đêm hạ 12 người không nói một lời chờ phòng cho khách môn bị người từ tìm khai. Diệp liên liên giật giật có chút ngồi cứng đờ thân thể, lúc sau đứng lên ở trong tiểu viện trở về ra bước. Tống khuê nguyên bản người còn đang ngần người, nhưng mắt nhìn người nào đó thân ảnh vẫn luôn ở chính mình trước mặt lắc lư. Hắn liền không vui, ai ai ai, ta nói ngươi liền không thể không cần ở trước mặt ta đi tới đi lui sao. Chuyển ta đôi mắt đều hoa. Sân liền như vậy điểm đại, ta không ở nơi này đi ta còn đi nơi nào đi. Lại nói ta này không phải cũng là bởi vì ngồi lâu rồi thân thể cứng đờ hoảng, ta đứng lên hoạt động hoạt động sao. Diệp liên liên dối trở về. Tống khuê đang muốn lại hồi dỗi qua đi cái gì, chỉ nghe sân bên ngoài đột nhiên toát ra tiếng bước chân, hắn tò mò đem đầu vừa chuyển, ánh mắt lướt qua tưởng vây vừa lúc đối tượng đối phương tầm mắt. Các ngươi, như thế nào lại đây? Tống khuê từ ngồi tư thế chuyển thành trạng, hắn kinh ngạc nói. Trong viện người cũng đều là nghe được tiểu viện ngoại những cái đó tiếng bước chân. nhưng ở nghe được tống khuê kinh ngạc thanh hậu viện tử người đồng thời hướng sân ngoại vọng qua đi chỉ thấy vân khung mang theo toàn bộ đồng lai các người liền như vậy xấu hổ đứng ở diệp liên liên tiểu viện bên ngoài đại gia ngươi không ra tiếng ta không ra tiếng trong lúc nhất thời không khí biến dị thường quỷ dị an tĩnh cuối cùng vẫn là diệp liên liên xem bất quá này tường ngoài tường thâm tình nhìn nhau này một tiết mục nàng trực tiếp đi lên trước mở ra tiểu viện đại môn làm bên ngoài năm người tiến bảo vân khung nghẹn sau một lúc lâu mới cứng đờ phun ra một câu Ta phía trước đi cùng khúc mục Bắc muốn pháp phòng, bất quá hắn nói hắn đem pháp phòng cho ngươi. Này đây ta dẫn người lại đây nhìn xem. Diệp liên liên. Diệp hoài chờ mọi người. Em à, lấy cớ này bọn họ những người này nghe xấu hổ chứng đều ở phạm bảo, Nhưng Vân Khung ý tứ bọn họ là minh bạch, bọn họ đây là tính toán đi theo Diệp liên liên lan lộn Vân Khung lại nói, đúng rồi, chúng ta lại đây là lúc, vừa lúc gặp gỡ chuẩn bị rời đi Kim Minh, Hán, tựa hồ là lại đây nhìn xem lục ánh tiền bối tình huống. Mọi người ngốc lăng, Diệp liên liên trước hết nói, Kim Minh Sư Minh, hắn lại đây quá. Ta như thế nào không có phát hiện. Nguyễn Minh Nguyệt Nghĩ Nghĩ nói, đại khái là tự giác không mặt mũi nào ở chúng ta trước mặt xuất hiện đi. Rốt cuộc thân là tông môn đệ tử thế nhưng đối đồng tông môn láo tổ coi mà không cứu gì đó. Nói ra đi kia cùng giết hại sư tôn không có gì khác nhau đi. Ân, người khác còn có thể cứu chữa. Diệp liên liên nghe Minh Bạch sau nói. 318, cướp bóc. Kế tiếp lại là Hảo một trận cho mặc. bất quá cũng may trí mặc đứng ra hòa giải hắn làm trí tuệ, trí phương, trí giới hôm nay trước dọn đến chính mình trí chí thiện kia tiểu viện đi trụ bọn họ ba cái tiểu viện liền trước nhường cho vân khung đoàn người ở một đêm hôm nay thiên đã đã trễ thế này lại đi tìm lão bản thuê tiểu viện kia cũng là không có khả năng này đây vân khung chờ năm người liền trước đi theo trí tuệ ba người đi rồi tám người đi rồi không bao lâu diệp liên liên viện này vẫn luôn không có động tĩnh phòng cho khách môn bị người từ kéo ra tiểu viện ngoại đoàn người đầu tiên là sửng sốt Lúc sau một cái giật mình hướng đi ra phòng cho khách Tịch Hồng bên cạnh Tấu thấu. Tịch Hồng bước chân có chút phù phiếm, tinh thần cũng mệt mỏi rất nhiều, một đám người còn chưa thế nào để sắt vào từng trận nhiệt khí liền hướng về bọn họ một đợt lại một đợt dũng lại đây. Tịch Hồng mặt mặt bị nhiệt có chút hồng, nàng hướng chính mình trên người ném pháp thuật xử lý tự thân, biên một bàn tay hướng Diệp Liên Liên trước mặt giơ đi, nói, người đã giải độc, bất quá nàng cuộc đời này muốn tiến giai liền phải toàn bộ nàng có hay không cái kia vật khí, muốn dùng nỗ lực tu hành tiến đến giai. Nàng đời này là đi không thông, hiện tại, ngươi nên cấp thuộc về ta thủ lao đi. Diệp liên liên mắt nhìn tịch hồng kia cho dù chính mình mệt mỏi muốn chết còn muốn bày ra một bộ ngạo kiều dạng, có nghĩ thầm muốn hô hố nàng, vì thế nàng nói, ta đem nó cho văn nhân đại ca, ngươi đi tìm hắn muốn. Tịch hồng sửng sốt, ngay sau đó có chút phát điên nói, uy uy uy, tiểu đạo hữu, chúng ta làm người đến thủ quy tắc ca, ngươi đem đồ vật cho ta lao đại, ngươi làm ta như thế nào đi cùng hắn lấy. Diệp liên liên nghiêng đầu. Văn nhân đại ca hắn sẽ làm ra tư nuốt người khác đồ vật sự sao. Tịch hồng há miệng thở dốc, muốn nói là, nhưng là ngược lại lại nghĩ đến cách vách, cách vách chính là văn nhân cẩn trụ tiểu viện. Như vậy điểm khoảng cách, bọn họ nơi này cho dù để thấp thanh âm nói chuyện cũng có thể bị hắn nghe được, cho nên tịch hồng muốn ở sau lưng nói người nói bậy gì đó kia cũng chỉ có thể nghẹn. Nhưng nàng một đôi mang theo thủy nhuận quyến rũ đôi mắt thẳng lăng lăng chết nhìn chằm chằm diệp liên liên xem. Diệp liên liên chỉ lo cười. Thẳng đến mắt thấy thật muốn đem người lộng tạc mau nàng mới chầm gì gì lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt hai lượng ngộ đạo trà cho nàng. tinh hồng cầm trà xoay người muốn đi, bất quá lại bị Diệp Liên Liên lôi kéo hỏi hảo một đống vấn đề, nặng nhất chính là lục gánh trên người độc giải rất sau có thể động nàng sao. Nếu là năng động nàng, Diệp Liên Liên là tính toán ngày mai liền có nàng mang theo một đám người rời đi Ngọc Bình Thành, bất quá, nàng ý tưởng suy nghĩ một chút liền rất không thực tế. Cuối cùng bọn họ không có thể liền lập tức rời đi Ngọc Bình Thành. này nguyên nhân là lục ánh đương giải song độc không nên di động mặc dù bọn họ lại thế nào vội vã rời đi ngọc bình thành kia cũng đến quá thượng nửa tháng sau lại đi cuối cùng ở tịch hồng rời khỏi sau diệp liên liên cùng mọi người thương lượng một chút một tháng sau bọn họ lại đi trừ bỏ cái này trong thành có một ít chính mình không thích người bên ngoài kỳ thật bọn họ là đặc biệt nhàn lại nói chí mặc đoàn người đều đã giao tiền thuê nhà như thế nào cũng muốn đem này một tháng cấp trụ đầy mới không mất trăng kia thuê nhà phí không phải diệp liên, liên phụ trách chăm sóc lục ánh Những người khác đều từng người tan đi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Vân Khung đoàn người cũng không đi thuê tiểu viện, một hàng năm người cùng trí thiện năm người thương lượng một chút, liền trước như vậy ở đi, dù sao tễ một tháng, một tháng sau bọn họ liền phải rời đi Ngọc Bình Thành, chờ tới rồi tiếp theo cái địa phương, bọn họ đoàn người ở thuê cái lớn một chút tứ hợp viện được. Diệp Liên Liên lại đem Diêm Vương dòng binh đoàn Huy Trương lấy ra tới trả lại cho Vân Khung năm người. Lúc sau nàng lại nghĩ đến thân là dòng binh đoàn đoàn trưởng thế nhưng liền một khối tinh tím thạch đều lấy không ra, vì thế nàng cùng mọi người một thương lượng, mang theo chu minh thủ, bọn họ một hàng côn nguyên tông 5 người ra khỏi thành săn giết yêu thú đi. Nàng đem chính mình tiểu viện tạm thời nhường cho ngân nha trụ, đồng thời nàng cũng hảo phương tiện chiếu cố còn ở hôn mê bên trong lục ánh, cứ như vậy, bọn họ bên kia là có thể không ra một cái tiểu viện, có thể lại phân ra hai người đi cái kia tiểu viện tử nghỉ ngơi, cứ như vậy. Chí mặc năm người bên kia cũng liền không như vậy tễ. Chu Minh Thủ bản thân Tu Vi còn ở trúc cơ đại viên mãn bồi hồi, ở diệp liên liên bốn người chặt đứt liên hệ 22 năm nàng chính mình cũng nếm thử quá một lần đánh sâu vào kim đan, mà nhiên kết quả chính là đánh sâu vào thất bại, nàng tự thân còn bị không nhỏ thương, ở đoàn đội bên trong tĩnh dưỡng 2 năm mới tĩnh dưỡng hảo. Lúc này đây diệp liên liên bốn cái đã kết đan kiếm đạo nguyện ý mang theo nàng đi ra ngoài săn giết yêu thú Chu Minh trong lòng nói không có khởi phù giao động đó là không có khả năng. Có chính mình phía trước kia 22 năm làm tương đối, các đồng bạn trở về cùng với này rất nhỏ quan tâm không có chỗ nào mà không phải là ở ấm áp nàng tâm. Càng làm cho nàng cảm động chính là Diệp Liên Liên bọn họ chẳng sợ đang ở chúng thần chi mộ bên trong ở thi đôi bên trong nhặt đồ vật còn không quên phân chính mình một phần. Chẳng sợ Diệp Liên Liên cũng nói qua mấy thứ này qua vài vạn năm trên cơ bản cũng chưa cái gì dùng, làm nàng cầm đi nghiên cứu, nghiên cứu xong rồi không cần liền đem phế phẩm bán nghe cũng thành. Nhưng Chu Minh Thủ trong lòng lại không phải như vậy tưởng, ít nhất, hiện tại làm nàng đem này đó phế phẩm cầm đi bán nàng là không muốn. Đoàn người ở Nguyễn Minh Nguyệt dẫn dắt đi xuống lúc trước bọn họ từ chúng thần chi mộ ra tới Long nhãn rừng rậm. Chu Minh Thủ từ Diệp Liên Liên ngự kiếm trở, ba ngày lúc sau, một hàng năm người tới mục đích địa. Năm người lúc này đây tuyển điểm dừng chân có chút không tốt, năm người vừa rơi xuống đất đã bị 14 danh kim đan tu sĩ vây quanh. Diệp Liên Liên nguyên bản còn tưởng rằng những người này là tới đánh cướp. Nơi nào nghĩ đến, mười 14 danh kim đan tu sĩ bên trong đột nhiên có một người kim đan sơ kỳ tu sĩ ngẩng đầu đột nhiên chỉ vào diệp liên liên, hét lớn, lao đại, chính là nàng, cái kia nữ tu ngày đó độ kiếp khi lấy ra không ít quý trọng khoáng thạch, chỉ cần chúng ta đem trên người nàng không gian pháp khí đều cầm lấy, lúc này đây chúng ta có thể to lắm đã phát. Diệp liên liên ngứng mày, đến, bọn họ còn không có hỏi, đối phương cũng đã tự bảo ý đồ đến, cảm tình bọn họ là đánh thượng chính mình những cái đó bị thiên lôi phách qua khoáng thạch. Nhưng, vài thứ kia chính mình lại sao có thể người khác nói muốn liền ngoan ngoan cho nhân ra đâu, phiên tay từ túi chữ vật lấy ra những cái đó chính mình ở độ kiếp khi không có tới cần dùng gấp xong đùa chú hướng về phía đối phương đánh đi ra ngoài. Chê cười, đối phương đánh giết người cướp bóc chú ý nàng chẳng lẽ còn phải đợi đối phương đem kia cướp bóc nói xong lại phấn khởi phản kháng sao. nay lại không phải những cái đó ngốc nết tiên hiệp kịch kịch bản, liền đánh cái đoạn, sát cá nhân đều có thể trước cùng ngươi nói thượng 10 câu 20 câu lời kịch, thật muốn như vậy. Giao kim châm đều phải lạnh mười 14 cái kim đàn tu sĩ cũng là bị Diệp Liên Liên này một lời bất hòa liền Đấu võ tao thao tác cấp kinh tới rồi Nhưng lúc sau sở người có phục hồi Tinh thần lại sôi nổi né tránh mở ra Diệp Liên Liên thừa này kéo lên Chu Minh thủ ngự kiếm nhất một cái xông ra ngoài Theo sát sau đó là Nguyễn Minh Nguyệt Tống Khuê, Diệp Hoài ba người Hôn đảng, cái kia xú kỹ nữ nàng thế Nhưng tạc chúng ta 14 người chung không biết ai trước hết Giống giận một tiếng, nhảy lên đuổi theo Mà giờ phút này ngự kiếm hướng long nhãn rừng rậm chỗ sâu trong vọt vào đi Diệp liên liên đám người ngự kiếm đội hình có biến hóa, nguyên bản dừng ở cuối cùng Nguyễn Minh Nguyệt, Tống Khuê, Diệp hoài ba người phi ở đằng trước, trở Chu Minh thủ Diệp liên liên phi ở cuối cùng đầu. Đang lúc 14 danh kim đang các hiện bản lĩnh càng ngày càng kéo vào hai bên khoảng cách khi đột nhiên vẫn luôn đứng ở Diệp liên liên phía sau Chu Minh thủ xoay người, hướng về phía phía sau 14 người bắn ra vừa trú, 14 người theo bản năng né tránh khai. Nhưng đương phát hiện đối phương bắn ra bất quá là không, có lực công kích thủy cầu một loại bừa chú sau 14 người liền né tránh đều không tránh lóe, nhậm những cái đó bùa chú đánh tới chính mình trên người. Chu Minh thủ mắt thấy phía sau 14 người đều bị Diệp Liên Liên đưa cho nàng thủy cầu phù đánh cả người ướt đẫm. Nàng hướng cùng chính mình còn thừa 10 mét không đến tên kia Kim Đan tu sĩ khỏe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt, nhạt độ cung. Nhìn đến Chu Minh thủ này cười Kim Đan tu sĩ không lý do trái tim co rụt lại. Nhưng lúc này Chu Minh Thủ trong tay lại lấy ra 14 bốn đùa chú ra tới hướng về phía bọn họ mặt bắn ra, trừ bỏ tên kia nhìn đến Chu Minh Thủ kia cười kim đan tu sĩ bản năng không chế được dưới thân phi hành pháp khí tránh khỏi kia sắp xếp trước hẳn là hướng về phía chính mình mặt đùa chú, còn lại 13 người đều giống như phía trước như vậy cho rằng Chu Minh Thủ hướng bọn họ bắn ra tới vẫn là kia không có gì lực công kích thủy hệ loại đùa chú đều không có tránh né, sau đó kia 13 người liền bị kịch sấm sét tầm ầm tiêu không ngừng. Mà đúng lúc này Nguyễn Minh Nguyệt ba người trước hết thay đổi thân kiếm, phản bay trở về. Diệp Hoài trước hết đối thượng cái kia tránh thoát lôi điện phù Kim Đan tu sĩ, Nguyễn Minh Nguyệt, Tống Khuê hai người tắc đi phản giết này, đó bị lôi điện phù đánh trúng Kim Đan tu sĩ. Diệp Liên Liên đem Chu Minh thủ bông sau liền cùng nàng đứng ở một bên phòng bị, chỉ cần có người muốn chạy trốn, hai người liền lấy lôi điện phù lại cấp đối phương tới phách thượng một phách. Tóm lại chính là không buông tha một cái đánh bọn họ chủ ý người. Kỳ thật diệp liên liên cũng tưởng tiến lên đi cùng mười 14 danh kim đan tu sĩ đối thượng, nhưng nghề hà nàng đến bây giờ bản mạng kiếm còn không có luyện ra tới, Kia đem phía trước trải qua thiên lôi rèn luyện kiếm phôi còn ở nàng đan điền đoàn dưỡng. Nguyên bản ở chúng thần chi mộ nàng còn không thế nào cảm thấy, dù sao bọn họ bốn người trên cơ bản thời điểm đều là ở huyện thế đồ bên trong vượt qua, nhưng là trước mắt liền bất đồng, bọn họ ra huyện thế đồ lúc sau liền lại từ chúng thần chi mộ ra tới, tu chân giới bên trong mỗi ngày đều ở đánh đánh giết giết, liền giống như hiện tại. trên tay không có một phen xưng tay vũ khí thật đúng là không có phương tiện a như vậy nghĩ diệp liên liên liền đem luyện chế bản mạng kiếm cái này ý tưởng để thượng nhật trình tính toán chờ rời đi ngọc bình thành tìm được tiếp theo cái điểm dừng chân sau nàng liền trầm hạ tâm tới trước đem chính mình bản mạng kiếm cấp luyện ra tới hai cái canh giờ sau diệp liên liên năm người lại lần nữa lên đường hướng về long nhãn rừng rậm chỗ sâu trong bước vào đến nỗi kia 14 người nguyễn minh nguyệt ba người ở diệp liên liên kiến nghị hạ không hạ tử thủ Bọn họ đem 14 người tu vi đều phế đi lúc sau cầm đi bọn họ trên người không gian vật phẩm. Đương nhiên nếu hiện trường còn có khác tu sĩ ở nói chắc chắn nói diệp liên liên bọn họ cái này cách làm cùng trực tiếp giết mười 14 người lại có cái gì khác nhau. Có thể tu luyện đến kim đan tu sĩ tuổi trên cơ bản đều là vượt qua trăm tuổi chi linh. Tu vi phế đi lúc sau bọn họ cũng sẽ nhân thân thể không có linh khí tẩm bổ nhanh chóng ra đi, cuối cùng trở thành một phi hoàng thổ. Thả mặc dù bọn họ một chốc còn không chết được, nhưng đã không có tu vi. Đã không có không gian vật phẩm Chẳng sợ bọn họ trên người còn có pháp khí Cũng căng không dưới một ngày Đừng quên nơi này là long nhãn rừng rậm Người tu chân rừng rậm bên trong Lui tới cũng không phải là cái gì bình thường Chim chóc con thỏ Chúng nó nhưng đều là yêu thú Bọn họ những người này cuối cùng với Cũng sẽ rơi vào những cái đó các yêu thú trong miệng Trở thành chúng nó ăn thịt Nhưng Diệp Liên liên lại sẽ ra mặt dày Nói cho ngươi Bọn họ chỉ là phế đi những người này tu vi Cầm đi bọn họ không gian vật phẩm nhưng người bọn họ nhưng không phải buông tha sao. Một khi đã như vậy, bọn họ sống hay chết cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. Thả, trước động khởi vai tâm tư, ở chỗ này vây quanh bọn họ 5 người chính là bọn họ, bọn họ 5 người chỉ là phòng vệ chính đáng. 319, Tứ Phương Thành Đoàn trường Bách Lý Gia, Phong Gia, Bác Tịch Gian này ba cái gia tộc hiện tại đều ở nhận người tổ đội tiến vào Bách Thảo Bí Cảnh, chúng ta muốn hay không đi đâu một nhà báo danh. vân khung mang theo ngân nha hấp tấp từ bên ngoài đi vào tứ hợp viện nội nhìn đến trong viện đang ở đối với một khối bích tỉnh mễ linh điền rút thảo diệp liên liên chính là một đốn mau ngữ ta nhưng không thể so các ngươi ở bên ngoài tin tức linh thông ngươi trước cho ta nói một chút kia tam ra tình huống lại nói diệp liên liên người như cũ ngồi xổm trên mặt đất không có lên ý tứ xong rồi nàng ngược lại đem vân khung cùng ngân nha kéo tới cùng nàng cùng nhau rút thảo tự thượng một lần diệp liên liên năm người đi long nhãn rừng rậm săn thú đã qua đi hai tháng Diệp liên liên năm người săn thú trở về liền đem săn thú yêu thú toàn bộ bán đi, chỉ là còn không đợi nàng hướng đi văn nhân cẩn từ biệt, đối phương lại trước lại đây cùng nàng nói hắn muốn đi rời đi Ngọc Bình Thành, hỏi nàng muốn hay không cùng nhau đi. Lúc ấy Diệp liên liên tuy rằng đã hạ quyết tâm phải rời khỏi Ngọc Bình Thành, nhưng là đối với chính mình mang theo một cái dòng binh đoàn đi nơi nào nàng còn không có tưởng hảo, trước mắt văn nhân cẩn tính toán phải đi, nhân tiện hắn còn tới hỏi chính mình một câu, Diệp liên liên không chút suy nghĩ liền gật đầu đồng ý. Vì thế Diệp Liên Liên mang theo một hàng 16 người đi theo nghe cẩn đi tới bọn họ hiện tại Sở Thuê Chủ Tứ Hợp Viện Thành Thị, Tứ Phương Thành. Trung ương vực sở dĩ gọi là Trung ương vực chính là ở chỗ nơi này ở vào toàn bộ lục mang giới trung tâm vị trí, nơi này với 18 cái đại thành cùng với chung quanh thượng trăm cái tiểu thành tổng số không thắng số chấn nhỏ thôn xóm tổ kiến lên một khối khu vực. Tại đây phiến Trung ương vực trung lấy 18 cái đại thành cầm đầu, chúng nó quan hệ cũng thực vi diệu, tức vì đối thủ cạnh tranh, lại có thể lẫn nhau nâng đỡ. Bất quá này ở diệp liên liên xem ra này 18 thành quan hệ hẳn là không tồi, bằng không cũng liền không có nàng bên ngoài nghe được 18 liên thành cái này xưng hô. Bọn họ trước mắt nơi tứ phương thành thừa thái đan dược, ở chỗ này ngươi tùy tiện giữ chặt một cái ở trên đường đi người qua đường, hắn đều có rất lớn có thể là một người đan sư. Nếu hắn không phải một người đan sư nói kia hắn rất lớn khả năng không phải này tứ phương trong thành nguyên trụ dân, bởi vì tứ phương thành nguyên trụ dân bên trong rất ít có người sẽ không luyện đan, cho dù là nhất không có luyện đan thiên phú. hắn cũng có thể cho ngươi luyện ra một lò cấp thấp đan dược ra tới vân khung biên giúp đỡ diệp liên liên rút thảo biên cho nàng nói hắn phía trước sở nghe được kia ba cái gia tộc tình huống Nay tứ phương bên trong thành bắc tịch gia tộc muốn ngược với trăm dặm phong thị hai nhà nhưng đối ngoại bắc tịch thanh danh là tốt nhất bắc tịch gia tộc đương nhiệm ra chủ bắc tịch đường có hai trai một gái trong đó một trai một gái bọn họ đều đi theo gia tộc trưởng lao ở học tập luyện đan chi thuật chỉ có nhị tử đánh vừa sinh ra liền từ mẫu thai mang ra hàn động không khỏe luyện đan lúc sau bị bắc tịch đường đưa đi thiên lan sơn cự kiếm tông tu hành đi vân khung nói tới đây dừng một chút lúc sau lại nói tiếp bất quá nghe đồn bắc tịch đường nhân nhị tử trời sinh suy yếu do đó đối với cái này nhị tử cũng không như thế nào để bụng thậm chí còn phi thường không mừng đem hắn tiến đi vẫn là bắc tịch đường thừa thê tử có việc về nhà mẹ để trộn phái người cấp tiến đi vì thế bắc tịch đường thê tử hướng về phía bắc tịch đường đại náo vừa lận đóng gói trở về chính mình nhà mẹ đẻ chính là kia hai cái thiên bắc tịch đường đại nhi tử tiểu nữ nhi cũng bị nàng chán ghét liền ở năm nay thượng nửa năm bắc tịch đường phu nhân càng là cùng bắc tịch đường hòa ly liền nàng sở sinh cốt nhục đều từ bỏ diệp liên liên nguyên bản còn nghe mùi ngon nhưng theo vân khung càng nói đi xuống nàng liền càng cảm thấy không đối vị đổi vị tưởng một chút cái nào nữ nhân sẽ bởi vì nhi tử nữ nhi chạm thân sinh phụ thân biên mà bọn họ thân sinh mâu thân liền chán ghét bọn họ diệp liên liên liên tiếp sách sách sách phát ra ba tiếng Nghe được Vân Khung cùng Ngân Nha trên mặt đều là một trận không hiểu. Diệp liên liên xem xét mắt kia hai cái không nghe nói qua cũng không trải qua quá chạch đấu tiểu tân manh, nàng rung đùi lắc ý, một bộ ta đã nhìn thấu bộ dáng chậm dãi nói, các ngươi hai cái cũng đừng nghĩ, ta phỏng chừng kia Bắc tịch đường cái gì đại nhi tử tiểu nữ nhi đều không phải hắn phu nhân sở ra, chỉ là đối ngoại xương chi là hắn kia phu nhân sở ra hải tử. Vân Khung cùng Ngân Nha đồng thời khiếp sợ, nhưng theo sau hai người trên mặt lại là một bộ không tin bộ dáng. Diệp Liên Liên đột nhiên đối với bọn họ phát ra bốn liền hỏi, nàng nói, Tiểu Tam Nhi biết không? Tình nhân biết không? Chân ái biết không? Sùng thiếp diệt thề biết không? Ngân Nha chỉ cảm thấy chính mình lòng hiếu kỳ đều phải bị Diệp Liên Liên gợi lên, tuy rằng Diệp Liên Liên bốn liền hỏi nàng còn có một ít không rõ địa phương, nhưng Ngân Nha cũng không buồn bực, ngồi sổm thân hướng Diệp Liên Liên bên cạnh dịch vài bước, hỏi, đoàn trưởng, ngươi nói này bốn cái ta đều nghe hiểu, chỉ là này trong đó Tiểu Tam Nhi, tình nhân. chân ái cùng sùng thiếp diệt thê có quan hệ gì diệp liên liên vô ngữ mắt trợn trắng ngươi thật đã hiểu như thế nào còn tới hỏi ta ai chính mình hảo hảo ngẫm lại ta tin tưởng có thể nhất định có thể nghĩ thông suốt ngân nha bị diệp liên liên như vậy một cổ vũ thật đúng là biên rút thảo biên nghiêm túc tự hỏi lên một bên bị làm lơ cái hoàn toàn vân khung vài lần đều muốn há mồm hỏi một câu diệp liên liên chính mình lời này còn muốn hay không nói thêm gì nữa nhưng ở khỏe mắt dư quang phiết đến ngân nha kia nha đầu kia phó nghiêm túc tự hỏi bộ dáng hắn lại không dám ở ngay lúc này ra tiếng. Chỉ là hắn vẫn là ở trong lòng âm thầm phun tào vừa lật, chuyện nhà người khác, các người hai cái nữ tu hạt cảm cái gì hứng thú, nhàm chán không. Nếu hắn giờ phút này trong lòng suy nghĩ bị Diệp liên liên cùng ngân nhã hai người nghe được, đại khái sẽ nói hắn thật là cái FG vì phụ đầu gỗ, cũng không biết nữ nhân đều là bắt quái thuộc tính sao. Không có bắt quái kia thế giới này còn không được nhiều không thú vị. Ba người an tĩnh qua nửa chén trà nhỏ công phu, Đột nhiên Ngân Nha kích động thanh âm ở hai người trong thai nổ tung, ta đã hiểu ta đã hiểu, nguyên lai lại là như thế, kia bác đường gia tộc đương nhiệm gia chủ kia cũng quá làm người ghê tởm. Vân Khung giơ tay chạy nhanh đem Nha đầu này không giữ cửa miệng cấp lấp kín. Ngân Nha nỗ lực muốn đem Vân Khung tay từ miệng mình thượng lấy ra, trong lòng buồn bực. Đại sư Minh, người kia tay chính là rút quá thảo, tay cũng chưa tẩy liền tới che ta miệng, đây là muốn làm gì. Vân Khung chạy nhanh trước nàng một bước ra tiếng, nói, sư muội ngươi kích động về kích động nhưng nói chuyện thanh có thể nói nhỏ thôi sao tuy nói chúng ta đây là ở chính mình thuê tứ hợp viện bên trong không có những người khác nhưng tu sĩ lô thai nhưng đều là thực linh ngươi này một giống ra tới từ chúng ta này tứ hợp viện bên ngoài trải qua người hắn liền lập tức có thể nghe được ai biết đến lúc đó sẽ nháo ra chút chuyện gì như tới ngân nha kinh vân khung này vừa nhắc nhở chỉ số thông minh cũng rốt cuộc đã trở lại nhưng nàng người giờ phút này vẫn là có chút tiểu kích động liền tưởng kéo cá nhân hảo hảo nói nói không có biện pháp Nàng từ túi chữ vật lấy ra một cái cách âm trận pháp, cách âm trận pháp mở ra động liền đem bọn họ ba người cháo lên. Lúc sau ngân Nha rốt cuộc có thể buông ra thanh âm lại nhảy lẩm bẩm nói lên. Đoàn trường đoàn trường, ý của ngươi là không phải nói cái kia Bắc tịch đường phu nhân đại nhi tử tiểu nữ nhi đều không phải nàng sở ra, là Bắc tịch đường một cái ái nữ nhân vì hắn sở sinh một đôi hài tử, bởi vì Bắc tịch đường ái nữ nhân kia cho nên yêu ai yêu cả đường đi ái cái kia nữ cái cho hắn sinh một đôi nhi nữ. Vì không cho nữ nhân kia một đôi nhi nữ con tư sinh tử nữ vết nhơ, hắn đem này một đôi nhi nữ đối ngoại tuyên bố là chính mình phu nhân hài tử. Ngân Nha càng nói càng hăng say, cuối cùng nàng còn trinh thắm lên, nếu bác tịch đường có thể đem kia hai cái tư sinh tử nữ đối ngoại tuyên bố vì chính mình phu nhân hài tử. Vậy thuyết minh bác tịch đường phu nhân cùng hắn ái nhân là ở một cái không sai biệt lắm thời gian hoài thượng hài tử, lại ở không sai biệt lắm thời gian sinh ra hài tử, mà bác tịch đường phu nhân lại như thế chán ghét kia hai đứa nhỏ. rất lớn có thể là nàng sở sinh ra hài tử là gặp bắc tịch đường ái cái kia nữ tu an toán cho nên bắc tịch đường chính thê sở ra đứa bé kia mới có thể từ vừa sinh ra xuống dưới liền kéo bệnh thể nói tới đây ngân nha trong mắt mang theo chán ghét nói có như vậy cái phá gia chủ ở bắc tịch gia tộc còn có thể có cái gì hảo danh sinh sợ là chính mình thổi ra tới đi thà mặc dù nó chỉ là cái tiểu đạo nghe đồn nhưng không có lửa làm sao có khói bắc tịch ra chuyện này tám phần là thật sự Bách Lý Gia cùng Phong Gia đều là cái tình huống như thế nào? Diệp Liên liên mắt nhìn Ngân Nha vì chuyện này Nhi còn muốn nói đi xuống bộ dáng, nàng chạy nhanh xoay đề tài. Vân Khung Phi thường phối hợp nói, Bách Lý Gia là cái hết thể xem thực lực làm chuẩn gia tộc, chỉ cần ngươi có thực lực, có thể hoàn thành hai bên gian hợp tác, bọn họ hoàn toàn sẽ không quản ngươi là cái cái gì phẩm tính người. Đến nỗi Phong Gia sao, là cái thuần túy ích lợi phía trên gia tộc, chỉ cần ngươi có thể ra lên giá tiền. chính là làm cho bọn họ đem nhà mình con cái bán cho ngươi giáp mặt đầu, tiểu thiếp đều làm được. Diệp liên liên nghe xong, lông mày nhảy cái không ngừng, mẹ nó đây đều là chút cái dạng gì kỳ ba gia tộc, làm nàng tại đây ba cái gia tộc bên trong chọn một cái cố chủ, nàng là một cái đều không nghĩ chọn A. Vân khung nhìn Diệp liên liên kia tràn đầy ghét bỏ bộ dáng, hắn nghĩ nghĩ, lại nói, kỳ thật đối với chúng ta này đó sẽ không luyện đan người tới nói bách thảo bí cảnh cũng không có quá lớn dụ hoặc lực. nhưng đoàn trưởng ngươi sẽ luyện đan vậy không giống nhau hơn nữa nghe nói bách thảo bí cảnh giữ dội đại tự nó xuất hiện lúc sau đã bị tam đại gia tộc cùng mấy chục cái chung loại nhỏ gia tộc cùng nhau đem này không chế lên nhưng này 300 năm tới nhiều như vậy gia tộc liên hợp lại cũng không có đem này kham thấu đến tận đây bí cảnh nội vẫn là có hảo tài nguyên vân khung dừng một chút thấy diệp liên liên còn ở nghiêm túc nghe hắn lại nói tiếp lúc này đây đi ra ngoài ta còn thấy được chỉnh ra người cũng ở nhận người diệp liên mà liên người Cái gì trịnh gia người, nàng hoàn toàn không quen biết hảo sao. Tiên nhiệm trịnh gia ra chủ nữ nhi chính là hiện cùng bắc tịch đường hòa ly cái kia phu nhân. Vân Khung thực mau phản ứng lại đây, hắn chạy nhanh giải thích nói. Trịnh gia ở tứ phương thành bất quá là trong đó hình gia tộc cùng bắc tịch gia tộc nhưng không thể so vai. Lúc sau ta cũng nghe được trịnh gia tình huống, nhưng trịnh gia người tựa hồ đều rất điệu thấp, ở tứ phương bên trong thành. trừ bỏ trịnh gia nữ tử cùng bắc tịch gia hòa ly nháo hung một chút ngoại liền rất ít có cái gì đặc biệt mặt trái sự tình từ trịnh gia truyền lưu ra tới mặc dù có những cái đó cũng chỉ có thể tính thượng là có thể có có thể không chuyện nhỏ mà thôi diệp liên liên có chút không tin một cái cỡ chung gia tộc xuất thân nữ tử trước mở miệng muốn cùng một đại gia tộc đương nhiệm gia chủ cùng ly kia bắc tịch đường liền không cần mặt mũi còn không phải người đem kia trịnh gia cấp sốc cái đế hướng lên trời mấy ngày này ta chung quanh cũng tìm hiểu quá Nhưng bác tịch đường thật đúng là ở cùng chính mình Phu Nhân Hòa Ly lúc sau không có phái người đánh tới cửa Vân. Vân không nói. Thả ta nghe nói bác tịch đường cùng trịnh Phu Nhân Hòa Ly lúc sau gia tộc bên trong luôn có chuyện phiền toái phát sinh, nay trong đó có phải hay không cùng trịnh Phu Nhân có quan hệ ta liền không thể nào kiểm chứng. Đoàn trưởng, chúng ta muốn hay không đi trịnh gia đội ngũ? Vân không hỏi. Diệp Liên liên tay cũng không rút thảo, liền như vậy ngồi xổm trên mặt đất suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng gật đầu nói, đi, như thế nào không đi? Một cái điệu thấp đến không có gì lời đồn đãi ngoại chuyện, đồng dạng còn bị một cái đại hình gia tộc kiêng kỵ gia tộc, sau lưng thực lực định không giống bọn họ mặt ngoài cấp mọi người triển lộ ra tới như vậy nhỏ yếu. Diệp Liên Liên còn không có cùng bọn họ nói chính là một cái dám vì một cái gả đi ra ngoài gia tộc nữ tử cùng đại hình gia tộc đối thượng gia tộc, mặc kệ nó thực lực như thế nào, nó đều phải so tứ phương thành tam đại gia tộc tới làm người thoải mái. Xem Diệp Liên Liên cùng Vân không nói xong chính sự ngân nha liền đem cách âm trận thu hồi. ba người cùng nhau đem này một mảnh loại bích tỉnh mệ trên mặt đất cỏ dại nổ rất sau diệp liên liên nhìn thời gian liền chuẩn bị đi phòng bếp cấp lục ánh ngao nấu tử ngọc bễ. hôm qua ban đêm lục ánh mới tỉnh một thân tu vi tạm thời còn không thể sử dụng nàng liền dường như kia thế tục gian sinh bệnh phạm nhân giống nhau tỉnh lại lúc sau lục ánh cũng không hỏi diệp liên liên ngai các kia năm cái đệ tử nhưng diệp liên liên vẫn là cùng nàng nói một câu kim minh từng lại đây xem qua nàng chỉ là lúc sau nàng mang theo người rời đi ngọc bình thành Này đây mới cùng bọn họ tách ra Đến nỗi nàng vì cái gì muốn mang theo Còn ở hôn mê bên trong lục ánh liền gấp Không chờ nổi rời đi ngọc bình thành Trong đó nguyên do lục ánh trong lòng hiểu rõ Thật ra mà nói Ở nàng chúng độc trong khoảng thời gian này Nàng người tuy hôn mê Nhưng đối với ngoại giới đã phát sinh sự tình nàng Dùng lỗ thai lại là nghe xong cái rõ ràng Này đây Diệp Liên liên huyền chuyển cho chính mình lưu mặt mũi Lục ánh cũng coi như chuyện gì cũng không biết Cũng cái gì cũng không hỏi toàn bộ tiếp được 320 Luận thân cao quá lùn nên làm sao đây? Kế tiếp như thế nào đi chỉnh ra báo danh cùng kế tiếp tương quan sự tình diệp liên liên đều không có chính mình đi lộng mà là làm diệp hoài cùng vần khung hai người ra ngựa, mà nàng còn lại là cùng chu minh thù nắm chặt chỉ dư lại tới nửa tháng thời gian tới đối này lục mang giới linh thực linh dược tới một cái đột kích học tập. Nói trắng ra là chính là đi một chuyến này tứ phương trong thành đầu lớn nhất tam gia đan dược cửa hàng, ở nơi đó mua tam đại thảo một dược bách khoa toàn thư, còn đều là song phân. Diệp liên liên cùng Chu Minh thủ nhân thủ một phần, vì chính là ở tiến vào bách thảo bí cảnh chi toàn đêm này lục mang giới linh thực linh dược đều nhận cái toàn, đến lúc đó bọn họ hảo trong lén lút trộm đạo làm việc khác sự. Tỷ như lộng chút linh thực linh dược bắt được trong không gian đi loại gì, lại không tới, chờ bọn họ rời đi lục mang giới, nơi này này đó linh thực linh dược coi như là bọn họ này đó đệ tử cấp tông môn mang về thổ đặc sản cũng là khá tốt. Chu Minh thủ là không biết Diệp liên liên đã có không gian lại có cái dược viên. Này đây đương Diệp Liên liên lôi kéo chính mình cùng nhau ôm một quyển cùng gạch một hậu sách vở mỗi ngày đều ở đỉnh phía dưới điên cuồng đọc sách khi nàng cũng chỉ cho là đây là Diệp Liên liên chỉ là thuần túy ở vi tiến vào bách thảo bí cảnh làm chuẩn bị đâu. Bất quá nàng đến là không có gì bất mãn, tương phản nàng ngược lại còn rất cao hứng, này tương đương với là tự cấp chính mình đầu góc nhiều rót tiến điểm tri thức. Hai người đọc sách trình tự là sai khai, ấn Diệp Liên liên cách nói, này tam quyển sách đều quá dày, còn đều không có ngọc giản phục khắc bản. này đây muốn ở trong vòng nửa tháng đêm này tam buồn mỗi buồn đều có thạch gạch như vậy hậu linh dược tập linh quả tập cùng với linh thực linh dược tạp ký xem xong cũng đem nó dung hối nối liền dùng đến trên thực tế tới vẫn là có nhất định khó khăn này đây hai cái đang xem thư khi đem đọc sách chỉnh tự sai khai cứ như vậy chẳng sợ nửa tháng sau bách thảo bí cảnh mở ra hai người bọn nàng không có đem tam quyển sách đều xem xong nhưng chỉ cần bọn họ nhớ rõ một quyển nửa tri thức tiến vào bí cảnh lúc sau hai người bọn nàng lại là ở bên nhau nói Như vậy đến lúc đó gặp gỡ chính mình không quen biết linh dược cũng có thể từ đối phương trong miệng nghe được nó giới thiệu. Những người khác gần nhất cũng không có lại tổ đội ra khỏi thành, lý do cũng rất đơn giản. Gần nhất Tứ Phương Thành bởi vì 50 năm một lần bách thảo bí cảnh sắp sửa mở ra tin tức, muốn tiến vào bí cảnh đánh cùng Diệp Liên Liên không sai biệt lắm chủ ý tu sĩ ở có người ở. Lúc này Tứ Phương Thành kín người hết chỗ, không khỏi nhà mình đội ngũ hiện tại ra khỏi thành săn giết yêu thú trên đường bị người nào đánh cướp. Cho nên đại gia vẫn là đều hòa tại đây tứ hợp viện bên trong nghỉ ngơi dưỡng sức. Đi. Tháng 6 sơ thời điểm Diệp Hoài cùng Vân Khung hai cái đi chỉnh gia gia tộc ở cổng lớn báo thượng bọn họ Diêm Vương Dung binh đoàn tên cùng nhân số, lúc sau lại lấy Diêm Vương Dung binh đoàn danh nghĩa cùng chỉnh gia ký xuống hợp tác khế ước, Diệp Hoài nâng lên chính mình tay phải, nhìn lòng bàn tay bên trong kia một cái làm như dùng cực đạm mực nước viết đi lên trịnh tự, trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc, nhưng ở hắn ánh mắt nhìn đến bên cạnh những cái đó tới chỉnh gia báo danh chúc cơ, tu sĩ ở cùng trịnh gia quản sự ký xuống hợp tác khế ước lúc sau tên kia chúc cơ tu sĩ trước ngực đường dòng binh đoàn huy chương mặt trên thoáng hiện quá một đạo ngân quang khế ước hoàn thành lúc sau kia đạo ngân quang cũng liền tùy theo bay nhanh xẹt qua biến mất cái này diệp hoài lĩnh ngộ, phía trước chính mình chủ ý lực tất cả đều ở cùng trịnh gia quản sĩ khế ước thượng mà kia nói huy chương thượng kia đạo ngân quang tốc độ lại thực mau này đây mới có thể bị hắn bỏ qua rớt. diệp hoài cùng vân khung cũng không có suốt ruột trở về mà là lại ở trịnh gia cửa đợi trong chốc lát Thẳng đến hôm nay tới trịnh gia khế ước người khế đều không sai biệt lắm, vị kia quản sĩ mới đôi tay ôm quyền hướng về mọi người hòa khí nói, các vị gia chủ đã phân phó ta chờ cấp các vị chuẩn bị tốt chỗ ở, các vị đạo hưu nếu còn không có tới cấp tìm được nơi đặt chân nói, nếu không ngại nói liền thỉnh lưu tại ta trịnh gia vì các vị đạo hưu sở chuẩn bị tốt điểm dừng chân nghỉ ngơi, đãi mười ngày. Lúc sau liền cùng nhau xuất phát đi hướng Bách Thảo Bí Cảnh. Diệp hoài nhìn đến có hơn phân nửa tu sĩ đều lưu lại chuẩn bị đi chỉnh ra cho bọn hắn chuẩn bị điểm dừng chân nghỉ ngơi. Hắn đối bên cạnh vần không nói, chúng ta đi thôi. Bên kia nguyên bản hẳn là cùng Chu Minh Thủ cùng nhau đọc sách Diệp liên liên người hiện tại ở cách vách tứ hợp viện đại đường bên trong ngồi. Nàng đối diện là thật lâu không thấy lôi kình, có 2 mét trên người lôi kình như cũ như 22 năm trước như vậy cùng nàng vui tươi hớn hở tương ở chung. Diệp nha đầu à, thật không nghĩ tới lại lần nữa nhìn đến ngươi thế nhưng là qua hơn 20 năm thời gian. Năm đó ta còn đang suy nghĩ đâu, chờ các ngươi từ Xuân Thần Cung Điện ra tới cũng bất quá một tháng thời gian, nơi nào nghĩ đến, Ngọc Lâm Xuân nàng còn sống, càng không nghĩ tới nàng thế nhưng bày ra như thế đại cục, thả con bị nàng thành công trọng tố một khối thân thể. Lôi kình nói tới đây cả người không khỏi cảm thán. Ngươi không biết, năm đó lính đánh thuê chấn nhỏ người trên mạc danh bị thiên lôi công kích dẫn phát rồi không nhỏ khủng hoảng, bất quá cũng may những người đó trừ bỏ bị thiên lôi phách bị điểm trọng thương bên ngoài. Người phần lớn đều không có việc gì nhi, chính là có việc nhi cũng chỉ là như vậy một hai cái tu vi không cao người không có khiêng hạ thiên lôi bị đánh chết. Hơn nữa, này thiên lôi xuất hiện thời gian cũng liền ngắn ngủi như vậy một ngày, tuy rằng lúc sau tụ tập ở lính đánh thuê trấn nhỏ thượng tu sĩ liền sợ thiên lôi khi nào lại cho bọn hắn tới như vậy vừa ra sôi nổi trào ra lính đánh thuê trấn nhỏ, nhưng khi quá một tháng, bọn họ không có lại chờ ngày qua lôi, nghĩ đến cũng nên buông cảnh giác. Diệp liên liên cũng là không nghĩ tới chính mình đơn giản đem những cái đó năm chính mình đoàn người ở chúng thần chi mộ đã phát sinh sự tình cùng lôi kình nói một lần lúc sau, hắn còn sẽ đối chính mình giảng đến năm đó kia một hồi từ Ngọc Lâm Xuân làm ra tới thiên lôi kiếp. Nghĩ đến năm đó kia chàng thiên lôi kiếp, diệp liên liên lòng có xúc động nói, ta cũng mau bị kia chàng thiên lôi kiếp cấp vụ chết, nhưng cũng may người đều không có việc gì. Diệp liên liên dừng một chút, lại nói tiếp, hơn nữa, ta cũng không lỗ, được kiện tiên đỉnh, xem như bồi thường. lôi kình tắp lưỡi theo sau nói ngươi kia tiên đỉnh về sau nhưng đừng bị tịch hồng nhìn đến vì cái gì ta sợ nàng giết người đoạt bảo a lôi kình nói suy nghĩ một chút ngươi một cái mới kim đan sơ kỳ tiểu tu sĩ vận khí tốt đã có cái tiên đỉnh mà nàng đều đã là nguyên anh hậu kỳ chân quân trên tay có thể lấy ra tới luyện đan đan đỉnh còn chỉ là một cái trung giai linh khí ngươi nói ngươi chiêu không nhận người hận càng nhận người hận còn ở phía sau đâu diệp liên liên ở trong lòng yên lặng mà chửi thầm một câu Tiên khí một trời một vực đỉnh tính cái gì, cùng nó so sánh với, nàng cựu long đỉnh mới tính thượng là thứ tốt đâu. Cựu long đỉnh trước mắt vì thế nó chỉ có thể xem như nửa bước tiên khí, nhưng đừng quên nó là một kiện trưởng thành hình pháp khí, đem nó so làm một người nói, nó tiền đồ vô cùng lớn, mà một trời một vực đỉnh liền bất đồng, nó phẩm giai liền ở nơi đó, cũng không có lại hướng lên trên tiến tiến khả năng tính. Diệp liên liên trong lòng như vậy nghĩ, nhưng nàng nhưng không ngốc đến đem chuyện này đối lôi kình nói ra. Nguyên Thanh đem chính mình từ đầu võ trang đến chân mới kêu bản lĩnh. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, Văn Nhân Cẩn mới chậm rãi mà đến. Diệp Liên Liên nguyên bản còn tưởng Hướng dĩ vang đối Văn Nhân Cẩn thái độ như vậy cùng hắn chào hỏi, nhưng nàng cái kia nghe tự mới nói ra kia, kế tiếp nói đã bị nàng tạm ở trong cổ họng cũng không nói ra được. Nàng nghiêng đầu nhíu mày nhìn Văn Nhân Cẩn một hồi lâu, mới vừa rồi không xác định mở miệng hỏi. Văn Nhân Đại ca, ngươi, đây là tiến đến dai. Văn Nhân Cẩn hôm nay tâm tình khó được không tội. Thon dài tay ấn ở Diệp liên liên phát đỉnh, Diệp liên liên thân thể một cương, luôn có một loại sẽ có bất hảo sự tình phát sinh cảm giác. Nhiên, đảo mắt nàng phát hiện chính mình sơ bối tóc bị đỉnh đầu cái tay kia cấp sở rối loạn. Diệp liên liên ôm ngồi xổm thân kêu rên một tiếng, như thế nào các ngươi một cái hai cái đều thích tới sở ta đầu, khi dễ ta cái đầu lùn có phải hay không. Nói đến thân cao, kia tuyệt đối là Diệp liên liên đau chân, kiếp trước nàng thân cao như thế nào cũng là lướt qua 160 cái này điểm. Nhưng nàng xuyên qua đến tu chân giới sau, nàng không chỉ có không có lướt qua 160, ngược lại còn có lại tới rồi 156, mẹ nó nàng tuyệt đối là nữ tu bên trong nhất lùn cái kia, hơn nữa càng muốn mệnh chính là nàng năm nay đã 41 tuổi, phóng nhãn tu chân giới chỉ dựa vào 41 tuổi, chỉ linh thành tiểu kim đan nữ tu thiếu chi lại thiếu, nhưng này cũng thoát khỏi không được. Nàng thân cao đã thành kết cục, muốn làm thân cao lại trường một trường, đời này nàng đều đừng nghĩ, nghĩ đến này. Diệp Liên Liên kia một đôi mắt hạnh đều có thể phun ra ngọn lửa tới. Văn Nhân Cẩn cùng Lôi Kình Như là bị Diệp Liên Liên quanh thân kia đột nhiên trào ra tới nồng đậm tối tâm chi khí cấp kinh tới rồi. Nhiên, khi bọn hắn tầm mắt rơi xuống nàng trên người lúc sau xuất phát từ kia tràn đẩy cầu sinh dục hai cái tu vi đều so Diệp Liên Liên cao đại nam nhân đồng thời ngậm miệng lại. Chẳng qua Văn Nhân Cẩn lấy tuyến coi ở Diệp Liên Liên cùng chính mình trên người so đo, hắn mới sẽ không nói tiểu cô nương thân cao mới đến chính mình ngực dưới độ cao đâu. Đại đường trong lúc nhất thời lâm vào xấu hổ lúc sau, sau một lúc lâu lúc sau có lẽ là bởi vì Diệp Liên liên đoán niệm thật lâu không tiêu tan duyên cớ. Đại quê mùa một cái lôi kình khó được nghẹn một hơi, tiểu thanh tiểu khí đề nghị nói, Diệp nha đầu à, nếu không trong chốc lát ngươi lôi đại thúc thế ngươi đi hỏi hỏi tịch hồng, nhìn xem nàng chỗ đó có hay không ăn có thể trường cao đang ăn dược. Văn nhân cần đem đầu phiết hướng một bên, này thu hẳn kéo, hắn cấp đánh mãn phân. diệp liên liên cũng chính như văn nhân cẩn nói như vậy thật bị lôi kình cấp kích thích tới rồi nàng đối tịch hồng vốn là có ngăn cách chẳng sợ lúc sau nàng ra tay giải lục gánh tiền bối trên người độc nhưng nàng cũng là thanh toán báo đáp kia chỉ có thể xem như giao dịch nhưng hiện tại lôi kình lại cùng nàng nói đi giúp nàng hỏi tịch hồng muốn cái có thể trường cao mớn đây là cái quỷ gì nàng không cần mặt mũi sao mắt hạnh trừng thượng lôi kình tầm mắt cao lớn như sấm kình cũng bị cô gái nhỏ kia dao nhỏ giống nhau ánh mắt cấp dọa tới rồi nào nào gì lôi kình cứng rắn ra mặt không khỏi chịu chịu nói lấp mạnh mẽ thay đổi đề tài nga đúng rồi diệp nha đầu à, bách thảo bí cảnh ngươi cũng nghe nói đi chúng ta lúc này đây sẽ đi theo phong gia đội ngũ tiến vào bách thảo bí cảnh bách thảo bí cảnh bên trong nguy cơ cũng không tính đặc biệt nguy hiểm ta tưởng nha đầu ngươi sẽ mang theo ngươi dòng binh đoàn tuyển một cái gia tộc đi vào đi ta ý tứ này tứ phương thành tam đại gia tộc đội ngũ đều không thích hợp ngươi sở lựa chọn gia tộc mục tiêu những cái đó ba cái đại gia tộc bên trong loạn loạn vòng vòng quá nhiều Ngươi nếu còn không có lựa chọn gia tộc nói như vậy tốt nhất đến lúc đó tuyển một cái chung loại nhỏ gia tộc vì hợp tác đối tượng mới là tốt nhất sách. Lôi kình ý tứ Diệp liên liên nghe hiểu, hắn ý tứ rất đơn giản, bách thảo bí cảnh mở ra lúc sau cũng không thể lập tức là có thể đem như vậy nhiều người toàn bộ truyền tống đi vào. Nó có một cái có tác dụng trong thời gian hạn định, bí cảnh mở ra ngày đầu tiên, truyền tống trận trong vòng một ngày chỉ có thể truyền tống 600 người truyền tống tiến bí cảnh. Truyền tống trận ở đêm 600 người đều truyền tống đi vào lúc sau đem yêu cầu một ngày thời gian tới khôi phục linh lực, ngày thứ ba, truyền tống trận nhưng truyền tống 1.000 người, đã đem này 1.000 người truyền tống đi vào lúc sau, truyền tống trận cần hai ngày thời gian tới khôi phục linh lực lấy này loại suy. Ấn truyền tống trận đặc tính, nhóm đầu tiên tiến vào truyền tống trận người đương nhiên là nhất chiếm cư ưu thế, mà này lần đầu tiên truyền tống trận tắc bị tứ phương thành tam đại gia tộc cấp chia cắt. Chính là nhóm thứ hai người bên trong cũng sẽ có tam đại gia tộc đệ tử xen lẫn trong trong đó cùng những cái đó chỉ thứ tam đại gia tộc cỡ trung gia tộc chiếm đi, mà này một chiếm, này đó cỡ chung gia tộc liền sẽ chiếm đi lần thứ hai đến lần thứ tư truyền tống trận, kế tiếp truyền tống trận mới. Có thể đến phiên phía dưới những cái đó loại nhỏ gia tộc người đi vào, nhiên, cần biết bách thảo bí cảnh truyền tống trận nó chỉ truyền tống 15 thứ, 15 thứ lúc sau truyền tống trận liền sẽ biến mất. Đến lúc đó bí cảnh sẽ đối ngoại khai căn 3 tháng. 3 tháng sau nó sẽ đem bí cảnh chung mọi người ném ra tới. Như vậy xem ra, càng là xếp hạng phía sau gia tộc chỉ là chờ liền yêu cầu chờ tốt nhất chút thời gian. Đối lập lên, người thường thường ở tìm gia tộc nào hợp tác liền có vẻ từ làm trọng muốn. Những cái đó nóng đội lại hoặc là ích lợi tối thượng, bọn họ liền sẽ đem ánh mắt nhập đến Tam đại gia tộc chiêu tập trong đội ngũ. Nhiên, cũng không phải ngươi tưởng tiến Tam đại gia tộc chiêu tập đội ngũ ngươi là có thể đi vào, hết thể đều phải hướng thực lực làm chuẩn. Mà nàng rong binh đoàn 17 người trong đó có 8 người tu vi ở Kim Đan Sơ Kỳ, nàng thật muốn muốn mang chính mình dòng binh đoàn lựa chọn tiến tam đại gia tộc mỗi một gia tộc, kia cũng có thể miễn cưỡng có thể bị tuyển nhận đi vào, nhưng cứ như vậy, đối với Diệp Liên Liên nơi diêm Vương dòng binh đoàn tới nói cũng không đối bọn họ có lợi địa phương. Cho nên cùng với nàng mang theo dòng binh đoàn người đẻ nặng đế vào tam đại trong gia tộc cái nào, đến không bằng lui mà cầu tiếp theo, tìm một cái cỡ chung gia tộc, gia nhập bọn họ chiêu tập trong đội ngũ, cùng bọn họ cùng nhau hành động Nghĩ đến này, Diệp liên liên cười tủm tỉm nâng lên chính mình tay phải, lòng bàn tay rôi khai, ở lôi kình cùng văn nhân cẩn trước mặt bãi bãi. Lôi kình cùng văn nhân cẩn lập tức liền thấy được Diệp liên liên trưởng chủ bên trong cái kia cực đạm trình tự, trong lòng cũng liền sáng tỏ. 321, vừa ra cho hay. Nửa tháng nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngăn lắm, vừa lúc làm Diệp liên liên gặm rớt hai cái gạch thư, có này hai cái thư lóc nền. Diệp liên liên tập hợp Diêm vương dòng binh đoàn người sáng sớm đi hướng trịnh gia đó là một chút đều không sợ, hơn nữa trịnh gia là này tứ phương bên trong thành một cái cỡ trung gia tộc, bách thảo bí cảnh truyền tống trận pháp, ngày đầu tiên như thế nào đều không tới phiên bọn họ, ngày đây, chẳng sợ bọn họ hôm nay đi trịnh gia tập hợp, chứ bỏ. Trong chốc lát đi xem tam đại gia tộc cùng bọn họ chiều tập đội ngũ thông qua truyền tống trận bị truyền tống đi vào bách thảo bí cảnh, mặt khác bọn họ những người này cũng liền đi theo trịnh gia người đã trở lại. đến nỗi phái người nhìn chằm chằm truyền tống trận kia cũng chỉ sẽ là về chỉnh gia người quản bọn họ những người này đi theo chỉnh gia trở lại chỉnh gia lúc sau hẳn là đều không thể lại rời đi trở lại từng người chỗ ở diệp liên liên liền tính toán thừa này đó thời gian phá được nàng đệ tam buồn gạch thư lấy diệp liên liên cầm đầu diêm vương dong binh đoàn tới chỉnh gia khi đã không tính quá sớm bị trông cửa tôi tớ lanh tiến chỉnh gia đại trạch một hàng mười sáu nhân tài nhấc chân dạo bước tiến lên đại môn lọt vào trong tầm mắt chính là một đám ba người tới đen nghìn nghịt chờ ở nơi đó Diệp liên liên đoàn người gia nhập kia một mảnh đen nghìn nghịt trong đám người đầu, mọi người bắt đầu đánh giá khởi mọi nơi tới. Này 300 người tới quần áo không thống nhất, thả một đám đối với bọn họ sở đầu đi ánh mắt hoặc phản ứng cảnh giác hay là không hề sở giác, này liền có thể thuyết minh, này 300 người tới thực lực có một cái sông ra không bình đẳng. Diệp liên liên đảo qua hai mắt lúc sau liền đem ánh mắt thu trở về, trong lòng hiểu rõ, những người này giống như bọn họ, toàn bộ đều là lần này trịnh ra sở chiêu tập tới ngoại lai đội ngũ. Cùng lúc đó bọn họ ở đánh giá người khác, người khác cũng ở đánh giá bọn họ. Ở nhìn đến Diệp Liên liên cái này đoàn thể là cái thực lực tính bọn họ này một đống người bên trong Trung đẳng thiên hạ dòng binh đoàn sau, cho nên có người lại đều đem ánh mắt thu thuật tới. Đường, này cũng không bao gồm một ít ở nhìn đến này 16 người chung phía sau có kiếm ba cái kim đan sơ kỳ tu vi người cùng với kia năm cái quang nao túi ăn mặc thường phục người đôi mắt bên trong âm thầm nắm thật chặt. Diệp Liên liên đoàn người đứng không bao lâu. Từ trong đại đường đi ra 35 người, trong đó 34 người lấy một người cầm đầu. Mọi người không cần đoán cũng đều có thể tưởng đến, bọn họ cầm đầu người nọ, hẳn là chính là trịnh gia đương nhiệm gia chủ. Chỉ là vân khung ở nhìn đến trịnh gia đương nhiệm gia chủ khi không khỏi nhẹ nghi ra tiếng. Làm sao vậy? Diệp Liên Liên nhẹ giọng hỏi. Trịnh gia đương nhiệm gia chủ ta nghe nói là cái nam nhân, như thế nào hiện tại thành một nữ nhân? Theo mọi nơi đám người dần dần dừng lại nói chuyện thành Vân Khung cũng không được đem chính mình thanh êm lại để thấp vài phần bay nhanh hướng trong đoàn người giải thích. Diệp liên liên sau khi nghe được, chung nói một câu trở về lại nói lúc sau liền không hề nói. Theo này rộng mở tiền viện tử người một đám dần dần đều an tĩnh xuống dưới, cho đến không tiếng động, đại đường cửa, cái kia bị 34 nhân vi đầu nữ tu mở miệng. Nói vậy ở làm có rất nhiều người không quen biết tại hạng, ta trước tự giới thiệu một phen, ta tên là Trịnh Đình, chính là Trịnh ra đời trước nữa gia chủ chi nữ. Ba tháng trước mới tiếp được này trịnh Gia gia chủ chi vị. Nữ tu nói xong lúc sau, trong viện đầu lại có người bắt đầu nói thầm đi lên. Trịnh đình chính là ai, giống diệp liên liên loại này mới đến tứ phương thành không lâu ngoại lai hộ là một chút đều không quen biết. Nhưng ở đây cái này trịnh Gia sở chiêu tập lên trong đội ngũ cũng có tứ phương thành bổn thành người. Này đây trịnh đình đại danh, bọn họ nhưng vì là như sấm bên thai A, Liên hướng nàng vốn là Bắc tịch gia đương nhiệm gia tộc phu nhân, lúc sau lại dám cùng Bắc tịch đường hòa ly. Bọn họ liền phi thường bội phục nàng. Càng bội phục nàng là nàng cùng Bắc tịch đường hòa ly lúc sau đem chính mình mấy năm nay ở Bắc tịch gia tộc đoạt được đồ vật toàn bộ đánh ôm mang về trịnh ra. Chính là kia hai cái Bắc tịch đường đối ngoại nói là nàng hài tử hai người. Bắc tịch đường kế tiếp tới dây dưa nàng khi nàng lửa giận dâng lên trực tiếp đối ngoại tuyên bố nàng chỉ có một nhi tử, đó chính là Bắc tịch đường nhị tử Bắc tịch trạch. Bất quá, hiện tại hắn đã sửa họ, đi theo trịnh đỉnh họ trịnh. Đến nỗi kia hai cái không bị trịnh đình sở nhắc tới vẫn luôn đại ở Bắc Tịch ra chôn tránh không ra Bắc Tịch đường đại nhi tử, tiểu nữ nhi, còn có thể là cái tình huống như thế nào, kia đương nhiên là Bắc Tịch đường cùng khác nữ tu hải tử. Lại hướng thâm đẩy đẩy, đó chính là Bắc Tịch đường ở cùng trịnh đình kết thành đạo lữ lúc sau cùng khác nữ tu ở trịnh đình phía trước có hải tử bái. Nhiên, chuyện này ở trịnh đình nháo ra lúc sau không nửa ngày Bắc Tịch đường làm gia tộc ra tay, đem cái này biến mất cấp đè ép đi xuống. Nhưng áp xuống đi thì thế nào? Trong lén lút, toàn bộ tứ phương thành còn có ai không biết. Bác tịch đường cũng chỉ có thể lừa lừa những cái đó ngoại lai hộ. Cho nên tiếp thượng phía trước vân khung hỏi thăm tới tin tức mới làm hắn cảm thấy khó hiểu. Đơn giản là bác tịch đường đối ngoại hạ phong khẩu lệnh. Cầm đầu nữ tu còn đang nói chuyện, hôm nay chính là bách thảo bí cảnh mở ra bên trong. Chẳng qua chư vị cũng là biết, ta trịnh gia cũng không phải cái gì đại gia tộc. Hôm nay đi thông bách thảo bí cảnh truyền tống trận cũng không có ta trịnh gia người vị trí. Này đây trong chốc lát chúng ta qua đi cũng chỉ nhiều nhìn náo nhiệt, ta chỉnh ra người bị phân ở lần thứ hai thi đầu ba lần truyền tống trận, này đây đến lúc đó chúng ta sẽ đem các chia làm hai nhóm, hiện tại canh giờ cũng mau không sai. Biệt lắm, chúng ta đi trước truyền tống trận nơi đó xem cái đế đi. Trịnh Đinh là cái giỏi giang nữ tu, nàng nói đi truyền tống trận nơi đó nhìn xem đế, liền thật sự mang theo gia tộc của chính mình đệ tử cùng với ngoại chiêu tập tới mọi người hấp tấp hướng về trịnh gia đại môn đi ra. Bách thảo bí cảnh truyền thống trận mấy trăm năm qua đều một trận nắm giữ ở ba cái đại gia tộc cùng với cá biệt mấy cái cỡ chung gia tộc bên trong, này đây cái này truyền thống trận nó liền tại đây tứ phương thành trong vòng. Diệp liên liên một hàng bị trịnh Gia ngoại chiêu tiến đội ngũ người đi ở trịnh Gia đệ tử phía sau, đoàn người khó được an y đồng thời không ra tiếng. Diệp liên liên nhìn đi tuất đàng trước mặt trịnh đình mang theo người hướng về tứ phương thành quảng trường trung tâm đi đến, trong lòng còn có chút hồ nghi. Nhưng theo bọn họ những người này càng ngày càng hướng về quảng trường trung tâm đến gần Nàng phát hiện từ đường phố hẻm nhỏ bên trong đi ra mặt khác Trung loại nhỏ gia tộc người cùng đội ngũ Bọn họ đi phương hướng cùng chính mình nơi chỉnh ra đội ngũ giống nhau Đều là hướng về quảng trường trung tâm phương hướng Cùng lúc đó, nàng phát hiện chính mình trên chân sở đi mặt đất phát phát ra hơi hơi rung động Diệp liên liên chạy nhanh túi đầu nhìn lại Như mày, như vậy trình độ mặt đất rung động cũng không giống như là động đất Lại xem bên cạnh những người khác trừ bỏ thiếu bộ phận hình người nàng giống nhau phát ra động tĩnh những người khác tựa hồ đối với trước mắt phát sinh tình huống một chút cũng không thèm để ý lập tức diệp liên liên trừ bỏ thoáng để cao để phòng ngoại lại vô mặt khác động làm mà đúng lúc này chủ đường phố hai bên cửa hàng dân cư toàn đột nhiên trầm xuống đi xuống cho đến nóc nhà biến mất không thấy những cái đó nguyên bản là các loại kiến trúc địa phương bị từng khối đất bằng sở thay thế trong lúc nhất thời nguyên bản còn hiện chen chúc đám người sôi nổi lấy nhà mình tộc vì đơn vị tàn ra bởi vậy Tất cả mọi người đi thoải mái. Diệp Liên Liên có nghĩ thầm muốn vươn một sợi thần thức hướng mặt đất tìm kiếm, trong lòng âm thầm suy đoán, tại đây tứ phương thành phía dưới có phải hay không còn có một cái mặt đất thành thị, bằng không, những cái đó rõ ràng là bị người thao tác ham đi xuống kiến trúc lại sẽ tới chạy đi đâu. Chỉ là nhút nhịn, Diệp Liên Liên cuối cùng cũng không có đem một sợi thần thức rơi đi xuống. Đội ngũ lại đi rồi 15 phút, rốt cuộc tới quảng trường trung tâm. Không đợi Diệp Liên Liên mọi nơi đánh giá, chỉ thấy phía trước trịnh đình phía trước đứng một cái không khó coi nhưng cũng không thể nói tốt xem kia chỉ có thể nói diện mạo không có gì đặc điểm nam tu giờ phút này hắn chính quấn lấy trịnh đình đang nói chút cái gì diệp liên liên chỉ nghe xong trong chốc lát liền minh bạch người nọ không phải người khác đúng là bắc tịch gia tộc đương nhiệm ra chủ bắc tịch đường nhiên kế tiếp hai người đối thoại làm diệp liên liên trực giác đến chính mình từ tu chân phong cách bên trong nhảy tới quỳnh giao phong cách đinh đình đã lâu không thấy ngươi có thể tưởng tượng ta sao không nghĩ ta rất nhớ ngươi bác tịch gia chủ phiền thoái ngươi nhường một chút ngươi chống đỡ nói đinh đình ngươi đã ở trịnh gia ở nửa năm là thời điểm trở lại ta bên người bác tịch gia chủ ngươi ta đã hòa ly thỉnh ngươi tự trọng ta còn có thể một lần nữa cưới ngươi một hồi bác tịch gia chủ ta nhớ rõ ta cùng với ngươi hòa ly sau bất quá năm ngày ngươi đã cưới một thê thả là ngươi chân ái đinh đình ngươi cũng là ta chân ái a ngươi cùng tiểu kiều, kiều liền không thể hảo hảo ở chung sao Diệp Liên Liên. Nghe đến đó Diệp Liên Liên trực tiếp đem chính mình thính lực cấp phong lên, tay ở nàng chính mình không biết dưới tình huống kéo lại Nguyễn Minh Nguyệt tay ở nơi đó không ngừng run rẩy. Nguyễn Minh Nguyệt nguyên bản cả người còn ở vào một cái ta là ai? Ta ở đâu? Ta vừa rồi nghe được chính là thứ gì? Tam liền hỏi bên trong, nhưng cảnh giác có người kéo lại chính mình tay, nàng theo bản năng liền phải dùng không ra tay đi vô rất cái tay kia, nhưng nào nghĩ đến, nàng này một phách, thế nhưng chụp một tay nổi ra gà. Hảo huyền nàng không đem phía sau con hư khôn kiếm chem kia chỉ mong đuốt. Bác tịch đường là cái ngựa giống nam, giám định hoàn tất. Tiếp thu đến diệp liên liên đột nhiên truyền âm Nguyễn Minh Nguyệt còn có thể nói cái gì đó đâu, dù sao chỉ cần đừng làm chính mình gặp phải người như vậy, như thế nào đều hảo. Phía trước, bác tịch đường còn lại quân lấy trịnh đình, cuối cùng còn đem hắn đại nhi tử tiểu nữ nhi cũng kêu lại đây, tựa hồ là muốn cho bọn họ hai cái kêu trịnh đình mẫu thân. Bất quá trịnh đình trực tiếp đem kia hai người cấp làm lơ. Mặc dù kia hai cái rất là nghe bắc Tịch Đường mặt kêu nàng một tiếng mâu thân, Trịnh Đình cũng là nửa điểm cũng chưa ứng quá một tiếng. Bên này Trịnh Đình cũng rất là đau đầu, chính mình cùng bắc Tịch Đường cường thành thân nhiều năm, như thế nào liền không biết hắn lại là như thế tính cách. Theo sau Trịnh Đình lại dưới đáy lòng âm thầm hỏi chính mình, chính mình lúc trước rốt cuộc là coi trọng bắc Tịch Đường điểm nào, bạch bạch đem chính mình tốt nhất kia đoạn thời gian đều cho hắn. Hiện tại xem ra, bắc Tịch Đường hắn chính là cái không hơn không kém bệnh thần kinh. mắt thấy hắn lại muốn cho kia hai cái chướng mắt người kêu chính mình nàng lập tức một lóng tay vẫn luôn yên lặng đi theo hắn phía sau khoảng cách hắn 5 mét có hơn đứng nữ tử tức giận nói bác tịch đường ngươi làm hai người bọn họ kêu ta mâu thân vậy ngươi lại đem sinh bọn họ mẹ để trở thành cái gì ta trịnh đình chỉ có một nhi tử hắn chính là bị ngươi kia chân ái chu kiểu kiểu còn không có sinh ra đã đi xuống độc nhị tử bác tịch trạch đương nhiên hiện tại a trạch đã không phải con của ngươi đinh đình a trạch kia tiểu tử hắn hiện tại không phải không có việc gì sao ngươi liền không cần sinh tiểu kiểu khí nàng kia cũng chỉ là ghen sinh điểm tiểu tính tình bác tịch đường đối với trịnh đình nhắc tới trịnh trạch trong lòng không thôi để ý trịnh đình cười lạnh ta phế đi ngươi này hai cái bảo bối nhi tử nữ tử sau đó ta nói thêm câu nữa ta chỉ là sinh điểm tiểu tính tình ngươi có đồng ý hay không ngươi nếu đồng ý ta lập tức một lần nữa gả cho ngươi đình đình bác tịch đường tức giận hướng nàng thấp giọng quát như thế nào ngươi đau lòng trịnh đình lạnh lùng lại nhìn hắn một cái Nàng thanh âm cất cao không ít, "A đại a nhị, còn không đem nhà ngươi ra chủ mang đi, muốn cho ngươi bắc tịch ra ở chỗ này mất mặt xấu hổ sao?" Trịnh Đình thanh âm mới vừa rơi xuống hạ, lưỡng đạo hắc ảnh đồng thời xuất hiện, ở Bác Tịch Đường muốn phản kháng hết sức, trực tiếp một tả một hưu đem người cấp giá Ly Trịnh Đình tuyên coi. Mà đúng lúc này Diệp Liên Liên đột nhiên phát hiện một cái rất thú vị hiện tượng. Nguyên bản còn đối Trịnh Đình bày ra một bộ tình thâm bất thọ Bác Tịch Đường trên mặt biểu tình càng ngày càng thu liễm lên. kia một bộ tình trùng thượng não bộ dáng biến mất không thấy ngược lại đổi thành một bộ khôn khéo dạng. Mới gặp đến cái này hiện tượng Diệp Liên Liên cái thứ nhất phản ứng là, ngoạ tào này nơi nào là cái ngựa giống Nam a hết thảy tất cả đều là hắn giả bộ tới cấp trịnh đỉnh xem. Nhưng ngay sau đó nàng lại cảm thấy không giống như vậy một hồi sự, bởi vì rời đi trịnh đỉnh tâm mắt, bác tịch đường đối với chu kiểu kiểu trong mắt sở mang theo chính là một loại là so trịnh đỉnh chán ghét hắn khi còn muốn càng sâu cảm xúc. Diệp Liên Liên xuống đôi mắt. Trong lòng thầm nghĩ tác, bác tịch đường nếu chán ghét chu kiều kiều kia lại là vì cái gì còn ở đem nàng đặt ở bên người, vì thế còn không tiếp cùng hắn ái, ân, đại khái là hắn ái trịnh đình hòa ly. Diệp liên liên còn ở tự hỏi nhưng ngay sau đó nàng thân thể cơ bắp căng chặt, có người ở nhìn chằm chằm chính mình xem. Cảm thụ được ánh mắt kia phóng tới phương hướng, diệp liên liên mặt không đổi sắc đem đầu một phiết, cùng một bên Nguyễn Minh Nguyệt thấp giọng lại nói tiếp lời nói, trong lòng lại là vì chính mình đổ mồ hôi. đến liệt. tam phần là chính mình phía trước ánh mắt quá mức rõ ràng cho nên mới khiến cho bắc tịch đường chú ý 322, tình thương của mẹ gì đó cũng có thể như vậy hảo trải qua bắc tịch đường như vậy một nháo nguyên bản còn nhân hôm nay bách thảo bí cảnh mở ra mà không khí khẩn trương trường hợp lập tức chuyển biến thành bắt quái thánh địa đến nỗi cái kia bị bắt quái người đương nhiên chính là tam đại gia tộc chi nhất bắc tịch gia đương nhiệm gia tộc cùng cỡ trung gia tộc trịnh gia ân nói trịnh phu nhân hiện tại nàng dường như là trịnh gia gia chủ đi sách này diễn, thật đúng là càng ngày càng đẹp. cảm thụ được đến từ bốn phương tám hướng tầm mắt bắn phá. chính đình sắc mặt như thường, một chương rõ ràng nhân thành thuộc hảo có vẻ phong vận mặt cố tình banh giường như một cái trên thế giới nhất nghiêm khắc người giống nhau. nàng mang theo phía sau người đứng ở thuộc về chỉnh ra người vị trí, đồng dạng cũng là bởi vì bắc tịch đường này một nháo, trừ bỏ còn có một ít ở cách xa, hay là nháo điểm chuyện gì nhi tiểu gia tộc không có tới, mặt khác gia tộc không sai biệt lắm đều đến đông đủ. giờ thiên nhị khắc vừa đến. Tam đại gia tộc cùng với một ít cơ trung loại nhỏ gia tộc trong đội ngũ đi ra một người. Diệp Liên Liên sở trạm vị trí có chút không tốt, cho nên nàng muốn thấy rõ ràng cũng chỉ có thể điểm chân rỗi dài cổ đi nhìn. Hơn nửa ngày, Diệp Liên Liên mới số thanh, những cái đó đi ra các gia tộc người tổng cộng 28 người, bọn họ ở đi ra lúc sau liền hướng quảng trường trung tâm kia một loại đầy cấp thấp linh hoa buồn hoa đi đến. 28 người chạm thành một cái viên, đem toàn bộ buồn hoa vây quanh ở trong đó. Diệp Liên Liên lúc này xem nghiêm túc. nhưng dây tiếp theo nàng liền có loại muốn đem tầm mắt thu hồi tới xúc động đậu má cái kia bắc tịch đường lại muốn ra tới làm yêu ở hắn nhìn đến trịnh gia lần này bị phái ra giải trận người là trịnh đình lúc sau kia hóa lại tưởng dính đi lên thấy vậy trịnh đình lạnh lùng viết liếc mắt một cái hắn xoay người tức đi bùn hoa bên cạnh đứng 26 người mẹ nó bọn họ đều đã chuẩn bị tốt giải trận bắc tịch đường hắn như thế nào liền lại nháo thượng đâu Mở ra bách thảo bí cảnh truyền tống trận quan trọng vẫn là ngươi ở chỗ này truy vợ trước quan trọng. Hơn nữa cùng vợ trước hòa ly vẫn là các ngươi chính mình bắt tịch ra đồng ý đâu. Trịnh Đình trở lại trịnh ra đội ngũ, nàng đem trong tay một khối lệnh bài vứt cho bên cạnh Nam Tu, nói, A dụ, lần này ngươi thay ta đi giải trận đi. Ngay sau đó nàng lại dừng một chút, Phương Kiên định nói, Đại lúc này đây bách thảo bí cảnh qua đi, A trạch trên người hàn độc cũng giải, ta liền cùng ngươi kết thành đạo lữ. đến lúc đó ta liền cùng ngươi đi tiểu trọng trời sinh sống đi kia bị trịnh đình gọi là a dụ nam tử tướng mạo thượng liền phải so bắc tịch đường cao thượng không ít thả hắn bề ngoài tao nhã mà nhã cùng bác tịch đường kia vừa thấy đến trịnh đình liền hướng lên trên cùng cấp giống giống dạng một tương đối nhưng không phải càng thêm phụ trợ ra một cổ tử xuất trần mùi vị ra tới trịnh đình lựa chọn ở ngay lúc này nhiều như vậy người mặt nói ra nói vậy rất lớn trình độ đi lên nói nàng là thật sự bị bắc tịch đường cấp khí tới rồi cũng ghê tởm tới rồi Chỉ là đãi nàng phản ứng lại đây giữa lưng chung lại hối hận, nhiên, lời nói đã nói ra, nàng muốn thu hồi cũng là không có khả năng. Nay đây, nàng cũng chỉ có thể hai mắt bên trong mang theo ấy náy chi ý nhìn nhau trước mắt cái này vẫn luôn yên lặng không tiếng động đi theo chính mình bên người nam nhân. Mà đối phương trên mặt không có tức giận, tương phản vui sướng chi sắc, một chút khuyết tán mở ra, cho đến cả khuôn mặt thượng nổi lên một tầng mỏng phấn. Phương cẩm dụ kéo trịnh đình tay, làm như ở trấn an nàng giống nhau. ở nàng ngu bàn tay thượng nhẹ nhàng vỗ vỗ, theo sau tiếp nhận nàng trong tay lệnh bài đi nhanh hướng bùn hoa phương hướng mại đi. Diệp liên liên giờ phút này tâm tình là tất cẩu. một khắc trước chính mình còn nhìn một hồi quỳnh giao a di viết kịch, sau một khắc con mẹ nó chính mình đã bị hung hăng uy một miệng cầu lương. nay bách thảo bí cảnh truyền tống trận rốt cuộc còn khai không mở ra à, không mở ra nói chính mình thật sớm mang theo người rời đi hảo sao? bắc tịch đường kia đầu, nhìn đến trịnh đình đều tính toán hảo nam nhân khác đi rồi, lập tức liền phải tạc, nhiên. người khác còn không có đối phương cẩm dụ ra tay phương cẩm dụ lại là mang theo hảo tâm tình hướng về phía bắc tịch đường áp gia hóa thần kỳ huy áp tia tư thế trắng ra ở nói cho bắc tịch đường đừng ra tới tìm tồn tại cảm bắc tịch đường tu vi cũng mới đến nguyên anh trung kỳ này đây phương cẩm dụ bên này vừa ra tay hắn cũng chỉ có thể là bị áp phân hai người gian ngươi tới ta đi diệp liên liên này đó tu vi mới ở trúc cơ kim đan người trừ bỏ thoáng cảm nhận được phương cẩm dụ đem uy nghiêm thả ra khi kia một tia nho nhỏ khác thường cái khác Bọn họ là một chút đều không có phát giác tới, rốt cuộc, kia nói uy nghiêm lại không phải đối với bọn họ mà đến. Trịnh đình phát giác cái gì, nàng nhẹ gọi một tiếng, A dụ. Phương Cẩm Dụ thu hồi chính mình lý ác, một lần nữa đứng ở trịnh đỉnh phía trước sở chạm cái kia vị trí, hiện tại liền chờ Bắc tịch đường quý vị, 28 người cùng nhau đem bách thảo bí cảnh truyền tống trận mở ra. Đại Bắc tịch đường chạm hồi hắn vị trí, mọi người lại đem lực chú ý thả lại truyền tống trận mặt trên. Liền thấy 28 người lòng bàn tay bên trong đều có một khối nho nhỏ còn không đến nửa bàn tay đại lệnh bài, liền ở 28 người đối với lòng bàn tay bên trong lệnh bài rót vào chính mình linh lực, đại 28 khối lệnh bài nội tràn ngập linh lực, lăng không bay lên, kia 28 người liền không hẹn mà cùng sau này thối lui. Liền ở 28 người thối lui đến 20 mét có hơn khi kia 28 khối phập phình ở giữa không trung lệnh bài như sao băng rơi xuống giống nhau hướng về phía trên mặt đất nào đó vị trí bắn ra. Mọi người trong thai chỉ nghe được lục tục thứ gì khảm ở tạp tàu thanh âm, ngay sau đó, vành ánh lục quang tự trên mặt đất dâng lên, theo càng ngày càng nhiều lục quang tự trên mặt đất toát ra, dần dần một cái đường kính 50 mét tả hưu truyền tống trận xuất hiện ở mọi người trước mắt. Truyền tống trận Pháp đã mở ra, phong gia đệ tử, chuẩn bị tiến trận. Phong gia bên trong không chỉ là người phương nào hô một tiếng, phong gia đệ tử cùng với phong gia chiêu tập ngoại lai lính đánh thuê hay là tán tu đội ngũ nhân viên, chỉnh tề lấy đội ngũ đẳng chức nhân vi đầu. Trước hết chạm vào truyền tống trận pháp nội Bên này đãi phong ra 200 người chạm tiến truyền tống trận lúc sau Bách lý gia tộc người theo sát sau đó Cuối cùng mới là nhân bắc tịch đường chi tròn Nên rơi xuống mặt khác hai cái gia tộc Một bước bắc tịch gia tộc người chạm tiến truyền tống trận Đãi truyền tống trận pháp bên trong 600 người chạm mãn Truyền tống trận ở ngoài Phía trước rời đi truyền tống trận phạm Vì 28 người một lần nữa trở về Đứng ở truyền tống trận ngoại 28 người mỗi người chi gian khoảng cách nhân truyền tống trận mà kéo thứ hai 28 người lại lần nữa đồng thời đối với kia 28 khối lệnh bài rót vào linh lực, chờ lệnh bài nội linh lực tràn ngập, truyền tống trận phát động, màu xanh lục truyền tống trận trận quang mang thịnh phóng. Ngay sau đó, đứng ở truyền tống trận nội 600 người biến mất không thấy, tùy theo biến mất còn có truyền tống trận phát động khi kia bánh ánh mà màu xanh lục quang mang. Trịnh Đinh ở mang theo một đám người xem qua truyền tống trận lúc sau liền lại mang theo người quay trở về trịnh Gia, Vẫn là ở trịnh Gia trong viện. Trịnh đình ánh mắt hướng về này đó cùng trịnh gia ký xuống khế ước gia tộc bên ngoài lính đánh thuê, tán tu trên người là lướt đảo qua. Sau một lúc lâu, nàng nói, lúc này đây tiến vào bách thảo bí cảnh lúc sau, ta trịnh gia đem sẽ không cưỡng chế làm chư vị lấy toàn bộ đoàn thể hành động, thả, chư vị tiến vào bách thảo bí cảnh lúc sau thu hoạch đến linh quả linh dược, ta trịnh gia cũng không sẽ làm các ngươi phó cho ta trịnh gia một nửa. Chính đình nói tới đây, trong viện này đó cùng trịnh gia ký xuống khế ước người đều nổ tung nổi. Bởi vì Bách Thảo Bí Cảnh nắm giữ ở các gia tộc trong tay, bọn họ này đó người ngoài muốn từ giữa thu hoạch một ít linh quả linh dược phải ở Bách Thảo Bí Cảnh mở ra phía trước cùng những cái đó có tiến vào Bách Thảo Bí Cảnh tư cách gia tộc ký kết khế ước dị vạng những cái đó gia tộc quy định là không. Các gia tộc ngoại chiêu tập nhân viên tiến vào Bách Thảo Bí Cảnh sở hữu thu hoạch đều phân ra một nửa cấp kia gia tộc. Mà hiện tại trịnh đình cấp chỉnh như vậy vừa ra tới, nhưng không phải đem những người này cấp khiếp sợ tới rồi sao? Nhiên! còn không đợi mọi người từ khiếp sợ bên trong rút ra thân tới. Trịnh Đình kế tiếp nói, đã có thể có chút khó xử bọn họ, nhưng ta nơi này còn có một điều kiện, kia đó là thỉnh chư vị thay ta tìm được hỏa thuộc tính linh quả linh thảo, đặc biệt là vạn năm hỏa long mục, ngàn năm thanh long. Trong ngay mắt, đứng ở trong viện người đều không lên tiếng. Trịnh Đình thấy vậy, trường phun một hơi nói, chuyện này ta cũng không phải cưỡng chế khó xử chư vị, các ngươi ai nếu là không muốn, như cũ có thể chiếu di vãng quy cụ tới, nếu là có người nguyện ý. Ta trịnh đình làm trò nhiều như vậy người mặt bảo đảm, phía trước theo như lời chi lời nói đều hữu hiệu, chẳng sợ các ngươi bên trong chỉ là nghe được một tia có quan hệ vạn năm hỏa long mục, ngàn năm thanh long một tia hữu dụng tin tức truyền cho ta trịnh ra con cháu, các ngươi lấy đi các ngươi ở. Bách thảo bí cảnh bên trong trừ hỏa thuộc tính linh quả linh thảo bên ngoài sở hữu thu hoạch, ta trịnh ra tuyệt đối nửa điểm không lấy. Có trịnh đình cường ngạnh cùng Bắc tịch đường hòa ly hoành động nửa cái tứ phương thành ở phía trước. Nàng hiện tại này cử chỉ cần là ở cái này tứ phương trong thành đầu nghỉ ngơi một tháng người còn có cái gì không biết, nàng đây là ở vì giải trịnh trạch từ trong bụng mẹ mang ra tới Hàn Độc đâu. Diệp liên liên giờ phút này cũng đang ở táp lưới đâu, có như vậy thổ hào tình thương của mẹ, nàng đều thế kia chỉ ở người khác trong miệng nghe nói qua trịnh trạch cảm thấy hạnh phúc. Sách, này tình thương của mẹ, ta cấp đánh 100 phân. Diệp liên liên thuận miệng lẩm bẩm nói một câu. Diệp liên liên không biết tự bọn họ một đám người trở lại trịnh ra đại viện. phương cẩm dụ vẫn luôn chú ý bọn họ những người này kia tích tích nói nhỏ ngữ này đây nàng kia một câu không giống người thường nói liền tiến vào lỗ thai hắn bên trong hắn tuy không biết tình thương của mẹ cùng đánh một trăm phân có cái gì liên hệ nhưng nói tóm lại kia hẳn là cũng là một câu lời hay vì thế liền ở diệp liên liên chính mình cũng không biết dưới tình huống vị này lưu tại chỉnh ra rồi lại không biết ra sao thân phận đại lao bị lấy lòng. đương nhiên Bọn họ này đó sẽ đến chỉnh ra chiêu tập trong đội ngũ tối cao tu vi cũng sẽ không vượt qua kim đan hậu kỳ, bởi vì có thực lực phần lớn đều chạy tới tam đại gia tộc chiêu tập trong đội ngũ, cho nên bọn họ những người này như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến lấy phương cẩm dụ thực lực còn sẽ làm ra như thế lén lút sự tỉnh tới. Trịnh đình kia đầu còn đang chờ trong viện đầu mọi người lắp lại, Diệp liên liên cùng đoàn đội người nho nhỏ thương lượng một chút, bất quá là đem hỏa thuộc tính linh quả linh thảo giao ra đây, thả vạn năm hỏa long mục, ngàn năm thanh long. mặc dù bọn họ phát hiện tám phần ở này đó thượng niên đại thiên tài địa bảo phụ cận cũng có cao gia yêu thú ngồi canh nếu không nữa thì ở bọn họ phía trước cũng có người phát hiện bọn họ chẳng qua là cho trịnh gia con cháu truyền cái tin tức này mua bán bọn họ không lỗ thương lượng quá hảo diệp liên liên liền ra tiếng lớn tiếng nói ta diêm vương rong binh đoàn sẽ thay trịnh gia chủ chú ý thành niên hỏa long mục ngàn năm thanh long tin tức mặc dù không có thể tìm đến một kia tin tức Chúng ta cũng sẽ thê chỉnh ra chủ thu thập đại lượng hỏa thuộc tính linh quả linh thảo. Trịnh đình đợi sau một lúc lâu cũng không chờ đến này đàn nàng trịnh ra chiêu tập lại đây người lên tiếng, ở nàng xem ra, chỉ là làm cho bọn họ tiến vào bách thảo bí cảnh lúc sau phân ra một tia tâm thần thăm tuần một chút vạn năm hỏa long mục, ngàn năm thanh long, có như vậy khó sao? Không nói đến bách thảo bí cảnh cái gì không nhiều lắm, liền thuộc linh quả linh thảo nhiều nhất, mặc dù làm những người này đem hỏa thuộc tính linh quả linh thảo giao ra đây. Tại đây 3 tháng cũng đủ bọn họ thu hoạch không ít mặt khác thuộc tính linh quả linh thảo, bọn họ những người này đầu góc đều là nghĩ như thế nào? Liên ở nàng suy xét chính mình muốn hay không lại lấy ra điểm lúc nào, một đạo tiếu lệ thiếu nữ thanh âm vang lên, đánh vỡ này một mảnh thấp thấp nói nhỏ thanh. Trịnh Đình nghiêm túc khuôn mặt rốt cuộc có một tia ôn hòa, nàng ánh mắt đảo qua đám người, lập tức liền cùng một đôi mắt hạnh đối thượng. Trịnh Đình đầu tiên là sửng sốt, nàng nếu không có nhìn lầm đối phương cốt linh nói, đối phương vẫn là cái không đủ trăm tuổi kim đan tu sĩ. Người như vậy, chỉ cần nửa đường không tồn lạc, tương lai nhất định có thể trở thành một phương đại năng nhân vật. Nhìn đối phương cái đầu nho nhỏ cười mắt cong cong thảo hỉ bộ dáng, Trịnh Đình khó được chậm lại ngựa khí nói, đa tạng, nhưng còn thỉnh vị đạo hữu này cùng ngươi kia dòng binh đoàn thành viên trước cùng tại hạ một lần nữa lập hạ một phần khế ước. Diệp Liên Liên biết Trịnh Đình ý tứ, miệng thượng nói nói mọi người đều sẽ không phải sao. Cho nên ở hai bên đều không tin nhận dưới tình huống vẫn là trước lập cái khế ước tương đối hảo Diệp Liên liên mang theo 16 người cùng Trịnh Đình lập hảo khế ước. Trịnh Đình nói, Diệp Đạo hưu hôm nay liền trước tiên ở ta trịnh ra an bài chỗ ở trụ hạ Đi, ta sẽ đem các ngươi 17 người ấn bài đến lần thứ hai truyền tống trận mở ra danh sách. Diệp Liên liên vừa nghe, khoe miệng không khỏi hướng hai bên lực hai, kia vẻ mặt ta đã hiểu bộ dáng xem Trịnh Đình sừng sốt sừng suốt, sau một lúc lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. 323, Tiểu đánh tiểu nháo Diệp liên liên 16 người từ trịnh gia tôi tớ trực tiếp mang đi trịnh gia an bài chỗ ở. 16 người bị phân tới rồi hai cái liền nhau tiểu tứ hợp viện. Diệp liên liên mắt thấy kia tôi tớ liền ở đi, nàng lập tức gọi lại hắn. Kia tôi tớ đứng lại muốn đi bước chân, một lần nữa xoay người hỏi, khách nhân, không biết còn có chuyện gì. Diệp liên liên cũng không khách khí, nói thẳng nói, vị này tiểu ca nhi, có thể thỉnh cầu ngươi giúp ta tìm một ít đan dược phương thuốc, linh dược đồ phổ cùng với thiên hỏa thạch sao. tôi tớ nghe xong còn có chút sửng sốt sửng sốt mấy thứ này hắn đều biết lại còn có rất quen thuộc nhưng trước mắt này nữ tu nàng muốn này đó làm gì xem nàng bộ dáng cũng không giống như là cái sẽ luyện đan nha diệp liên liên chú ý tới kia tôi tớ trong mắt chợt lóe mà qua khinh thường trong lòng thầm mắng một tiếng mắt chó xem người thấp ra hỏa hơn nữa vẫn là đầu góc không hảo xử cái loại này diệp liên liên lập tức nghỉ ngơi làm hắn hỗ trợ lộng đồ vật sắc mặt thượng ý cười thu hồi nói không có việc gì ngươi đi đi tôi tớ sừng sốt nhưng hắn như là cũng nổi lên lòng dạ nhi dường như mắt lẽ quét diệp liên liên liếc mắt một cái phất tay háo liền đi ngay cả nguyên bản cho bọn hắn ấn bài này hai ngày thức ăn cũng chưa đưa lại đây mà là chính hắn độc chiếm trước mắt còn không phải cơm điểm này đây diệp liên liên cũng là không nghĩ tới kia tôi tớ còn cho chính mình tìm không thoải mái tới nhìn tôi tớ đi xa bóng dáng diệp liên liên tấm tắc hai tiếng sau một lúc lâu nàng đột nhiên xoay người đối mọi người nói ta hối hận mọi người vẻ mặt ngốc Không biết nàng kia lời nói là ý gì. Diệp liên liên cũng không bán cái nút, ở trong đại đường thiết hạ cách tâm trận, nàng nói, nguyên bản ta còn nghĩ nếu đã cùng trịnh gia hợp tác rồi, lại còn có đồng ý giúp bọn hắn tìm kiếm hỏa long mục cùng thanh long, vì thế chúng ta còn cùng bọn họ trọng ký kết khế ước. Nhưng hiện tại, ta quyết định đến lúc đó thật làm ta tìm được hỏa long mục, thanh long chúng ta cũng chỉ cho bọn hắn một chút, dư lại chúng ta dòng binh đoàn chia đều. Dù sao cái kia trọng thêm khế ước bên trong cũng không có chỉ ra chúng ta được đến đồ vật sau phải cho bọn họ nhiều ít. Nguyễn Minh Nguyệt lại lắc lắc đầu, nhưng ngươi đừng quên, chúng ta cùng bọn họ còn có một cái khế ước, muốn đem hai rất sở hữu hỏa thuộc tính linh quả linh thảo cho bọn hắn. Diệp Liên liên lại sách một tiếng, nàng ánh mắt hướng về trừ bỏ côn nguyên tông bên ngoài mặt khác nhóm lạ lướt đảo qua, trí mặc một hàng 12 người bị nàng xem cả người không được tự nhiên. Sau một lúc lâu, chỉ nghe nàng nói, ân, tuy rằng chúng ta là một cái dòng binh đoàn. Nhưng đãi chúng ta trở lại thương vân giới cũng liền các hồi các tông, này đây, vì an toàn khởi kiến, chư vị sư huynh sư tỷ sư đệ sư mọi các ngươi cũng đừng trách ta cẩn thận a Cho nên, ở ta kế tiếp nói cùng đi phía trước, còn thỉnh chư vị phát cái thiên đạo thể sẽ không đem lúc sau ta lời nói ở không trải qua ta đồng ý phía trước nói cho người thứ hai nghe, vô tâm vô tình nói ra cũng không được. trí mặc một hàng 12 người đều là bị diệp liên liên này phó nghiêm túc bộ giáng cấp kinh ngạc tới rồi, bất quá. Bọn họ nếu lựa chọn đi theo Diệp Liên Liên ở lục mang giới cùng nhau hành động, đối với nàng hiện tại đưa ra yêu cầu này bọn họ đến cũng không kháng cự. Diệp Liên Liên đãi 12 người phát xong thiên đạo thể lúc sau nghiêm túc mặt biến mất không thấy, lấy mà đợi chi chính là bọn họ dị vang chứng kiến cười to mặt, nàng nói, ta có một phương nhưng gieo chồng tùy thân dược viên, bên trong nhưng gieo chồng linh quả linh thảo. chính ra cái kia hai cái khế ước bên trong nhưng không có nói đến quá chúng ta đảo thải ra tới sau đó lại lần nữa loại tốt hỏa thuộc tính linh quả linh thảo cũng muốn cho bọn hắn. Diệp liên liên tự bảo có cái tùy thân dược viên chuyện này đối mọi người tới nói vẫn là hoành động, nhưng theo sau mọi người ngược lại lại bị nàng kia mạnh mẽ khấu tự toàn khế ước phêu hấp dẫn ở. Dường như liền tại đây một khắc, có một phiến tân thế giới đại môn ở bọn họ gặp mặt bị người đẩy ra. Diệp liên liên nói xong còn khoe khoang cười, đừng nói nàng cái gì bất cận nhân tình. Nàng đối trịnh đỉnh về điểm này đối nhi tử thổ hào tình thương của mẹ đều bị trịnh ra cái này tôi tớ cấp lộng không có. Cần biết, một cái gia tộc rốt cuộc được không, từ người hầu ngôn hành cử chỉ liền nhưng nhìn ra một vài tới, mà cái kia đã đi rồi tôi tớ đối bọn họ thái độ hiển nhiên không đủ tiêu chuẩn. Kế tiếp diệp liên liên lại hướng mọi người thấu nhập một ít chính mình dược viên một ít đế sau liền đem cách âm trận chết hồi, đại gia các tan đi nghỉ ngơi. chu Minh thủ đi muốn so những người khác đều muốn chậm. Thẳng đến trong đại đường cũng chỉ dư lại bọn họ Côn Nguyên Tông năm người. Diệp Liên liên vọng đến nàng kia phó muốn nói lại thôi biểu tình, nàng tưởng tượng liền minh bạch, nàng nói thẳng nói, "Minh thủ sư muội, ngươi đừng hiểu lầm ta chỉ đem dược viên sự tình chỉ nói cho Minh Nguyệt bọn họ ba người, bởi vì ta này dược viên đoạt được thời gian tương đối sớm, khi đó ta cũng không nghĩ tới nói cho người khác, lúc sau tông môn đại bỉ kia đoạn thời gian ta sư tôn bị trọng thương thủ tọa đi tìm Thanh Lan chân nhân muốn một quả ly tổn hại đan Thanh Lan chân nhân phái thác." Không nói còn không cho Đan Phong mặt khác trưởng lão cấp thủ tọa ly tổn hại Đan vì chuyện này Đan Phong cùng kiếm đạo Phong chính là thật sự nháo túi bụi này đây Dược viên sự ngươi tưởng một chút cũng biết ta lại sao có thể ở thời gian kia nói ra nửa câu cùng Dược viên có quan hệ nói mặc dù ta tưởng nói đại khái toàn bộ kiếm đạo Phong người trên đều sẽ đem ta miệng lấp kín đi một bên nghe Diệp Liên Liên giải thích Nguyễn Minh Nguyệt ba người tè tè hoặc túi đầu hoặc ngẩng đầu cũng hoặc là nghiêng đầu đi trừ miệng Diệp Hoài khả năng không biết Nhưng Nguyễn Minh Nguyệt cùng Tống Khuê vẫn là rõ ràng, Diệp Liên Liên đem thân cụ dược viên chuyện này vẫn là ở Thú triều khi chính mình bại lộ ở Thư Duệ trước mặt. Như thế nào tới rồi Chu Minh Thù trước mặt liền nói thành tông môn đại bỉ thời gian kia đoạn. Nhưng có một chút bọn họ là thấy được, Chu Minh Thù ở vừa nghe đến tông môn đại bỉ khi trên mặt hiện lên hổ thẹn chi sắc. Cuối cùng ba người đồng thời ở trong lòng ám đạo một câu Chu Minh Thù vẫn là quá tuổi trẻ, Diệp Liên Liên nói gì nàng đều không nghi ngờ một chút. Diệp Liên Liên mắt nhìn Chu Minh Thù há mồm. Nàng cười hề hề nói, đi làm, sư muội, thừa trước mắt còn có thời gian, chúng ta đều trở về ôm một cái chân phận, lại làm làm chuẩn bị. năm người cùng nhau đi ra đại đường, các trở về chỗ ở. Buổi chiều diệp liên liên là đói bụng từ chính mình trong phòng đi ra, nghe từ cách vách chỗ tới đồ ăn hương, nàng liền có chút buồn bực. Này trịnh ra là không cho bọn họ này đó chiêu tập nhân viên chuẩn bị thức ăn sao. Vẫn là bọn họ cho rằng các tu sĩ đều đã tích cốc, cho nên này đồ ăn đều tỉnh. Không nghĩ ra Diệp liên liên lỗ thai vừa lúc chuyển đến cách vách sân bên ngoài tiếng đập cửa, lúc sau trong viện đầu không biết là ai chi một tiếng môn bị người đẩy ra, theo sát sau đó là một người nói chuyện thanh. khách nhân đêm nay nếu muốn ăn chút cái gì không ngại hiện tại cùng tiểu nhân nói, đến lúc đó buổi tối tiểu nhân cấp khách nhân đưa tới. Kế tiếp cách vách trong viện người ta nói chút cái gì Diệp liên liên đều không muốn nghe. Sao? Cảm tình liền thuộc bọn họ này hai cái sân người không ai đưa cơm tới a? Như vậy nghĩ... Diệp Liên Liên xoay người đi gõ cùng ở ở một cái sân Nguyễn Minh Nguyệt, Phương Ninh, Nam cùng Anh đám người. Tám người vừa ra sân đều là dùng một bộ đã xảy ra chuyện gì biểu tình nhìn về phía Diệp Liên Liên, Diệp Liên Liên lại là khoát tay, nói, trước đừng nói chuyện, đi theo ta đi. Cùng Diệp Liên Liên ở chung nhất lâu Nguyễn Minh Nguyệt Tống Khuê hai người thấy này tư thế còn có cái gì không hiểu, kêu lên không rõ nguyên do Chu Minh thủ đám người đi theo Diệp Liên Liên liền đi ra ngoài. Diệp Liên Liên vừa mở ra sân Đại Môn. người liền hướng ở tại chính mình cái này sân bên tay trái sân đi đến đứng ở cửa tay phải nâng lên liền liên tiếp gõ cửa biên gõ còn biên một bộ cấp giống giống lại tài đại khí thô hướng bên trong nhân đạo mở cửa mở cửa hắc ta nói các ngươi mấy cái đều không đói bụng sao chạy nhanh hôm nay các ngươi đoàn trưởng ta mời khách chúng ta đi ra ngoài xoa một đốn ở tại này gian trong viện chính là trí Chí mặc năm người cùng với vân khung bốn người Ngân Nha nghĩ Diệp Liên liên cái này trong viện nữ hải tử nhiều này đây phía trước ở tuyển sân thời điểm liền đem nhà mình sư huynh đệ vứt sau đầu cùng Diệp Liên liên mấy người đi rồi. Trí tuệ vội vàng chạy ra mở cửa, còn có chút không rõ hỏi, đoàn trưởng, chúng ta hôm nay như thế nào đi ra ngoài ăn cơm? Diệp Liên liên tức giận nói, không ra đi ăn, ngươi làm ta hoa ở trong sân ăn tích cốc đan sao. Ta mới không biết kia khó ăn đồ vật. Hai người đứng ở cửa nói chuyện phiếm này trong chốc lát công phu trí mặc vân khung đám người cũng tất cả đều ra tới. Diệp Liên Liên thấy vậy, bàn tay vung lên, hào khí nói, đi, chúng ta đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn đi. Một bên ngân nhà không biết sao, thấy Diệp Liên Liên kia phó lao tử chính là có tiền bộ dáng, lập tức vỗ tay kêu lên, hào hào hảo, chúng ta hôm nay ăn thôi đi. Đoàn người hấp tấp đi ra chỉnh ra, nhưng bọn hắn phía trước theo như lời nói chính là một chút cũng chưa nhỏ giọng này đây đoàn người mới đi ra chỉnh ra không trong chốc lát. Bị an bài ở tại này một mảnh tiểu tứ hợp viện khu cùng là Trịnh Gia chiêu tập nhân viên đều đã nghe nói cái kia trước hết cùng Trịnh Gia ra chủ ký kết đệ nhị phân khế ước dông binh đoàn đội đắc tội Trịnh Gia người này đây Trịnh Gia người trừ bỏ cho bọn hắn ấn bài cho ở bên ngoài liền vài bữa cơm thực đều không cho. Tạo. Nguyên bản chuyện này cùng buồn đều truyền không đến Trịnh Đình Lỗ thai, nhưng ai có thể nghĩ đến đối phương cố tình đối Diệp Liên Liên có hảo cảm, tưởng đơn độc thấy nàng vừa thấy, nào biết phái ra đi người không có đem người tiếp nhận tới. còn mang đến Diệp Liên Liên mang theo đoàn đội đi ra ngoài ăn cơm đi tin tức. Lúc này từ trịnh đình còn không có đem Diệp Liên Liên dẫn người đi ra ngoài ăn cơm để ở trong lòng, rốt cuộc hắn trịnh ra cơm lại không phải thiên hạ đệ nhất mỹ thật, người khác nghĩ ra đi đi tiệm ăn kia cũng là người ta vui. Chỉ là nàng phái ra người là đi theo nàng của hồi môn đến Bắc Tịch gia điệu tâm bụng, nàng đi tứ hợp viện không tìm được đương nhiên liền sẽ hướng cách vách viện người hỏi thượng vừa hỏi, vì thế nàng phải tới rồi một cái lệnh người thực không thoải mái tin tức. Trịnh Đình thấy đối phương một bộ bởi vì muốn hay không mở miệng bộ dáng, liền nói, Thu Bạc, ngươi còn có chuyện gì? Thu Bạc thấy nhà mình phu nhân hỏi chuyện, nàng cũng liền thuận thế cúi đầu đem chính mình từ người khác nơi đó nghe xong một lỗ tai sự tình cấp nói. Vì thế ở Diệp liên liên đoàn người ở bên ngoài ăn ăn uống uống thẳng đến buổi tối mới hồi trịnh ra cho bọn hắn chuẩn bị tiểu tứ hợp viện cũng không biết trịnh đình đem cái kia tự mình đem chuẩn bị cho bọn hắn đồ ăn lấy về chính mình cho ở kêu lên mấy cái ca hai ăn luôn tôi tớ Cùng với những cái đó ăn đồ ăn tôi tớ toàn bộ ấn thượng cớ trục xuất chỉnh ra, mà này đó bị chỉnh ra trục xuất tới tôi tớ lại muốn tìm một cái gia tộc đi vào đương tôi tớ đó là không có khả năng, nguyên nhân ở chỗ. chính liêu trục xuất bọn họ khi sở thả ra lý do. Chậm chế chủ gia khách nhân, tư mội hạ chủ gia đưa với khách nhân lễ vật. Này trước một câu đến còn hảo, làm cái khác gia tộc không hề tuyển nhận bọn họ những người này tiến gia tộc đương tôi tớ vẫn là sau một câu A. một cái sẽ trộm chủ nhân ra đưa cho khách nhân đồ vật ai sẽ dùng, ai dám dùng. Ngày hôm sau thu bạc sáng sớm lại tới tìm Diệp Liên Liên, lúc này những người khác đến là đều ở, nhưng cô đơn thiếu Diệp Liên Liên, ở được đến Diệp Liên Liên đi ra ngoài thuê phòng luyện đan luyện đan đi, lại kết hợp hôm qua chính mình thẩm vấn cái kia tôi tớ đoạt được đến tin tức, nàng liền minh bạch đối phương là cái sẽ luyện đan. Nhiên, tứ phương thành bên trong cái nào cỡ chung gia tộc bên trong không mười mấy hai mươi cái phòng luyện đan. Diệp liên liên tình nguyện đi ra ngoài thuê cũng không muốn tới bọn họ chỉnh ra phòng luyện đan, sợ kia tiểu cô nương còn ở nổi nóng đâu. Thu bạc như vậy nghĩ liền tính toán trở về cùng nhà mình phu nhân hồi tin đi, nhưng nàng mới đi rồi vài bước, thân thể hơi hơi một đốn, qua đi nàng lại đều tốc mà đi. Nàng đến là đã quên, Diệp liên liên đoàn người hôm qua chính là tới rồi buổi tối mới trở về nghỉ ngơi, ngày hôm sau sáng sớm nàng lại ra cửa. Lúc này tám phần còn không biết bọn họ đã đem cái kia chậm chế bọn họ tôi tớ cấp trục xuất chỉnh ra chuyện này đâu, làm sao tôi có tức hay không trên đầu. Không khỏi, thu bạc vừa đi vừa lắc đầu, luyện đan chính là kiện tốn thời gian sống, nhà nàng phu nhân hôm nay sợ lại là thấy không vị kia diệp đạo hưu. 324. Bách thảo bí cảnh Bách thảo bí cảnh kỳ thật người nào đều có thể tiến vào, nhưng tứ phương trong thành có rất nhiều đan tu, này đây chẳng sợ bọn họ này đó đan tu bên trong có người tu vì đã đến kim đan Nguyên anh, nhưng thực tế lực sát thương lại muốn thường thường so cùng giai tu sĩ muốn kém hơn một vài cái đại giai. Mà bách thảo bí cảnh tuy nói lên nguy hiểm sẽ so kỳ thật một ít bí cảnh muốn tiểu thượng một ít, nhưng đừng quên thượng càng là cao giai linh quả linh thảo phụ cận sẽ có càng là cao giai bảo hộ yêu thú tồn tại. Bọn họ này đó đan tu gặp phải cùng chính mình không sai biệt lắm phẩm giai bảo hộ yêu thú, cho dù là so với chính mình kém một cái giai yêu thú, kia cũng đến luôn cuống. Cho nên mới có đối hướng khai căn chiêu tập nhân viên. Bọn họ những người này nhiệm vụ chính là bảo hộ cùng bọn họ ký xuống khế ước gia tộc con cháu, mà những cái đó gia tộc sở muốn trả giá còn lại là bí cảnh bên trong cấp những người đó nửa tháng tự do quyền. Đương nhiên, đây cũng là có tiền đề, tiền đề là bọn họ trước hết cần đem chính mình sở bảo hộ gia tộc con cháu đưa đạt an toàn mà. Hôm nay là lần thứ hai truyền tống trận mở ra thời gian, chính ra bên này như cũ từ trịnh đỉnh dẫn đầu đi quảng trường trung tâm. Đoàn người đến lúc đó liền phát hiện, cái kia truyền tống trận thế nhưng mở rộng không nhỏ. Ở truyền tống trận ngoại đứng 28 người, kia 28 người tác hướng về truyền tống trận nội dừng ở kia 28 Trung muốn tiết điểm lệnh bài thượng rót vào linh lực, đương này 28 người linh lực tiêu hao quá xong, liền sẽ lại có 28 người thay đổi thượng bọn họ vị trí. Đại kia 28 người đem linh lực hao hết khi, toàn bộ đại hình truyền tống trận thượng lại lần nữa xuất hiện ánh oánh lục quang, truyền tống trận có thể lại lần nữa sử dụng. Thân là gia chủ trịnh đình buồn không nên tự mình tiến vào bách thảo bí cảnh. Nhưng vì nhi tử lúc này đây nàng là quyết định chủ ý muốn đi bách thảo bí cảnh, này đây ở truyền tống trận có thể dùng khi, nàng lập tức mang theo phía sau 200 người tới đi vào truyền tống trận nội, đã truyền trận nội nhân số tới ngàn người sau, trận pháp khởi động, màu xanh lục quang mang đại thịnh, ngay sau đó kia một ngàn người biến mất ở truyền tống trận nội. Mới vừa ngàn người lại lần nữa xuất hiện khi, bọn họ chung quanh không hề là tứ phương thành quảng trường trung tâm, mà là diện tích rộng lớn vô ngần bình nguyên. Đối với cái này bình nguyên đại gia tựa hồ đều trong lòng hiểu rõ, ở truyền thống trận quang mang biến mất lúc sau, mặt khác gia tộc người liền mang theo chính mình đội ngũ tuyển một phương hướng tứ tán khai đi, chỉ còn lại có số ít mấy cái gia tộc đội ngũ còn không có rời đi. Trịnh đình xoay người ánh mắt rơi xuống cái kia bị người đỡ sắc mặt khó coi một bộ muốn phun không phun người nào đó trên người, không khỏi nàng mày nhăn lại. Nàng là như thế nào cũng không thể tưởng được, bất quá một cái truyền thống trận sẽ đem diệp liên liên làm cho như thế suy yếu bộ dáng. theo sau nàng lại bắt đầu hoài nghi khởi chính mình phía trước đối nàng phán đoán một cái nho nhỏ truyền tống trận là có thể bị đả đảo người nàng thật sự có cái gì tiền đồ sao đang lúc trịnh đình lâm vào chính mình suy nghĩ lúc này thời gian kia mấy cái mặt khác gia tộc đội ngũ cũng đều đi rồi trước mắt toàn bộ bình nguyên mặt trên cũng chỉ dư lại trịnh ra người trịnh đình từ suy nghĩ phục hồi tinh thần lại ánh mắt đảo qua chung quanh liền cũng không rong giải chỉ nói một câu còn thỉnh chư vị lưu tâm sau Những cái đó đã sớm đã an mại không được muốn rời đi người đối trịnh đình nguyên lành nói cái sẽ, sẽ liền sôi nổi tan đi. Đại bọn họ những người này đi rồi, không có đi diệp liên liên một hàng 16 người liền có vẻ đột một lên. Bởi vì, nơi này trừ bỏ bọn họ ở ngoài, dư lại 100 người tới đều là trịnh gia con cháu. Diệp liên liên biên hướng miệng mình tắt một quả mơ chua, có lẽ là kia mơ chua là thật sự toàn, trên mặt nàng ngũ quan đều phải nhăn đến một khối đi, nhưng nàng vẫn là hướng tống khuê tê tê nói, tê, tống khuê. T là thời điểm đem nhà ngươi tiểu một thả ra tê lưu lưu. Sách, nhà ta tiểu một nó chỉ biết tìm vàng, cũng sẽ không tìm linh dược. Tống Khuê nói nói như vậy, nhưng hắn vẫn là từ chính mình bên hông linh thú túi đem tiểu một phóng ra. Ngươi chẳng lẽ không có nghe nói qua có chút khoáng thạch phụ cận hội trưởng một ít cộng sinh linh thảo sao? Trong miệng toan vị nhỏ điểm đồng thời Diệp Liên Liên người cũng nhân vượng trận mà mang đến khó chịu cảm cũng nhỏ không ít, nàng tiến đến bị Tống Khuê nâng lên vệ quáng thử trước mặt, chào hỏi nói, đã lâu không thấy A tiểu một. Thế nào, chúng ta tới làm bút mua bán đi, ngươi dẫn chúng ta đi tìm khoáng thạch, đến lúc đó những cái đó khoáng thạch đều về ngươi. Mới từ sùng vật túi ra tới tiểu một còn không biết đã xảy ra chuyện gì như đâu, hiện tại lại nghe được Diệp Liên Liên nói này, bút mua bán này ở nó xem ra kia hoàn toàn liền không phải mua bán, đó là tự cấp nó thời gian tìm kiếm đồ ăn ăn đâu. Nếu Diệp Liên liên ốc, kia bổn chuột lại sao có thể cự tuyệt đâu. Cái mũi nhỏ kích thích, bất quá trong chốc lát như là nghe thấy được cái gì dễ ngửi hương vị. tiểu nhất nhất nhảy mà xuống, rơi xuống trên mặt đất, toàn bộ chuột nhảy đi ra ngoài. Trịnh phu nhân, chúng ta đây liền xuất phát ta, gặp lại. Diệp liên liên cười tủm tỉm cùng Trịnh Đình nói một câu sau, quay đầu hướng phía sau mọi người hét lớn một tiếng, chúng ta mau đuổi theo. Trịnh Đình nhìn Diệp liên liên đoàn người thân ảnh, mặc danh nàng cảm thấy chính mình có phải hay không bỏ vào một đám thực không được người, hẳn là chính mình đa tâm đi. Trịnh Đình trong lòng âm thầm nói, nhưng thực mau vấn đề này liền đem nàng vứt tới rồi sau đầu. diệp liên liên kêu đoàn người đến không được thì thế nào chẳng sợ bọn họ đoàn người chính là đem toàn bộ bách thảo bí cảnh nháo đến phiên thiên chỉ cần bọn họ có thể cho chính mình mang đến vạn năm hỏa long một cập ngàn năm thanh long tin tức mặt khác nàng một chút đều không thèm để ý diệp liên liên đoàn người rời đi trịnh đình đám người tầm mắt lúc sau ở tiểu một mở đường tiếp theo lộ hạ đến là tìm được rồi không ít linh quả linh thảo chẳng qua này đó linh quả linh thảo niên đại tối cao cũng không có vượt qua 100 trăm niên đại này đây ở bọn họ tiến vào bách thảo bí cảnh ngày thứ ba buổi tối mọi người ở một cái trong sơn cốc đầu dâng lên lửa trại sau diệp liên liên bắt đầu kêu lên mọi người cùng nhau tới mở họp 16 cá nhân vây quanh ở lửa trại bên diệp liên liên đem hôm nay sáng sớm chỉnh đỉnh phái người phát hạ nhân tay một phần thuộc về chính mình kia chương trên bản đồ phô trên mặt đất diệp liên liên liền xem cũng chưa xem một cái phản định hỏi mọi người này bản đồ các ngươi thấy thế nào ngân nha trước hết mở miệng nói cái gì thấy thế nào chính ra có thể có này trương bách thảo bí cảnh bộ phận bản đồ kia khác gia tộc định là cũng có chẳng qua là bọn họ trong tay bộ phận bản đồ hoặc đại hoặc tiểu thôi. Diệp liên liên gật đầu, ánh mắt rơi xuống những người khác trên người, còn có đâu? Còn có chính là này, trương trên bản đồ sở đánh dấu ra tới địa phương, đại khái là trước hết sẽ bị người tham địa phương đi, bách thảo bí cảnh 50 năm mở ra một lần, cho nên, này đó trên bản đồ sở đánh dấu ra tới địa phương, cũng tức có thứ tốt cũng nên bị người càng thu thập càng ít đi, rốt cuộc thời gian bãi tại nơi đó, mặc dù có tân mọc ra tới nhưng niên đại không đủ cũng là vô dụng. Chí thiện như suy tư gì mở miệng nói. Hắn nói được đến những người khác tán thành, Diệp liên liên đôi tay một phách, đem ý nghĩ của chính mình nói ra, cho nên nói, ý nghĩ của ta là, cái này trên bản đồ sở đánh dấu ra tới chỗ ngồi, chúng ta đều không cần lại lãng phí thời gian trôi qua nhìn xem. Người ý tứ, chúng ta trực tiếp đi này trên bản đồ không có họa ra chỗ chống khu. Nguyễn Minh Nguyệt nháy mắt đã hiểu Diệp liên liên trong lời nói ý tứ, không đợi nàng nói xong, chính mình liền đem nàng kế tiếp nói cấp bổ toàn. Không sai. Diệp liên liên gật đầu. Tuy rằng những cái đó trên bản đồ không có họa ra tới chỗ trống khu trong đó nguy hiểm không người biết hiểu, nhưng thử nghĩ một chút, một cái hiện ít có người đi qua khu vực, lại hoặc là không người đi qua khu vực, vậy biểu lộ kia khu vực nội linh quả linh thực bị thu đi tỷ lệ liền càng nhỏ. Thả ta cũng nghĩ tới, chúng ta này một hàng 16 người bên trong, ta, Diệp Sư Minh, Minh Nguyệt, Tống Khuê, Phương Sư Tỷ, Vân Sư Minh, cùng với Chí Mặc Trí Thiện Sư Minh, có 8 người là Kim Đàn Tu Sĩ. Còn thừa 8 người tuy còn chưa kết đan, nhưng Tu Vi cũng ở chúc cơ hậu kỳ đến chúc cơ đại mãn viên tiền lên dài, từ trên thực lực tới nói, vẫn là có thể, cho nên cái này hiểm là có thể mạo một mạo, chỉ là không biết các ngươi đại gia nghĩ như thế nào. Ta cảm thấy khá tốt, này ba ngày, chúng ta liền một gốc cây cao dai linh thảo cũng chưa tìm được, nhường nhịn tiểu một kiếm lời cái đầy buồn đầy chén. Tống khuê trước hết ra tiếng chống đỡ. Ở hắn trên đùi một con ăn quặng ăn đến no mội chỉ lao thử cái bụng hướng lên trời hai chỉ ngắn nhỏ chi trước có một chút không một chút bốt tiểu cái bụng, nhưng đem tống khuê xem đỏ mắt. Này ba ngày này chỉ lão thử tìm được khoáng thạch, bọn họ những người này cũng chỉ đi theo phía sau nhặt điểm tra, đầu to nhưng đều bị nó thu đi, quả thực ghen ghét khiến người phát điên a Ở tống khuê lúc sau đệ nhị hưởng ứng diệp liên liên lại là ra người ngoài ý muốn chu minh thủ, nhưng theo sau những người khác tưởng tượng cũng đều minh bạch. đan sư sao? đối cao giai linh quả linh dược gì đó là nhất không có sức chống cự ở đây người đều còn trẻ tuổi trong thân thể đều mang theo mạo hiểm ước số này đây diệp liên liên cái này đề nghị không cần một lát được đến mọi người đồng ý thả bọn họ tâm lý còn rõ ràng một sự kiện diệp liên liên có thể nghĩ vậy chút sự tình bọn họ này đàn tự tiến vào bách thảo bí cảnh lúc sau liền ở trịnh gia gia chủ cho phép hạ tự do hành động chiêu tập nhân viên bên trong hẳn là cũng có người có thể tưởng đến không chỉ như thế này gia tộc bên trong cũng sẽ có người nghĩ đến cho nên từ hiện tại cục diện tới nói bọn họ này đó cùng trịnh gia khế ước chiêu tập nhân viên ưu thế muốn so mặt khác gia tộc chiêu tập nhân viên muốn tốt không chỉ một chút đương nhiên trái lại cũng có thể thuyết minh diệp liên liên bọn họ vận khí tốt cùng lựa chọn cùng trịnh gia khế ước mà lại vừa lúc trịnh gia gia chủ không tiếc phải cho tự mình nhi tử tìm kiếm linh dược đối ngoại mở rộng ra phương tiện chi môn mấy người thương lượng hảo sau diệp liên liên liền đem cực quang đem ra mười mấy người cùng nhau động thủ đem cực quang trên người một tả một hữu banh tái người một sọt cấp tá xuống dưới chỉ trừ cực quang trên đỉnh đầu kia một cái tái người một sọt cực quang nội tái không dưới vài người cho nên đến lúc đó có một bộ phận người đến đứng ở một sọt làm xong này hết thảy Diệp Liên liên cùng Nguyễn Minh Nguyệt hai người phân biệt ở một sọt cực quang nội đều mang lên một bộ ẩn nấp chân pháp lúc sau Nguyễn Minh Nguyệt lại ở một sọt lại bày một cái cách ly chân pháp như vậy ở cực quang bay ra đi khi đứng bên ngoài đầu người cũng không cần gặp cuồng phong quanh tạc làm xong này hết thảy. Diệp Liên Liên mới đem kia hai cái rỡ xuống tới sọn cấp thu vào túi chữ vật, nàng trong lòng suy nghĩ sự, có lẽ về sau còn sẽ dùng đến chúng nó, hơn nữa chính mình trên người chữ vật không gian có rất nhiều, cho nên thu cũng liền thu. Lưu lại trí phương cùng trí tiệt hai người gắt đêm, mặt khác nhóm nghỉ ngơi. Địa chỉ FM miễn phí nhanh nhất. 325, Tam Đại Gia Tộc. Ngày hôm sau sáng sớm mọi người thượng cực quang, cực quang trong ngoài hai nhóm người đồng thời đem trận pháp khởi động. nháy mắt nguyên bản hẳn là còn dừng lại cực quang địa phương chống không một vật cực quang bên trong diệp liên liên lại nhìn lệch về một bên bản đồ xác nhận qua đường tuyến lúc sau điều khiển cực quang buôn phương bắc mà đi nay một phi chính là cả ngày dọc theo đường đi bọn họ thấy được nhóm đầu tiên tiến vào truyền tống trận tứ phương thành tam đại gia tộc con cháu sau đó bọn họ liền nhìn đến một cái rất thú vị hiện tượng phong gia cùng bách lý gia con cháu cùng nhau nhìn chúng một mảnh nhỏ thứ mầm nhi thứ mầm nhi chính là luyện chế một loại tên là mị cốt đan một mặt chủ dược mị cốt đan nó là một loại nữ tu thích dùng đan dược nó hiệu dụng ở chỗ nữ tu ăn vào nó sau một năm trong vòng thân thể đều sẽ mang theo một cổ u hương thả nó còn có nắn hình nhu cốt tác dụng là những cái đó tu vi thấp lại như thố ti hoa giống nhau một lòng nghĩ tìm cái cao dài nam tu leo lên nữ tu nhóm yêu nhất mua đan dược trí nhất mà ở một ít gia tộc cũng sẽ lấy mị cốt đan tới nuôi nấng trong nhà một ít diện mạo cực hảo nhưng tư chất không tốt nữ tử Này đó nữ tử thông thường chính là bị gia tộc hảo lúc sau đi đưa cho những cái đó gia tộc nơi dựa vào tu sĩ cấp cao tốt nhất lễ vật. Mỹ cốt đan phẩm giai không tính rất cao, cũng liền ở nhị phẩm, nói cách khác, chỉ cần là một cái nhị phẩm đan sư nó là có thể luyện chế ra tới. Nhưng nó trong đó, nhưng đến lợi nhuận cao a. tu chân giới nữ tu nhiều như vậy, tưởng dựa vào thực lực của chính mình một bước một cái dấu chân hướng lên trên tu hành người là không ít, nhưng không chịu nổi muốn một bước lên trời nữ tu càng nhiều a. Này đây ở thương nhân gia tộc Mỹ cốt đan nó chiếm trung hạ phẩm đan bên trong thu vào đầu to. Này phong gia cùng bách lý gia lại nói tiếp đều tính thượng là thương nhân nhà, gia tộc khai tại đây 18 cái thành đan dược cửa hàng không có 20 như thế nào cũng có 18 ứng ra, này trong đó còn không bao gồm bọn họ tại đây 18 thành chung quanh thôn trấn bên trong sở khai cửa hàng, hai nhà con cháu cùng coi trọng thứ mầm nhi kia cũng là hết sức bình thường tới. Diệp Liên liên nguyên bản cho rằng này hai nhà người coi trọng đồng dạng đồ vật như thế nào đều sẽ đánh lên đến đây đi, chính là không đánh lên tới như thế nào cũng muốn lẫn nhau tát pháo một phen đi, kết quả lại là hai nhà người chẳng những không lên, trả lại ngươi hảo ta tốt chia đều kia một mảnh nhỏ thứ mầm nhi, kinh rất tốt cảm. Nhưng theo sau nàng liền suy nghĩ cẩn thận, hiện tại mới là bọn họ ở Bách Thảo Bí Cảnh ngày thứ tư, mà Bách Thảo Bí Cảnh mở ra thời gian ước chừng có ba tháng, nếu bọn họ tam đại gia tộc người hiện tại liền sắt lên. Cuối cùng tiện nghi chính là bắt tịch ra cùng những cái đó chung loại nhỏ gia tộc phái ra đội ngũ. Nghĩ thông suốt này hết thể Diệp liên liên chạy nhanh nhắm lại còn dương miệng, điều khiển cực quang ở kia hai đội người trên không bay qua, đến cũng không có kinh đến phía dưới người. Hôm nay chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Diệp liên liên chậm rãi điều khiển cực quang ở một mảnh đại ao hồ trước dừng lại, mọi người hạ cực quang lúc sau nàng đối mọi người nói. Một ngày này nàng điều khiển cực quang xuyên qua bọn họ bị truyền tống lại đây bình nguyên. Lúc sau lại xuyên qua nguyên thủy đồi núi, hiện tại này một mảnh đại ao hồ nó như là một cái phân cách tuyến, đại ao hồ đối diện hướng chỗ sâu trong đi lên 300 mệ chỗ chính là liên miên phập phồng dây núi. Đoàn người bố trí trận pháp bố trí trận pháp, chặt cây chặt cây, san thú san thú, giá nồi nồi, nếu lúc này có người ngoài ở, chắc chắn cho rằng bọn họ không phải tới bí cảnh tìm thiên tài địa bảo, mà là tới du ngoạn. Dần dần sắc trời trở tối lên, bầu trời trăng sáng sao thừa, ngầm đại ao hồ bên một đống lửa trại từ từ dâng lên 16 cá nhân đại ở trận pháp nội, vây quanh lửa trại ngồi, nhân thủ một con đường đầy linh rau cháo chén, kia chỉ không ra trên tay đều còn cầm một khối to thịt nướng ăn vui vẻ vô cùng. Đương một hàng 25 người đội ngũ rất xa nhìn đến bên này lửa trại lại đây khi, liền nhìn đến một cái 16 người đội ngũ vây quanh lửa trại ăn ăn uống uống, trong miệng còn đang nói chuyện gì vậy, chẳng qua, bọn họ nhân thân chỗ truyền pháp nội, thả truyền pháp hẳn là cũng có cách đâm tác dụng, cho nên bọn họ nói cái gì lời nói. Càng đi càng gần 25 người đều không có nghe được. mươi 25 người sớm tại cây số ngoại khi cũng đã bị thần thức so thường nhân đều phải cường đại Nguyễn Minh Nguyệt Sở đã nhận ra, ở nàng lúc sau Diệp Liên Liên cũng phát hiện bọn họ. Diệp Liên Liên bọn họ nơi trận pháp chỉ là một cái phòng ngự cùng cách âm trận pháp, cũng không có cái gì ẩn nấp tác dụng, cho nên ở trong đêm tối, bọn họ nơi này ánh lửa liền có vẻ phá lệ thấy được. Trận pháp nội 17 người sôi nổi nhắm lại miệng, tầm mắt đồng thời vừa chuyển, cùng trận pháp ngoại kia 25 người đối thượng Chỉ liếc mắt một cái, bọn họ liền từ kia 25 người chung gần nửa mấy người quần áo thượng đã biết mọi người là người nào. Này 25 người bên trong có 15 người quần áo trang điểm không thuận theo, hơn nữa trên người mang theo sắc khí, thả từ bọn họ mỗi người hành tẩu khi thời khắc đó ý thoáng kéo ra khoảng cách có thể phán đoán ra tới kia 15 người cũng không phải một cái tập thể. Bọn họ hoặc một mình một người, hoặc mấy người cùng nhau hành động, từ điểm này là có thể phán đoán ra tới kia 15 người là ngoại chiêu tập nhân viên. dư lại 10 người bọn họ mỗi người đều hiện tương đối trẻ tuổi Cho dù 10 người bên trong lớn tuổi nhất cái kia Cũng là một bộ bạch bạch nột nột Diệp liên liên bên này tám kim đan có thể cảm thụ cũng tới Người nọ cũng là kim đan Thả tu vi còn muốn so với bọn hắn muốn cao hơn một ít Nhưng từ mặt ngoài xem ra Thực lực của hắn xa xa không kịp hắn tu vi Đổi cái cách nói chính là hắn tu vi là cao Nhưng là hắn tự thân vũ lực giá trị lại không có đi theo đề cao kia 10 người quần áo thống nhất Ở bọn họ phía sau Trên quần áo đều tú có một cái phong tự, bọn họ là phong gia người không thể nghi ngờ. Diệp liên liên bọn họ ở đánh giá phong gia tử đệ khi, phong gia tử đệ cũng ở đánh giá bọn họ, nhưng bất đắc dĩ chính là bọn họ cũng không thể từ diệp liên liên này 16 người quần áo trang điểm đi lên nhìn ra bọn họ là nhà ai người. Làm thương nhân gia tộc, gia tộc con cháu trước hết bị giáo hội chính là tỉnh khi đi dạo thế, hòa khí sinh tài. Ở không có biết rõ ràng một cái người không quen biết người xa lạ chi tiết phía trước, đều phải đem mặt mũi công phu dọn xong. bằng không khi nào đã đến ván sắt đó chính là muốn ném chính mình mạng nhỏ nhi. Phong gia bên này dẫn đầu chính là danh khuôn mặt tú khí, lực tương tác 10 phần năm tu, hắn đang xem không ra Diệp Liên liên bọn họ một đội người chi tiết lúc sau, trực tiếp cười tủm tỉm đối với Diệp Liên liên 16 người được rồi cái tu sĩ cùng tu sĩ chi gian bình lễ, hắn nói, gặp nhau tức là có duyên, tại hạ phong hiểu, chúng ta những người này chính là phong gia tử đệ, không biết đạo hữu là gia tộc nào con cháu. Diệp Liên liên tưởng chính mình nghe lầm, Không nghĩ tới trước mắt nói chuyện người tên lại là có chút quen hay. Diệp liên liên trong đầu đem tên này dạo qua một vòng, cuối cùng nàng mới nhớ tới, phong hiểu tên này là nơi nào tới quen hay? Nàng ánh mắt trộm hướng chu minh thủ trên người phiết liếc mắt một cái, cái kia phong hiểu nhưng còn không phải là chu minh thủ rất sớm phía trước thích sư đệ sao. Chẳng qua kia hóa mãn đầu gốc đều bị bạch kiềm ra tên này tắt ở, trừ bỏ bạch Kim ra không còn có mặt khác nữ tu có thể vào đến hắn mắt. Diệp liên liên cầm suy nghĩ phiêu xa. Chẳng qua phong hiểu tự lần đó tông môn đại bị thượng náo loạn cái trong ngoài không phải người lúc sau hắn cả người liền dường như biến mất giống nhau, tên của hắn không còn có ở nàng lỗ thai mạo quá phao, cũng không biết kia cha nam hiện tại thế nào. Diệp liên liên trong đầu còn đang suy nghĩ có không, đột nhiên khủy tay bị người nhẹ nhàng đầy đầy, nàng lấy lại tinh thần liền thấy ánh mắt mọi người đều ở chính mình trên người. Diệp liên liên ra mặt vừa kéo, nhưng nàng vẫn là tâm rất cường đại giơ tay sờ lên chính mình mặt, mặc danh hỏi, các ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Chẳng lẽ ta trên mặt có thứ đổ dơ gì sao? Sớm tại phong hiểu nói chuyện ghi, Nguyễn Minh Nguyệt liền đem trận pháp bên trong cách đâm cấp trừ đi. Này đây Diệp Liên Liên giờ phút này lời nói truyền ra trận pháp ngoại. Nhất thời trận pháp trong ngoài người đều tĩnh lặng không tiếng động. Diệp Liên Liên run run thân thể, mặt sau cùng thượng thần sắc nghiêm. Hướng trận pháp ngoại cái kia tên là phong hiểu nam tu nói, phong đạo hữu hảo. Chúng ta một hàng mười sáu người cũng không phải cái gì gia tộc con cháu, bất quá là trịnh gia ngoại nhận người viên mà thôi trận pháp ngoại phong hiểu tuy không biết diệp liên liên ra sao cố mới đột nhiên phát khởi ngốc tới đúng vậy hắn là thật xác định đối phương là ở nghe được tên của mình lúc sau đột nhiên phát khởi ngốc nhưng trước mắt hắn lại bị diệp liên liên theo như lời tin tức cấp khiếp sợ ở ngươi các ngươi là trịnh gia ngoại chiêu tập nhân viên nhưng nhưng các ngươi sao lại có thể không bảo vệ trịnh gia con cháu đơn độc ở bách thảo bí cảnh hành động đâu phong hiểu nói một nửa thanh âm đột nhiên im bặt bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới một cái khả năng lần này bách thảo bí cảnh mở ra Trịnh Gia tính toán vung ra cùng ngoại chiêu tập tới nhân viên tự do lớn nhất có thể là làm này đó ngoại nhận người viên ở bách thảo bí cảnh bên trong tìm kiếm hỏa thuộc tính cao tuổi linh quả linh thảo vì chính là giải trừ đương nhiệm Trịnh Gia gia chủ nhi tử trên người từ mẫu thai mang ra tới Hàn Động Vung ra này đó ngoại chiêu tập nhân viên tự do những người này liền sẽ không bị nhà mình gia tộc con cháu sở liên lụy cứ như vậy ở ba tháng bên trong có thể ở diện tích rộng lớn bách thảo bí cảnh bên trong có thể nhiều đi lên mấy cái địa phương. có thể thải đến cao giai linh quả linh thảo tỷ lệ lại càng lớn đương nhiệm trịnh gia gia chủ nhi tử từ, từ mâu thai mang ra tới hàn độc có thể giải rất tỷ lệ cũng liền càng cao nghĩ thông suốt này hết thảy phong hiểu cũng không chấn kinh rồi chỉ là hắn vẫn là cảm thán một câu đạo hưu các ngươi tốc độ cũng thật rất nhanh thân là tam đại gia tộc con cháu bọn họ cần phải so trịnh gia tiên tiến bách thảo bí cảnh trung gian cách hai ngày hắn như thế nào cũng không thể tưởng được so với bọn hắn lui về phía sau một nhóm người đã có kinh vượt qua bọn họ Thả từ bọn họ xuất hiện tại đây phiến đại ao hồ nơi này, Phong Hiểu cũng đã đoán ra, Diệp Liên liên đoàn người cùng bọn họ đánh giống nhau chủ ý. Những cái đó trên bản đồ đã bị tiêu ra tới địa phương mặc dù bọn họ người chạy tới nơi, thu hoạch cũng sẽ không quá lớn, chỉ có đi bản đồ bên ngoài mà tìm kiếm mới có lợi nhưng đồ. Diệp Liên liên như là đang xem một cái nhị lăng ánh mắt nhìn Phong Hiểu, Phong Hiểu bị nhìn trên mặt cười cũng có chút không nhịn được. Hắn có chút nói lắm hỏi, như, như thế nào? Diệp liên liên nhàn nhạt mà ném cho hắn một câu, ngươi không biết trên đời này còn có tàu bay loại này thay đi bộ pháp khí sao. Phong hiểu thân thể cứng đờ, không chỉ là hắn, chính là bên cạnh hắn những người khác cũng đều có chút ốc, bọn họ đều không có nghĩ đến còn có tàu bay có thể thay đi bộ chuyện này. Dĩ vãng bọn họ tiến vào bí cảnh không phải ngự kiếm phi hành, chính là trên người mang theo một kiện phi hình pháp khí, nhiên, bọn họ lại đã quên tàu bay cũng là một kiện phi hành pháp khí, hơn nữa nó vẫn là kiện nhưng tái nhiều người pháp khí. Người hướng tàu bay thượng vừa đi, bọn họ còn có thể tiết kiệm được không ít hóa ra linh quang trao chắn phong linh lực. Diệp liên liên mắt nhìn mươi 25 cái người gỗ, lắc lắc đầu, này chỉ có thể thuyết minh bọn họ những người này suy nghĩ đều bị cố hóa. Dĩ vang tu sĩ mặc kệ tiến vào cái nào bí cảnh trước tiên liền đi tìm thiên tài địa bảo, đến nỗi như thế nào đi chuyện này, bọn họ rất ít đi chú ý, lại nói tu sĩ trúc cơ về sau là có thể ngự kiếm phi hành. cho nên tu sĩ ở trên người không có phi hình pháp khí giới tình huống đệ nhất lựa chọn chính là ngự kiếm phi hành, cũng đúng là như thế, bọn họ theo bản năng quên đi tàu bay. Đương nhiên, này trong đó cũng có mặt khác nhân tố, trong đó đơn luận mua một trận loại nhỏ tàu bay sở phải tốn phí tử tinh thạch khiến cho những cái đó không giàu có tu sĩ trùn bước. Nhưng trước mắt là gia tộc nào ra tới người, tam đại gia tộc chi nhất, có được một tay luyện đan thuật, vẫn là cái thương nhân. Gia tộc bên trong con cháu như thế nào thân ra đều phải so bên ngoài tu sĩ tới phiên thượng mấy phiên đi, người như vậy sao có thể thiếu tử tinh thạch, này chỉ có thể nói là bọn họ hoàn toàn không đem tàu bay để ở trong lòng 326, luận ra mặt 2 dày nhất Diệp Liên Liên tuy rằng không có cùng phong hiểu khởi cái gì xung đột, nhưng là ở nàng xem ra chính mình như thế nào cũng là hạ nhân gia đại gia tộc con cháu mặt mũi Này đây nàng đang nói xong tên kia lời nói sau liền không hề ngôn ngữ Đảng tiểu thuyết Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là phong hiểu hắn từ trong xương cốt chính là một cái mười phần mười thương nhân. Ở diệp liên liên làm hắn tại như vậy nhiều người trước mặt ném thể diện lúc sau chẳng những không tức giận, ngược lại một bộ bừng tỉnh bộ dáng. Tuy mà cười to ra tiếng, biên vô chính mình đầu biên cảm thắn nói, vị đạo hữu này nói chính là, phản đến là ta thế nhưng đem tàu bay cũng là phi hành pháp khí này một chuyện cấp để sót. Diệp liên liên trong lòng sách một tiếng, là cái khó chơi nhân vật ta cũng không biết cặp kia lóe a lóe trong ánh mắt đầu trang cái gì tính kế. Không được, ngày mai đại sớm, kia hóa nói đồng hành, chính mình những người này cũng đến cùng bọn họ tách ra. Nghĩ đến này, Diệp liên liên quyết định ở phong hiểu phương hướng chính mình lời nói khách sáo phía trước, tiên hạ thủ vi cường, vì thế nàng ở nhìn đến phong hiểu há mồm lại muốn nói chút lúc nào, nàng trước mở miệng nói, phong đạo hữu, trước mắt thiên đã đen, không bằng các ngươi trước nghỉ ngơi ăn một chút gì. Phong hiểu vừa thấy đúng là như thế, lập tức liền trước từ bỏ tiếp tục tìm hiểu Diệp liên liên đoàn người. Hắn hướng diệp liên liên lộ ra một cái ấm áp cười sau quay đầu liền cùng chính mình đội ngũ người cùng đi phụ cận lộng một chút tuổi đốt hỏa tới. Đợi cho phong hiểu bên này phòng ngự trận pháp bố hảo dâng lên lửa chạy một đám người ngồi ở trận pháp bên trong nghỉ ngơi. Diệp liên liên bên này người trừ bỏ phương ninh cùng Chí phương ở gác đêm, những người khác đều đã nhắm mắt nghỉ ngơi. Phong hiểu chỉ có thể ở trong lòng ám đạo một tiếng đáng tiếc, theo sau hắn đem ánh mắt chuyển hướng về phía gác đêm phương ninh cùng Chí phương trên người. Bọn họ một cái cho dù là tính tọa không nói toàn thân trên dưới đều tản ra người sống chớ gần khí chàng một cái tắt một tay gõ ngõ một tay bát Phật Châu ở vậy thấp giọng niệm kinh Phật. Phong hiểu đầy đầu màu đen, này, đây đều là chút người nào à, hắn là nhớ rõ bọn họ lại đây khi còn nhìn đến trong đó có cái hòa thượng ở ăn thì tới, hắn hiện tại thật muốn hỏi bọn họ một câu, các ngươi đằng trước mới ăn hân, phía sau liền niệm Phật Kinh như vậy thật sự hảo sao. Sợ không phải Phật tổ đều phải bị các ngươi cấp tức chết đi. tiêm nắng ban mai ánh sáng nhạt diệp liên liên đám người liền thanh tỉnh lại đây mọi người phân công nhau hành động thu thập rất đã đốt thành cho tấn lửa chạy đôi lại đem chính mình ở chỗ này nghỉ ngơi quá dấu vết xử lý rớt lúc sau đoàn người liền chuẩn bị vào núi phong hiểu đang chuẩn bị khai hỏi tìm hỏi bọn hắn muốn đi đâu đâu nào tưởng diệp liên liên cười hề hề liền hướng chính mình liền ôm quyền nói phong đạo hữu sau này còn gặp lại nếu vận khí tốt không nói được chúng ta còn sẽ ở núi lớn gặp được phong hiểu thiếu chút nữa không miệng vỡ mắng ra tiếng tới Hắn từ ngày hôm qua cho tới hôm nay đánh một buổi tối chuẩn bị kịch bản bọn họ nghị săn trong đầu còn chưa nói ra đâu đã bị đối phương bóp chết ở trong bụng. Thật là, thật là vì nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng, ai, là khó nói lời nói cũng. Diệp liên liên bên này 16 người tiến vào núi lớn lúc sau tốc độ liền so hai ngày trước chậm rất nhiều. Bất quá đây cũng là không có cách nào, chính ra cho bọn hắn bản đồ chỉ tới đại ao hồ nơi đó liền không có. Này đây tại đây phiến đã không có bản đồ đề điểm núi lớn trong đàn hành tẩu. bọn họ liền phải mời khắc bảo trì cảnh giác ai biết khi nào nguy hiểm sẽ buông xuống đến bọn họ trên người tới liên tiếp nửa tháng 16 người vẫn luôn đi qua ở từng tòa mà dãy núi bên trong đáng giá nhắc tới sự này nửa tháng bọn họ đoàn người dãy núi bên trong gặp được thượng tam đội gia tộc con cháu mà này đó gia tộc con cháu không ngoại ý muốn đều là kia tam gia con cháu bởi vậy có thể thấy được kia ba cái đại gia tộc trong tay sở nắm giữ bản đồ muốn so cơ chung gia tộc sở nắm giữ bản đồ muốn lớn hơn không ít Nhưng này cũng thực hảo lý giải, đại hình gia tộc tài đại khí thô, thanh danh bên ngoài, đương nhiên có thể chiêu tập đến một đám thực lực cao cường ngoại chiêu tập nhân viên, hơn nữa có khế ước ở, đại gia tộc chỉ cần phân công ra một bộ phận nhỏ con cháu đi thăm dò bách thảo bí cảnh mà địa lý cũng đem bọn họ sở trải qua lộ một đều họa ra tới, đến lúc đó còn không phải sẽ có một bộ phận thực lực rất mạnh ngoại chiêu tập nhân viên sẽ bị phân ra tới bảo hộ những cái đó con cháu, làm cho bọn họ một đường bảo hộ. mà như vậy tam đại gia tộc sở muốn trả giá chẳng qua một hai lần đối với bách thảo bí cảnh nội linh quả linh thảo toàn lực thu thập điểm này tổn thất cùng có được một chương bách thảo bí cảnh bản đồ so sánh với chỉ thường thôi bọn họ tam đại gia tộc vẫn là có thể bỏ được lại là năm ngày qua đi lại nhất kiếm một nửa bổ hướng chính mình đánh lén lại đây ngân lang diệp liên liên sắc mặt có chút không quá đẹp đem ruột máu tươi bắn đầy đất hiện tại chết không thể lại chết ngân lang trợ thủ đắc lực một tay một cái nhắc tới cung nàng có giống nhau cách làm còn có những người khác Xem bọn họ kia thuần thục bộ dáng không cần đoán đều biết chuyện như vậy bọn họ tám phần không thiếu trải qua. Làm xong hết thảy, tống khuê mấy cái thổ hệ pháp thuật ném xuống đi, trên mặt đất bùn đất phiên mấy phiên, đem những cái đó ruột, huyết á đều che giấu ở phía dưới. Lúc sau hắn dùng linh lực cuốn lên một trận gió, bọc khởi một bên dưới tảng cây kia tầng tầng lá khô hướng nơi này một phô, cũng liền gì dấu vết đều nhìn không ra tới. Em à, thật không nghĩ tới này bách thảo bí cảnh bên trong sẽ có dấu như vậy nhiều yêu thú. Chính ra người không phải nói cái này, bí cảnh nguy hiểm hệ số không phải rất mạnh sao. Như thế nào chúng ta gặp được này, phiến dãy núi bên trong yêu thú nhiều như vậy. Ngẹn gần một năm Nguyệt Tống Khuê rốt cuộc không nín được, miệng lúc đóng lúc mở liền ở bắt đầu phun tào. Chúng ta từ tiến vào này, phiến dãy núi bên trong trừ bỏ vào núi ngày thứ nhất còn không có gặp được mấy chỉ yêu thú, nhưng càng là hướng trong đầu đi, yêu thú số lượng kêu kêu là cái thẳng tắp bay lên A, lại như vậy đi xuống, ta chính là liền phải ăn không tiêu. Chúng ta dù sao cũng phải tưởng cái biện pháp mới được. Nay chỉ có thể thuyết minh trừ bỏ tam đại gia tộc con cháu tiến vào quá này phiến dây núi lúc sau mặt khác gia tộc người đều không có phái con cháu lại đây tra xét quá. Diệp Hoài nói, nếu mỗi 50 năm đều có gia tộc con cháu xuất nhập quá dây núi, như vậy dây núi yêu thú mặc dù sẽ không giảm bớt, nhưng cũng không có khả năng nhiều đến chúng ta cơ hồ mỗi đi ra 4 trăm mễ khoảng cách lúc sau lại có yêu thú tìm tới môn sự tình. nếu không lần sau chúng ta tái ngộ đến tam đại gia tộc con cháu liền nghĩ cách từ bọn họ trên người lộng tới một phần bọn họ trên người bản đồ xem bọn hắn gia tộc trên bản đồ có hay không đi ra này phiến dây núi lộ tuyến đồ ngân nha đề nghị nói cái này chủ ý không tồi trí tuệ đột nhiên vỗ tay trầm trồ khen ngợi phía trước chúng ta cùng bắc tịch ra kia đội người gặp gỡ mặt đối mặt đàn sen lúc đi ta dường như nghe được bắc tịch ra một cái nữ tu đối đi ở nàng bên cạnh người ta nói cái gì bí mật thông đạo cái gì trích xong cái gì chạy đến Cái gì thứ tốt, cuối cùng nàng lại đề ra câu cái gì chỉnh chạch gì gì gì. Những người khác nghe đầy đầu hát tuyến, bọn họ lỗ thai thiếu chút nữa liền phải bị trí tuệ trong miệng nói cái gì cái gì cấp tẩy não. Trí tuệ mắt nhìn mọi người không một người ra tới chi một tiếng, lập tức có chút cấp, các người, các người đến là ra cái thanh à, như thế nào cũng chưa người lý ta nha. Vẻ mặt lao đại không cao hứng trí tuệ không có nhìn đến phía sau trí mặc vô khí nâng lên tay phải, thon dài thật chỉ khúc khởi, khớp xương xuống phía dưới. không chút khách khi dừng ở trí tuệ kia sáng loáng trên đầu. Trí tuệ ngao ngao kêu ôm đầu nhảy đến một bên, ly trí mặc xa xa. Sư Minh, ngươi như thế nào đánh người? Trí mặc tức giận mà chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chuyện này ngươi như thế nào phía trước chưa nói? Trí tuệ lại đúng lý hợp tình đáp lại nói, ta này còn không phải sợ những lời này đó là bọn họ cố tình nói cho chúng ta nghe. Nói nữa nhà ai tu sĩ sẽ như thế thiếu tâm nhãn nhi đem như vậy bí ẩn sự tình tùy tiện ở còn có người khác ở đây thời điểm nói ra. Chí tuệ nói vẫn là rất có đạo lý, cho nên lúc này tử chí mặc cũng không thể nói gì hơn. Vì thế hắn đem tầm mắt vừa chuyển, hỏi, các ngươi nghĩ như thế nào? Ta đây trước tới đem trí tuệ lời nói sâu chuỗi một chút ta. Diệp liên liên trước nói nói. Từ trí tuệ nghe được bác tịch tới cái kia nữ tu đôi câu vài lời ta cảm thấy đi tại đây phiến dãy núi phía dưới hẳn là có một bí mật thông đạo, cùng lúc đó ở cái này trong thông đạo mặt có một mảnh dược viên, lại hoặc là đi qua bí mật thông đạo liền có một mảnh dược viên. bọn họ những người đó là bị cố ý phái lại đây thu thập kia phiến dược viên thành thục linh dược chờ thải xong rồi linh dược bọn họ chuẩn bị chạy đến tiếp theo cái trường linh dược địa phương đến nỗi sẽ nhắc tới trịnh trạch sao diệp liên liên đại đại mắt hạnh hiếp lại lớn mật đưa ra một cái suy đoán nơi đó hẳn là trường trịnh trạch yêu cầu hỏa thuộc tính linh dược nếu lại lớn mật đoán một cái kia bọn họ có thể hay không đem cái kia đối với trịnh trạch thực yêu cầu hỏa thuộc tính linh dược tưởng tượng thành vạn năm hỏa long Mục, ngàn năm thanh long Tuy rằng vạn năm hỏa long mục, ngàn năm thanh long là hai dạng đồ vật, nhưng từ chúng nó tên thượng là có thể nhìn ra chúng nó vốn là nhất thể. Hỏa long thụ là một loại trời sinh hỏa thuộc tính linh thụ, nó từ một cây cây non trưởng thành đại thụ liền yêu cầu ngàn năm thời gian. Lúc sau nó mỗi cách 500 năm mới có thể kết một lần trái cây, mà nó sở kết trái cây đúng là thanh long. Chính đình sở muốn tìm vạn năm hỏa long mục, nói trắng ra là nó chính là sinh trưởng đến vạn năm hỏa long trên cây. Một đoạn đồ gỗ. Nhiên, mọi người tưởng sau lại không rõ. nếu bắc tịch ra thật sự biết vạn năm hỏa long mục ngàn năm thanh long tin tức lấy bắc tịch đường kia phó đối trịnh đình nhớ mãi không quên trịnh trạch lại là con hắn này hai tầng quan hệ hắn lại như thế nào không đem tin tức này biết trịnh đình chúng ta muốn hay không đem tin tức này cùng chúng ta suy đoán truyền cho trịnh đình ngân nha gãi gãi tóc nói không ổn cái thứ nhất phản đối ngân nha chính là vân khung nay chỉ là chúng ta một cái suy đoán trừ phi chúng ta được đến xác thực tin tức mặc dù không phải kia cũng muốn cái kia tin tức có một nửa chuẩn xác tính như vậy chúng ta mới hảo liên hệ chỉnh ra diệp liên liên vuốt cầm nghĩ nghĩ nhưng một chốc nàng cũng nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp tới cuối cùng nàng hướng tống khuê nói tống khuê nên làm nhà ngươi tiểu liên căn sống ân nó tại đây phiến dãy núi phát hiện khoáng thạch đều về nó nhưng giúp chúng ta xem xét một chút này phiến dãy núi phía dưới có hay không thông đạo tống khuê lúc này cũng không nhiều lời nhanh nhẹn làm ngồi xổm chính mình đầu vai phệ quáng thử đứng ở trên mặt đất Nguyên nhân, hắn cũng giết phiền những cái đó yêu thú. Diệp liên liên giơ tay hướng đỉnh đầu sờ soạn, đem kia chỉ ở chính mình trên đầu làm và A Phượng cấp lung lay ra tới. Tì A Phượng bất mãn hướng Diệp liên liên kêu một tiếng, nó chính ngủ hảo hảo đã bị một bàn tay trụ tỉnh, đổi ai đều sẽ không cao hứng. Diệp liên liên lại rất không có tiểu động và tái đối nó nói, A Phượng A ta cũng nên động nhất động, ngươi bay đến trời cao giúp chúng ta nhìn xem, mấy ngày hôm trước chúng ta gặp phải bắt tịch ra kia hỏa nhi người trước mắt vị trí ở nơi nào. coi như là giảm béo ngươi không phát hiện gần nhất ngươi toàn bộ điểu thân đều mượt mà một vòng sao a phượng lập tức toàn bộ điểu đều không tốt đừng tưởng rằng nó là chỉ điểu liền không đem chính mình dáng người để ở trong lòng thân là phượng hoàng mặc kệ là phượng vẫn là hoàng kia đều là sĩ diện có được không nhưng diệp liên liên cái này lâm thời chủ nhân nói nó là ôm có một nửa nghi ngờ vì thế ôm nửa nghi ngờ thái độ a phượng bay đến luôn là cùng nàng hộ dỗi tống khuê trước mắt ở trước mắt hắn lắc lư hai vòng tống khuê minh bạch A phượng ý tứ Tuy rằng hắn thật không thấy được A Phượng nơi nào béo, nhưng lần này, hắn chạm Diệp liên liên bên này, trang mô làm dạng vòng quanh A Phượng đi rồi một vòng, sau một lúc lâu mới nói, A Phượng, không phải ta lừa ngươi à, ta nhìn ngươi là thật sự béo một vòng. A Phượng trong lòng cái kia buồn bực, nhưng, hiện tại nếu liền tống khuê đều nói chính mình béo, kia nó thật đúng là chính là béo. Như vậy nghĩ hai cánh đột nhiên một phách, toàn bộ điểu nhảy trời cao không, cấp Diệp liên liên tìm khởi người tới, nó coi như là ở giảm béo. a phượng bị hai người lừa dối bay lên trời hỗ trợ tìm người ngậm chí mặc vân khung đám người đang xem diệp liên liên cùng tống khuê ánh mắt đều biến không giống nhau liên chỉ điểu đều lừa dối bọn họ này chỉ thật sự không biết xấu hổ nha diệp liên liên không hảo thứ chừng hướng bọn họ nhất miệng chống lạnh nói làm sao vậy làm sao vậy các ngươi đó là cái gì ánh mắt năng lực các ngươi vừa rồi như thế nào không ngăn cản ta mọi người ngươi nói rất có đạo lý chúng ta thế nhưng không lời nói nhưng nói địa chỉ fm miễn phí nhanh nhất Chương 327-327, theo dõi. Bắt lấy tiểu một cùng A Phượng hai chỉ đương tráng lao động, mặt khác nhóm tắc đứng ở tại chỗ chờ hai tiểu chỉ hồi tin ở ngoài nhân tiện nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Diệp liên liên từ túi chữ vật lấy ra một rổ lung mặt đào ra tới, tới tới tới, chúng ta ăn trước cái linh quả giải giải khác. Dù sao hiện tại nàng đã đem dược viên cấp bại lộ ra tới, có nó làm tấm mục, hiện giờ nàng là có thể nâng trong không gian đầu loại linh quả lấy ra tới ăn. Ngân nha ngao một tiếng. Cao hưng phân chân trước hết tung tăng nhảy nhót rôi tay ra tới lấy quả đào. Lung mặt đào, lung mặt đào, đoàn trưởng ngươi ở ngươi dược viên thế nhưng loại lung mặt cây đào, ngao. Ngân nha một tay ôm quả đào gặm hoan một tay lại đột nhiên chỉ vào Nguyễn Minh Nguyệt, Phương Ninh, Nam Cung Anh, Chu Minh thủ bốn người, nàng này một lóng tay làm cho bốn cái còn không có ăn lung mặt đào người sửng sốt sửng sốt mà. Nàng đúng lý hợp tình nói, đoàn đội, ngươi xem a, nơi này liền ngươi cùng ta xem nhất không đáng chú ý, cho nên a. Ngươi kia dược viên bên trong dư lại lung mặt cây đảo liền hai ta phân đi, nói không chừng chúng ta đem ngươi dược viên dư lại lung mặt đảo toàn ăn xong rồi tướng mạo liền tinh xảo không ít đâu. Sở ngươi có đều bị ngân nhan này lúc kinh lúc giống bộ dáng cấp làm cho dở khóc dở cười, nào có chính mình đem chính mình làm thấp đi không đáng một đồng. Đương nhiên, này chỉ có thể thuyết minh ngân nha cô nàng này vì này này lung mặt đảo thật là mặt đều bất cứ giá nào. Diệp liên liên cười tặc hề hề, đột nhiên nàng phát hiện chính mình đây là gặp gỡ đồng đạo người a. Chẳng qua nàng thổ hào hề hề đối với ngân nha đầu tới một cái sờ đầu sát, nhưng theo sau nàng đem quả rổ hướng bên cạnh Nguyễn Minh Nguyệt trong tay một tắc, nói, đừng sợ, liền chúng ta đoàn đội 6 cái nữ tu ta còn là cúng khởi, 20 cây lung mặt cây đào đâu, chúng ta 6 người mỗi ngày ăn một cây cũng có thể ăn thượng hơn nửa năm đâu. Ngao ngân nha lúc này là thật là cười đến thấy răng không thấy mắt. Diệp liên liên lúc này tử tâm tình cũng là đặc biệt hảo. Nàng còn nhớ rõ chính mình trong không gian kia 20 cây lung mặt cây đào lúc ban đầu vẫn là từ bạch kiêm ra lúc trước ở tiểu ngọc tiên cung bí cảnh bên ngoài cấp nàng kia một rổ linh quả bên trong duy nhất một cái lung mặt đào an dư lại hột trồng ra. Sau đó nàng liền đem hột loại tới rồi trong không gian đầu có thời gian trận pháp linh địa thượng, bên ngoài nửa năm sau, trong không gian lung mặt cây đào trưởng thành đại thụ kết đào, lúc sau đã bị nàng lấy đảm đương trái cây ăn. Lúc sau nàng đem ăn dư lại hột lại đều loại tới rồi trong không gian linh địa thượng, một chút một chút. nàng trong không gian đầu lung mặt cây đào liền biến càng ngày càng nhiều nàng tuy đối ngân nhan nói chính mình dược viên bên trong loại 20 cây lung mặt cây đào nhưng kỳ thật ở nàng trong không gian đầu đã có hai mẫu đất lung mặt cây đào nàng một người ăn tuyệt đối là ăn không hết lung mặt đào đối với nữ tu tới nói có dưỡng nhan cùng làm cho thẳng diện mạo công hiệu chỉ cần trường kỳ ăn lung mặt đào một người diện mạo thường thường nữ tu cũng có thể biến thành thanh tú giai nhân cái nào nữ tu sẽ không thích Nay đây ở diệp liên liên nói ra nàng dược viên bên trong có 20 cây lung mặt cây đào sau ở đây trừ diệp liên liên bên ngoài năm cái nữ tu trong lòng đều là mị mị đác chỉ là cứ như vậy đoàn đội nam tu cũng đừng tưởng đụng tới những cái đó lung mặt đào diệp liên liên nhìn kia vẻ mặt mục mục trí mặc đám người còn có kia đối với lung mặt đào tò mò đến không được trí tuệ nàng lại từ túi chữ vật lấy ra một rổ mặt khác cao dai linh quả làm cho bọn họ cầm đi ăn gặm quả đào diệp liên liên còn không quên cấp ngân nha năm người đề nghị Các ngươi ăn xong rồi đảo thịt đến là có thể đem hạch đảo lưu lại, chờ trở, trở lại thương vân giới, các ngươi có thể cầm hạch đảo trở về chính mình thử đủ loại, ta kia 20 cây lung mặt cây đảo đều là lấy hạch đảo trồng ra, mà không phải cái gì đảo mầm di loại. Đối với Diệp Liên liên cái này đề nghị Phương Chu Minh Thủ, Ngân Nha, Nam Cung Anh đến là cảm thấy hứng thú, vì thế các nàng ở đem đảo thịt ăn xong sau liền đem hạch đào dùng một cái tiểu ngọc hộp trang lên, tính toán chờ trở, trở về lúc sau ở chính mình trụ trong tiểu viện đủ loại xem. Phản đến là An Hòa Nguyễn Minh Nguyệt đối cái này không có gì hứng thú, dù sao ở các nàng xem ra chính mình đại quê mùa một cái, đơn lấy cái hoạch đảo làm các nàng loại ra một gốc cây cây đào ra tới vẫn là đừng nghĩ. Đột nhiên Nguyễn Minh Nguyệt tầm mắt rơi xuống Diệp Liên Liên trên người, theo sau ở nàng nghi hoặc dưới ánh mắt, nàng nói: "Ngươi nơi đó hẳn là có lung mặt đào đào mầm đi, đưa ta 10 cây." Diệp Liên Liên người có chút há hốc mồm, nhưng lập tức nàng bày ra một bộ lão đại không cao hứng bộ dáng, nói: "Minh Nguyệt ngươi thật là ta heo đồng đội a." Ta nơi này còn chờ các ngươi loại không ra lung mặt cây đào ra tới sau lại ta nơi này mua đào mầm đâu. Hiện tại đến nói, ngươi này một mở miệng, ta đây là muốn hao tiền tiết tâu A. Nguyễn Minh Nguyệt khỏe miệng gợi lên, bằng hữu, chính là lấy tới hô A. Diệp liên liên, nàng còn có cái gì hảo thuyết. Kế tiếp diệp liên liên liền thật sự hao tiền. Đoàn người cãi nhau ở mỹ một hồi lâu, thẳng đến đoàn người ở phụ cận tìm một khối san bằng thổ địa. thang hỏa giá nổi nấu cơm chuẩn bị ở chỗ này qua đêm khi tiểu một cùng a phượng trước sau đã trở lại cùng lúc đó chúng nó còn mang đến tin tức tiểu một hồi tới lúc sau liền nhanh như chớp hoa trở về tống khuê trên vai đó là nó chuyên trúc châu ngồi tống khuê hảo phóng từ trong tay ăn mau một nửa nướng lang trên đùi lấy trùy thủ ở dư lại kia nửa điều còn như cũ hoàn chỉnh nướng lang trên đùi phủi đi một khối to thịt đưa tới tiểu một trước mặt tiểu một cái mũi nhỏ kích thích chật một con đi phía trước rôi tiểu chân trước đột nhiên biến lão đại Chỉ một cái chân trước liền so thượng mười bộ nó thân thể, sau đó nó chính là giống chỉ không có việc gì chuột giống nhau. Ở kia trung đại chân trước chảo qua tống khuê đưa qua trước chân thịt, một chương chuột miệng liền chi chi ăn lên. A vượng là ở tiểu ăn một lần xong móng bước thượng thịt nướng lúc sau mới trở về, nó vòng quanh diệp liên liên đỉnh đầu dạo qua một vòng, điều trong miệng ti ti ti ti như là ở đối diệp liên liên nói cái gì lời nói. Đại nó làm như đem muốn lời nói đều nói cho diệp liên liên lúc sau. a phượng toàn bộ điểu vèo một chút oa trở về diệp liên liên đuôi ngựa bên trong cùng cái kia ngủ ngốc tiểu ngư tế ở bên nhau diệp liên liên đại a phượng gạch sau khi trở về mới đối mọi người nói a phượng nói này phụ cận 600 trăm dặm nội chỉ có hai nơi phương hướng có người nói diệp liên liên tay một lóng tay bọn họ trước mắt vị trí chính phía trước phương hướng ngay sau đó nàng lại một lóng tay đông bắc phương hướng này hai cái phương hướng người lẫn nhau chi gian khoảng cách so với chúng ta cùng bọn họ còn muốn gần một ít Chư chút ở ngoài tại đây 600 dặm nội A Phượng nói nó không còn có nhìn đến quá khác đội ngũ, mà phía trước cùng chúng ta gặp được bắc tịch ra kia một đám người nơi liền ở khoảng cách chúng ta chính trước hướng 600 dặm vị trí. Tiểu một nguyên bản còn tưởng ăn nhiều một chút thịt nướng ở trước mặt mọi người khoe khoang một chút, nơi nào nghĩ đến A Phượng sẽ vừa trở về liền dịu dít đem nàng ở trên trời sở cha xét đến tình huống toàn bộ toàn đối diệp liên liên nói ra, hiện tại hảo, chờ đến thiên chính mình, nó liền không gì dư thừa nói có thể nói. như vậy nghĩ tiểu một thẹn quá thành giận đứng ở tống khuê trên vai hướng về phía hoa ở diệp liên liên tóc bên trong a phượng hảo một trận dích đạo nhưng mà a phượng căn bản liền không điều nó này không tiểu gia hỏa tiểu tâm linh đã chịu bạo kích do đó toàn bộ chuột đều nào đắp đắp sao không gì nhưng huyễn tiểu một chi chi ở tống khuê bên lỗ hai thượng kêu một trận xong rồi nó dứt khoát đem ngồi ở tống khuê bên trái trí tuệ trong tay mới bắt được một khối to thịt nướng cấp ngầm đi trí tuệ đang chuẩn bị há mồm đối với thịt nướng hạ khẩu đâu Nào tưởng ngay sau đó trong tay thịt nướng liền thành nhân ra chuột cơm, hắn hừ hừ kỷ kỷ chỉ có thể cầm đao lại đi cắt một khối thịt nướng đi. Nhưng hắn lúc này lại không ăn thành thịt nướng, nguyên nhân là, người khác còn không có đứng lên liền một phen bị trí Giới cấp kéo lại, làm gì, ta bụng còn bị đói đâu, ngươi tổng không thể không cho ta ăn nha. Trí tuệ buồn bực hướng về phía trí Giới nói, trí Giới đem trong tay chén gỗ hướng trí tuệ trong tay một tắc, nói, gần nhất ngươi vẫn luôn đều ở ăn Vân. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ngươi gần nhất mượt mà không ít sao? Lại như vậy đi xuống, ngươi cũng không lo Phật tu, hoàn tục được. Trí tuệ còn tưởng phản bác, nhưng trí giới tâm thật tàn nhẫn, ngưng ra một mặt thủy kính bài ở hai người trước mặt. Trí tuệ tầm mắt đều bị thủy kính hấp dẫn ở, nhưng này không xem còn hảo, nhìn, hắn đôi tay che lại ngực. Nay thủy kính bên trong cái kia đều có song cầm tiểu hòa thượng là ai? Chẳng lẽ đó là ta chính mình? Nhưng này không đúng à? Dĩ vãng chính mình chính là so trí giới còn gầy thượng một chút, nhưng hiện tại thủy kính bên trong cái kia chính mình chính là so trí giới béo suốt hai vòng A. Lấy lại tinh thần trí tuệ chạy nhanh đem trước mặt thủy kính đánh tan, sau đó, hắn cúi đầu nhìn trong tay bưng kia chén linh rau cháo, cuối cùng vẫn là yên lặng uống lên lên. Xem qua trí tuệ chê cười lúc sau tống khuê đem tiểu vùng tới tin tức cùng mọi người nói. Tiểu vừa nói nó no dưới mặt đất không phát hiện cái gì thông đạo, bất quá no dưới mặt đất phát hiện một đạo ngầm sông ngầm nhập khẩu. Nó liền ở khoảng cách bắc tịch gia tộc đám kia người sở trạm vị trí phụ cận, hơn nữa, bắc tịch gia tộc con cháu cùng những cái đó đi theo bọn họ ngoại chiêu tập nhân viên vẫn luôn liền ở phụ cận không đi, bọn họ mỗi người đều túi đầu nhìn dưới chân, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Được, bọn họ chỉ bằng bọn họ dưới mặt đất sông ngầm phụ cận không đi ngược lại tìm khởi đồ vật tới hành vi chỉ cần không phải cái chỉ số thông minh số âm đều có thể nghĩ đến cái kia ngầm sông ngầm chính là bắc tịch gia tộc bên trong cái kia nữ tu theo như lời cái gì thông đạo. diệp liên liên từ túi chữ vật lấy ra một cái rổ đặt tới tiểu một trước mặt này trong rổ đầu trang đều là chút trung cao giai linh quả tiểu một lúc này cũng vừa vặn ăn no thấy diệp liên liên một phen rổ trung cao giai linh quả đặt tới chính mình trước mặt nó cũng chưa hỏi tống khuê ý tứ giống cái đại gia giống nhau đem rổ thu vào chính mình không gian trong túi diệp liên liên giơ tay vô vỗ tiểu một đầu nói thu ta chạy chân phí trong chốc lát nhớ rõ cho ta trở về theo dõi bắc tịch ra đám kia người nha. tiểu nhất xong nhất đậu xanh mắt rõ ràng ngẩn ngơ Diệp liên liên như là vì chấn an nó giống nhau lại đối nó nhận lời nói, chờ ngươi theo dõi hắn đến mà ở điểm sau ta còn có một cái trái cây rổ phải cho ngươi nha, hiện tại cái này xem như, ơn, tiền đặt cọc. Tiểu nháy mắt trước mắt, nó không yên tâm vươn móng đuốt chỉ chỉ diệp liên liên, sau đó nó sau hai điều chân sau vừa dâm toàn bộ chuột thân giống người giống nhau đứng lên chỉ chỉ chính mình bạch cái bụng. Ngươi yên tâm, sau một cái cho ngươi trái cây trong rổ mặt linh quả chất lượng đều cùng ta hiện tại cho ngươi cùng giống nhau. không cho ngươi cấp thấp linh quả. Tiểu Một vừa lòng, lúc sau nó lại ở mọi người dưới ánh mắt tư nuốt vào một chỉnh đầu vừa mới nướng tốt tượng heo sau nhảy xuống tống khuê bả vai, lại lần nữa rời đi đội ngũ. chương 328-328, xảy ra chuyện. Ăn uống no đủ nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau thiên sáng ngời diệp liên liên 17 người xử lý rất bọn họ tại đây nghỉ ngơi quá dấu vết, đoàn người hướng về ngầm sông ngầm phương hướng chạy nhanh mà đi, dọc theo đường đi. Gặp gỡ yêu thú ra tới làm yêu bọn họ liền tốc chiến tốc thắng đem kỳ giải rắc rớt, cũng đem thoạt nhìn chết không như vậy khó coi yêu thú thi thể thu đi, làm bọn họ hôm nay chung bữa tối. Tuy là 17 người nhanh hơn tốc độ, nhưng khi bọn hắn đuổi tới hôm qua bắc tịch gia tộc đoàn người dừng lại vị trí 600 mẹ có hơn, Diệp Liên Liên cùng Nguyễn Minh Nguyệt thần thức đảo qua đi, nơi đó cũng đã người đi trả lệnh. Ở xác định bốn phía không người, Diệp Liên Liên đoàn người mới đi qua. Nhìn trên mặt đất kia đôi không người xử lý tùy ý làm nó đại ở nơi đó hôi đôi tôn hổ nhấc chân tùy ý ở kia hôi đôi khảy khảy đoàn trưởng này hôi đôi bên trong một chút hỏa tinh tử đều không có nói hắn ngồi xổm xuống thân thủ ngón tay cái cùng ngón trỏ xoa một hạt bụi hơn nữa này hôi đôi cũng là lãnh bắc tịch gia tộc kia một đám người hẳn là sáng sớm liền rời đi nơi này với anh tôn hổ nói mới rơi xuống một tiếng trầm vang chuyển tới mỗi người lỗ thai bên trong đoàn trưởng ta phát hiện ngầm sông ngầm nhập khẩu tôn báo thanh âm theo sát kỳ sau Vân khung khỏe mắt chịu chịu, này hai hóa, từ bị chính mình mang theo đi theo Diệp Liên liên đi rồi, hắn cái này đại sư Minh uy tín ở bọn họ nơi đó thật thật là càng ngày càng nhỏ, bởi vì ai làm chính hắn lắm miệng, nói cái gì hết thể hướng đoàn trưởng làm chuẩn gì nói, hiện tại xem đi, chính mình tiểu đệ liền như vậy thật nghe lời đi theo đoàn trưởng đi rồi. Ta năng động tĩnh nhỏ giọng điểm sao? Diệp Liên liên vô lực phun tào nói, mặc cho ai lấy bữa chú ra tới tạc cũng có thể đem ngầm sông ngầm cấp tạc ra tới. nhưng cứ như vậy liền sẽ khiến cho rất lớn động tĩnh hấp dẫn khởi phụ cận người chủ ý vậy mất nhiều hơn được những người khác đều sôi nổi hướng tôn báo đứng vị trí đi đến biên đi diệp liên liên biên còn ở nơi đó phun tào hơn nữa chỉ cần chúng ta tế tìm một chút định có thể tìm được tiểu một lưu lại một ít dấu vết để lại điểm này chẳng lẽ ngươi đã quên sao tôn báo ngẩn người nhưng lập tức người khác liền có chút ngượng ngùng lên chính mình đây là giúp cái đảo vội a nếu không ta đi phụ cận lại ném cho trương đùa chú hôn hào một chút người khác tầm mắt Hắn nhược nhược đề nghị nói Không cần Diệp liên liên vây vây tay Sau đó kéo tới A Phượng Hướng nó trong miệng tắt mấy trương bạo viêm phủ Nói A Phượng Ngươi đi địa phương khác phi phi thuận tiện dẫn động này mấy trương bạo viêm phủ Diệp liên liên thấy A Phượng một bộ muốn phản đối bộ dáng, Nàng lập tức lại bổ sung một câu Ngươi coi như là ở giảm béo A Phượng táo bạo buồn điểu thật là tin ngươi chuyện ma quỷ Nhưng táo bạo về táo bạo Nhưng A Phượng là thật sự cực kỳ xem đến chính mình dáng người. Lập tức nó trong lòng lại như thế nào mạo hỏa khí, nhưng là vì chính mình dáng người nó vẫn là cánh một phách, toàn bộ chim bay đi ra ngoài. a phượng bay đi sau Diệp liên liên đoàn người đứng ở ngầm sông ngầm lối vào có chút khó khăn. Các người ai trên người mang theo tị Thủy Châu? Diệp liên liên ngẩng đầu hỏi. Ta có một viên. Ngân nha nói liền từ chính mình túi chữ vật lấy ra một quả chỉ so mới sinh ra trẻ con nắm tay tiểu thượng một vòng toàn thân ánh bạch hạt châu ra tới. Nàng đem tị thủy châu lấy ở lòng bàn tay bên trong nhậm mọi người tùy ý xem, nàng nói tiếp, chẳng qua ta này viên tị thủy châu phẩm chất chỉ có thể nói thượng là so giống nhau tị thủy châu cũng còn ở thiên thứ một chút, tới rồi trong nước, nó sở triển khai tránh thủy phạm vi cũng chỉ đủ hai người ở bên trong đợi. Ta nơi này cũng có một viên, Chu Minh Thủ nói đem chính mình kia một quả tị thủy châu đem ra, nàng này một quả tị thủy châu vẫn là nàng sư tôn hãn tinh chân quân không có ngã xuống phía trước đưa cho nàng đồ vật. chu minh thù này cái tị thủy châu lấy ra tới mọi người chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng này cái tị thủy châu muốn so ngân nha kia một quả phẩm chất không biết cao hơn mấy cái phố bất quá ngẫm lại cũng là hẳn là như thế ngân nha kia một quả tị thủy châu là nàng chính mình hoa linh thạch mua mà nàng một cái trúc cơ tu sĩ trên người có thể có bao nhiêu linh thạch mà chu minh Thủ này một quả liền bất đồng nó là một cái nguyên anh chân quân đưa cho nàng nguyên anh chân quân đồ vật có thể có thứ phẩm sao ta này cái tỵ thủy châu nhưng tái bốn người nàng nói còn chưa đủ a trí tuệ nhăn một khuôn mặt thấp giọng nói đủ rồi diệp liên liên như là nghĩ tới cái gì ra tiếng nói chúng ta nơi này có hai quả tỵ thủy châu có thể tài sáu người ngươi làm mặt khác mười người nên làm cái gì bây giờ đừng không phải tiến ngươi kia dược viên bên trong đi đợi đi tống khuê nói diệp liên liên lại là gật gật đầu ta chính là như vậy tính toán lúc sau nàng cười vẻ mặt tặc hề hề 16 người đội ngũ quá đục lỗ, 6 người đội ngũ thì tốt rồi, mặc dù chúng ta hạ đến ngầm sông ngầm lúc sau cùng bác tịch gia tộc người đục phải, bọn họ ở nhìn đến chúng ta bên này nhân số thiếu đối với bọn họ đội ngũ không có gì uy hiếp sau rất lớn trình độ thượng sẽ không cùng chúng ta đánh lên tới. Tống khuê sắc không như vậy tưởng, ta cảm thấy bọn họ càng có có thể là nhìn đến chúng ta bên này ít người sau vì bọn họ ích lợi giết người hảo trừ mấy cái tới cùng bọn họ phân ly canh nhân tài là càng có khả năng. kia cùng lắm thì ta đến lúc đó lại đem các ngươi từ dược viên bên trong lôi ra tới, đánh bọn họ cái trở tay không kịp không phải hào sao. Diệp Liên Liên không chút nào để ý nói. Mọi người nói chuyện thời điểm bay ra đi ném bùa chú A Phượng cũng đều đã trở lại. Đại A Phượng hoa trở về nàng tóc bên trong sau Diệp Liên Liên đoàn người xác định xuống đất hạ sông ngầm 6 người. Này 6 người là Vân Cung, Ngân Nha, Diệp Liên Liên, Diệp Hoài, Chí Mặc cùng với Trí Thiện, những người khác Diệp Liên Liên ở dược viên bên trong chọn cái trời trong nắng ấm hồ nước nhỏ. Đưa bọn họ đưa tới nơi đó, Nguyễn Minh Nguyệt cùng Tống Khuê biết nàng dược viên tình huống, này đây Diệp Liên. Liên đem những người khác đều giao cho hai người bọn họ. Diệp Liên liên cầm hướng Chu Minh thù mượn tới tị Thủy Châu trước hết từ cái kia bị tôn báo doanh ra tới khẩu tử bên trong nhảy xuống. Diệp Liên liên chân còn không có chạm được mạch nước ngầm thủy, một đạo bạch quang xẹt qua. Ngay sau đó một cái đường kính 2 mét trong suốt viên cầu lấy Diệp Liên liên trong tay cầm tị Thủy Châu vì trung tâm xuất hiện ở nàng trung theo sát mà xuống diệp hoài trừ bỏ mới vừa xuống nước khi ướt quần áo nhưng chờ hắn lọt vào tị thủy châu dâng lên tránh thủy cháo sau ngay cả hắn một khắc trước còn bị thủy ướt nhẹp quần áo thượng thủy cũng đều ở tị thủy châu tránh dưới nước thoát ly ra tới hối nhập tránh thủy cháo ngoại ám thủy bên trong còn không đợi diệp hoài ở tránh thủy cháo chung ổn định thân hình ở bọn họ trên đỉnh đầu lại lục tục vang lên hai tiếng trọng vật vào nước thanh hai người ngầm đầu liền thấy trí mặc trí thiện trước sau xuống dưới hai người tiến vào tránh thủy cháo sau ngân nha cùng vân khung cũng trước sau xuống dưới đại nhân đến đông đủ lúc sau 6 người mới ở sôi nổi thăm hỏi khởi này ngầm sông ngầm chỉ là ngầm sông ngầm không có quang tầm nhìn cơ hồ không có 6 người muốn rửa vào mắt thường thấy rõ chung quanh hết thể đó là có chút khó khăn diệp liên liên đang định dùng thần thức tới xem xét chung quanh tình huống khi bên thai truyền đến từng trận phát âm, diệp liên liên người còn ở buồn bực trí mặc cùng trí thiện bọn họ bên trong ai còn có những cái đó nhàn tâm ở trong tối trong sông đầu niệm kinh văn nhưng lập tức nàng toàn bộ lực chú ý bị trí thiện quanh thân thoáng hiện kim quang cấp hấp dẫn ở trí thiện hắn là làm sao vậy nàng to mò hỏi trí mặc trí mặc ho nhẹ một tiếng hắn như vậy tựa hồ khó có thể mở miệng bất quá cuối cùng hắn vẫn là ngự khí tương đối nhẹ ra tiếng khụ đây là ta phật tông đệ tử đi thế tục rèn luyện khi tất yếu học được một cái tiểu pháp thuật bản thân không có gì dùng duy nhất làm dùng chính là ở phật tu niệm khởi kinh văn tình hình lúc ấy xử tên kia niệm kinh văn đệ tử quanh thân kim quang lập lòe dường như phật tổ bông xuống giống nhau bốn người nghe tâm thần hoảng hốt trong đầu tưởng chính là phật tông Nó thế nhưng là cái dạng này. Diệp Liên liên phục hồi tinh thần lại, mắt lẽ trí mặc, lạnh lạnh nói, các ngươi Phật Tông đi thế tục rèn luyện đệ tử mỗi cái hồi Phật Tông khi Hoàng Bạch chi vật cũng chưa thiếu mang về đến đây đi. Trí mặc có thể nói cái gì, hắn cũng chỉ có thể xấu hổ cười khẽ hai tiếng, lấy này mang quá. Có trí thiện người này hình chiếu sáng đèn, sáu người có thể thấy rõ chung quanh 10 mét tả hữu tình huống. Đó là cái gì? Ngân nha tay trái cầm tị Thủy Châu, tay phải chỉ vào trước sần phương khai thanh. Ngân nhà ngón tay phương hướng có một chút xa, cho dù có trí thiện người này hình chiếu sáng đèn ở bọn họ cũng chỉ có thể ở nhìn đến một cái điểm đen. Sông ngầm chạy về phía là từ cái kia điểm đen hướng bọn họ phía sau chạy tới, cho nên bọn họ 6 người không cần động, quá một hồi cái kia điểm đen liền sẽ chính mình động thổi qua tới. Đột nhiên, Diệp Liên Liên sắc mặt đột nhiên biến đổi, tàn khốc nói, đi, chúng ta về trước mặt trên đi. Mặt khác 5 người người còn có điểm đốc. Nhưng Diệp Liên Liên không quan tâm chính mình trước từ ban đầu nhảy xuống cửa động lại vọt đi lên. Những người khác còn tưởng rằng Diệp Liên Liên ra chuyện gì, cũng liền vội vàng theo đi lên. Diệp Hoài từ cửa động đi lên khi vừa lúc nhìn đến Diệp Liên Liên ở đùa nghịch nàng hai chỉ trên lỗ thai treo tiểu khuyên thai. Diệp Liên Liên thấy bọn họ một đám đều lên đây, nàng rơ rơ lên hai chỉ trên lỗ thai tiểu khuyên thai nói, các ngươi đều đứng ở ta phía sau, ta muốn mở ra lưu ảnh thạch. Diệp Sư muội ngươi ở trong tối trong sông mặt phát hiện cái gì? Diệp hoài trực tiếp hỏi, không có gì, chính là tò mò cái kia điểm đen, ta đem thần thức dò xét đi. Diệp liên liên nói tới đây thanh âm còn rất bình thường, nhưng vừa chuyển đầu, nàng cả người thoạt nhìn âm chắc chắc, đó là một khối bắc tịch gia tộc đệ tử thi thể. Năm người trong lòng không cấm đánh một cái đột, không khỏi một loại dự cảm bất hảo ở bọn họ trong lòng dâng lên. Cho nên, để người vạn nhất gì, ta kêu các ngươi đều đi lên là chuẩn bị khai cái lưu ảnh thạch, sau đó trong chốc lát hạ sông ngầm thứ này liền vẫn luôn mở ra. Nói tới đây, Diệp liên liên nhăn lại tú khí lông mày, nhịn không được phun tào lên, không phải ta nói à, giống loại này đông đảo gia tộc nắm giữ bí cảnh này trong đó việc xấu xa nhiều nhất, nếu cái kia bí cảnh chỉ là đông đảo gia tộc người một nhà có thể ra vào kia còn hảo thuyết, nhưng cố tình bọn họ còn ngoại chiêu một ít tu sĩ cấp cao, tuy rằng lẫn nhau gian là khế ước quá, nhưng khế ước gì đó các ngươi cũng biết, lại không phải không có lỗ hổng có thể toản, ta đoàn à, phía trước chúng ta. Gặp được những cái đó bắt tịch ra con cháu tám phần là không hảo. Diệp liên liên một người nói bay nhanh, xong rồi nàng lại sợ không bảo hiểm dường như lại từ chính mình túi chữ vật nhảy ra một kiện khảm lưu ảnh thạch vật phẩm trang sức làm ngân nha mang lên, làm xong hết thể sau năm người ở Diệp liên liên đôi tay huy động hạ chạy nhanh đứng ở nàng phía sau. Nhớ rõ, từ giờ trở đi, chúng ta ở diễn kịch. Diệp liên liên quay đầu không yên tâm cùng mọi người nói một tiếng liền đem trên lỗ thai treo hai cái trên khuyên thai lưu ảnh thạch mở ra. Đoàn trưởng, Chúng ta phía trước nghe được vang lớn hẳn là chính là ở chỗ này. Ngân Nha bản thân chính là một cái ái nháo tính tình, hiện tại có hảo loạn đương nhiên là trước hết ra tiếng phối hợp, nàng nói chuyện đồng thời còn đem chính mình một đám người phân loại tới rồi bọn họ nghe được vang lớn mới lại đây người. Đoàn trường, nơi đó như thế nào có một cái hố? Chúng ta qua đi nhìn xem đi. Vân Khung nói ở diệp liên liên nghe được là phi thường giới, nhưng vì đừng chờ đến bọn họ hạ đến sông ngầm phía dưới, kia cụ bắc tịch gia đệ tử thi thể đều thổi qua. Diệp liên liên cũng liền phối hợp chạm tốc chiến tốc thắng. Diệp liên liên thăm thân thể hướng hô xem đi xuống, là điều sung ngầm. đi, chúng ta đi xuống. Nàng nói vừa xong, trước sau mới bị nàng thu hồi tới tị thủy châu lại lần nữa bị nàng cầm đi ra ngoài. Diệp liên liên như cũng là cái thứ nhất ngày xuống, chỉ là lúc này đây nàng vận khí có điểm hố, chân ở còn không có tiếp xúc đến thủy phía trước liền trước tiếp xúc tới rồi một khối mềm mại đồ vật. Diệp liên liên ra đầu tê dại một cái không nhịn xuống chân vừa thu lại. Lại một đột nhiên đem dưới chân đổ vật hướng sông ngầm xuôi dòng kia một phương hướng đá đi ra ngoài Lúc này đây cái thứ hai đi theo nhảy xuống không hề là diệp hoài Mà là trí thiện Hắn ở người tiến vào diệp liên liên trong tay tị thủy châu xây lên tránh thủy cháo sau trước tiên niệm khởi kinh phật Sau đó nhân hình chiếu sáng đèn lại lần nữa xuất hiện Theo diệp liên liên thân thể nghịch lưu mà đứng Dần dần cái kia phía trước bị nàng một chân đá ra đi đổ vật lại lần nữa theo sông ngầm phiêu lại đây Cùng lúc đó diệp hoài Chí mặc bốn người cũng lại lúc này cũng nhảy xuống tới. Nơi này như thế nào sẽ có thi thể? trí mặc mở miệng. Từ phục sức thượng xem hẳn là bắc tịch gia tộc con cháu đi. Diệp liên liên nói. Sáu người ở tránh thủy cháo không có động làm. Thẳng đến cái kia quần áo bắc tịch gia tộc quần áo con cháu thi thể liền phải cùng bọn họ đụng vào một khối đi. Sáu người mới ở dùng ánh mắt bay nhanh xem qua trên người hắn miệng vết thương lúc sau từ Diệp Hoài Linh lực hóa trưởng nhẹ nhàng đem này đẩy ra. Làm hắn vòng qua bọn họ sở chạm vị trí theo ám thủy bồng bềnh mà đi. Diệp liên liên không chút nghĩ ngợi, nói, chúng ta nghịch lưu đi. hai 329-329, luận cường đạo lo dịp nhà ai cường. Sáu người thúc giục linh lực nhanh chóng ở trong tối hà bên trong nghịch lưu mà đi, có trí thiện người này hình chiếu sáng đèn ở, bọn họ quanh mình 10 mét nội cảnh tượng xem rõ ràng. Toàn bộ sông ngầm Hà Khoan ở 3 mét tả hữu sông ngầm Thanh Triệt ở trí thiện quanh thân kim quang hạ 6 người có thể nhìn đến sông ngầm phía dưới lớn nhỏ đáng ngầm, cùng với một ít yêu thú sướng cốt. Đoàn trưởng phía trước lại có một khối bắc tịch gia tộc con cháu thi thể thổi qua tới. Vân Khung đột nhiên ra tiếng, hắn ánh mắt đối ngân nha kỳ cái ý, lúc sau hai cái đồng thời hướng kia xuôi dòng bay tới thi thể bước vào. Vân Khung nhanh chóng kiểm tra rồi một lần thi thể, lúc sau nhẹ buông tay, làm hắn tiếp tục phiêu đi. Người phát hiện cái gì? Diệp liên liên bốn người vòng qua kia cụ Bắc tịch gia tộc con cháu thi thể đi vào vân khung ngân nhà hai người bên người hỏi. Vân khung cơ cơ trong tay cầm một cái lục mang giới các tu sĩ trên người không gian túi, xác định nói, trên người không gian túi cũng không lấy, vậy không nên là kiếp giết. Ngân Nha đầu gốc vừa chuyển, hoàng hốt nói, ta nói ta như thế nào nhìn quen mắt đâu, vừa mới cái kia Bắc tịch gia tộc con cháu phía trước còn cùng chúng ta gặp gỡ quá, đoàn trưởng ngươi không ấn tượng. Diệp liên liên chấp chớp mắt. dường hồ là biết ngân nha muốn làm sự tình, vì thế nàng phối hợp nói: à, ngươi không nói ta đều mau đã quên, chính là kia 30 người đội ngũ a." Nhưng ngay sau đó nàng lại như là buồn bực dường như thấp giọng nói: "Bọn họ kia đội ngũ chính là có 20 cái ngoại triều tập nhân viên đâu, 10 tên Bắc Tịch gia tộc đệ tử mặc dù là gặp gỡ cái gì nguy cơ như thế nào kia 20 cái ngoại triều tập nhân viên đều có thể hộ xuống dưới đi." Rốt cuộc tam đại gia tộc ngoại triều tập nhân viên tu vi như thế nào cũng muốn so với chúng ta này đó chung ra hình ngoại chiêu tập nhân viên muốn tới cường hắn đi, nhưng chúng ta này một đường đi tới trừ. Bỏ phát hiện nhị cụ bắc tịch gia tộc con cháu thi thể, thế nhưng không có phát hiện những người khác, thật là quá kỳ quái. Đoàn trưởng, mau xem, phía trước lại bay tới tám cổ thi thể. Lỗ thai vang lên trí mặc nói truyền thanh, Diệp Liên liên theo bản năng ngẩng đầu đi phía trước xem, uy uy uy, này sông ngầm bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một khối hai cụ như thế nào đều là bắc tịch gia tộc con cháu, kia hai mươi cái ngoại chiêu tập nhân viên đâu, như thế nào một cái đều không có nhìn đến. Giết người đoạt bảo. Diệp hoài đúng lúc chi một tiếng. Diệp liên liên tay phải nâng lên bước cằm, giết người đoạt bảo đó là không có khả năng. Chúng ta đi phía trước đi một chút nhìn xem, nếu không còn có mặt khác thi thể thổi qua tới nói, ta đoán này tám phần là kia hai mươi cái ngoại chiêu tập nhân viên hủy khế ước. Chúng ta đây còn muốn hay không đi này muốn xuống ngầm. trí mặc hỏi. Đi à, vì cái gì không đi. Diệp Liên Liên nói nói ngữ khí bên trong thế nhưng mang lên chút tức giận. Liên ở những người khác còn không có lộng minh bạch nàng đó là có ý tứ gì khi. Diệp Liên Liên rất là đúng lý hợp tình mà nói. Như vậy một đám không có danh dự người chân chính là ném chúng ta này đó ngoại triều tập nhân viên mặt. Đi, chúng ta đi lên diệt bọn hắn, cũng coi như là thế kia mười cái bác tịch gia tộc con cháu báo thủ. Lúc này năm người càng là trận tròn mắt, luôn có một loại nhà bọn họ đoàn trưởng bị người đánh cháo ảo giác. Các ngươi như thế nào đều sững sở ở nơi đó, còn không đi. Diệp Liên Liên cấp giống quát. Trước hết lấy lại tinh thần Diệp Hoài như là nghĩ tới cái gì, không khỏi nhẹ á ra tiếng, cùng hắn chạm tiến trí mặc nghiêng đầu liền dùng ánh mắt dò hỏi hắn Diệp Liên Liên hiện tại là cái tình huống như thế nào. Diệp Hoài chỉ lo gợi lên khỏe miệng đạm cười không nói, nhưng theo vân khung cùng ngân nha ánh mắt đều rơi xuống chính mình trên người. Diệp Hoài cũng chỉ nàng trước làm cho bọn họ chạy nhanh đuổi kịp Diệp Liên Liên nãy bước, bằng không. Bọn họ ba người chính là gia tránh thủy cháu tránh thủy phạm vi. Đãi lại một khối bắc tịch gia tộc con cháu thi thể hướng bọn họ phương hướng thổi qua tới khi, đương trí mặc trí thiện cùng với vân khung ngân nha đều cho rằng bọn họ muốn tránh đi nó khi, Diệp liên liên thế nhưng ở lưu ảnh thạch ký lục không đến góc độ dối tay đem kia bắc tịch gia tộc con cháu thi thể trên không gian túi xả xuống dưới. Ngay sau đó trừ Diệp hoài ngoại mặt khác bốn người đều là xem sửng sốt sửng sốt nhưng theo sau bọn họ liền bừng tỉnh. diệp liên liên đây là đánh thế bắc tịch gia tộc con cháu báo thù cờ xí muốn đi đoạt lấy kia 20 cái ngoại chiêu tập người kia a nháy mắt bốn người xem diệp liên liên ánh mắt đều thay đổi người này thật là quá không biết xấu hổ diệp liên liên bị bọn họ bốn người nhìn chằm chằm ra mặt nóng lên trong lòng kia điểm cảm thấy thẹn tâm cũng mau cùng toát ra tới nàng hung hăng mà chừng trở về nhìn cái gì mà nhìn chúng ta vốn dĩ chính là đi đoạt lấy bọn họ đồ vật lúc này từ sự tình có biến Ta này không phải cho chúng ta tìm cái xuất binh có danh nghĩa lý do sao. Bốn người thu hồi ánh mắt, an tĩnh đi trước, đã kia mấy cổ bắc tịch gia tộc con cháu thi thể thổi qua tới, bọn họ cũng là học theo thuận tay đem mặt trên không gian túi cầm xuống dưới. Đoàn người lại nghịch lưu đi trước cây số tả hưu, chỉ thấy phía trước sông ngầm xuất hiện một tả một hưu hai cái chỗ rẽ. Chúng ta đi kia một bên. Ngân Nha thăm dò hướng hai điều chỗ rẽ nhìn xung quanh vài cái, nhưng là hai cái chỗ rẽ đều là đen như mực. Mắt thường hoàn toàn nhìn không tới chỗ rẽ tình huống bên trong. Diệp liên liên tùy ý chỉ vào phía bên phải chỗ rẽ nói, vậy đi trước này, nếu không có thấy được chúng ta lại phản trở về đi một khác điều. Diệp liên liên dứt lời trước làm cùng Ngân Nha Đại ở cùng cái tránh thủy cháo nội vân khung hai người đi trước, mà bọn họ này bốn cái xài chung một cái tránh thủy cháo người đi ở. Đưa một hàng bốn người trải qua chỗ rẽ khi, Diệp liên liên ánh mắt ý bảo Diệp Hoài đem chỗ rẽ bên đá ngầm cấp phá hư, nếu nhìn kỹ kia ngồi đá ngầm nói liền sẽ phát hiện. Ở cái kia đá ngầm mặt trái có một cái nho nhỏ lao thử trào ấn. Diệp hoài ngón giữa khúc khởi để ở ngón cái hạ hơi hơi bắn ra, một cái nho nhỏ linh khí cầu liền hướng kia chỗ đá ngầm vào tới, chỉ nghe phốc phốc phốc vài tiếng lôi cuốn cục đá vỡ vụn bọt nước tiếng vang lên, ngay sau đó ở sáu người phía sau nơi nào còn có một chỗ đá ngầm, chẳng qua sông ngầm bên trong lại nhiều một ít đá vụn đầu. Lại là đi trước nửa canh giờ, rốt cuộc bọn họ thấy được một chỗ chỗ nước cạn, Sáu người thượng đến chỗ nước cạn sau gắn vào bọn họ trên người tránh nguyệt cháo tan đi, mấy người trước tiên ở ở nhờ trí thiện trên người kim quang điều tra khởi chung quanh. nay một mảnh chỗ nước cạn diện tích rất nhỏ, có thể nói là liếc mắt một cái xem tẫn, Chỗ nước cạn mặt trên đi rồi hai cái thềm đá chính là trên bờ, lại đi chưa được mấy bước liền đến vách đá chỗ, trên vách đá khai có một cái thành niên nam tử cao thạch động. nay trên mặt đất mặt có thật nhiều người đi qua dấu chân, những người đó hẳn là đi rồi cái này thạch động. trí mặc ngồi xổm trên mặt đất nhìn nhìn mới đứng lên nói liên ở hắn nói chuyện đồng thời diệp liên liên cũng đem chính mình thần thức thăm vào thạch động nội chỉ là này thạch động nội lộ có chút trường diệp liên liên đem chính mình thần thức dôi thân đến mức tận cùng cũng không có đem nó tham thông mà kia 20 cái dết bát tịch gia tộc con cháu ngoại chiêu tập nhân viên tung tích nàng cũng không có phát hiện chúng ta đi thôi diệp liên liên nói xong trí mặc cùng Chí thiện trao đổi một chút kế tiếp từ trí mặc tiếp nhận Chí thiện niệm kinh văn thạch động cũng không tính quá rộng Diệp Hoài cùng Chí mặc hai người đi tuốt đằng trước mặt chiếu sáng cũng hiện bó tay bó chân. Ngân Nha cùng Chí thiện hai người đi ở trung gian, Diệp Liên Liên cùng Vân khung đi ở cuối cùng. Diệp Liên Liên mắt thấy đi ở cuối cùng hai người ánh sáng cũng không quá hảo, nàng hồi tưởng tưởng tượng, cuối cùng với từ túi chữ vật lấy ra một cái thô đầu gỗ, hướng thô đầu gỗ một đầu mặt trên rót chút cao độ dày rượu mạnh, sau đó một cái hỏa điểm tử đi lên, thô đầu gỗ bị dơ lên cao kia đầu bốc cháy lên ngọn lửa. Như vậy đi ở mặt sau cùng hai người tầm mắt cũng là ánh sáng một mảnh. Diệp liên liên nguyên bản cho rằng bọn họ một hàng sáu người thẳng đến đi đến nàng phía trước thần thức nơi đi đến cũng sẽ không gặp được người nào ảnh. Nhưng bọn họ không đi trong chốc lát, một trận lắc đắc lưa thưa thanh em tự phía trước rất xa chỗ chuyển đến. Sáu người tinh thần lập tức bị nhắc tới, trí mặc lập tức dừng lại còn ở niệm kinh văn miệng. Diệp liên liên cũng ở cái này thời gian cầm trong tay dơ lên cây đốt tát. Sáu người không phát một tiếng. Theo kia thưa thất thanh âm từ xa tới gần dần dần rõ ràng lên, bọn họ mới nghe rõ, đó là mấy chục cái người bước chân chạy như bay thanh âm, mà bọn họ chạy tới phương hướng chính là Diệp Liên Liên sáu người nơi bên này. Ngân Nha, tắt đi Lưu Ảnh Thạch. Diệp Liên Liên ở đem chính mình trên khuyên thai còn ở Lưu Ảnh hai cái Lưu Ảnh Thạch cắt đứt Lưu Ảnh hậu liền truyền âm cấp Ngân Nha. Ngân Nha lập tức làm theo, chờ nàng đem Lưu Ảnh Thạch tắt đi hậu nhân một hoàng hốt, người liền ở chỗ u cốc trong vòng, cùng lúc đó, nàng còn thấy được Tống Khuê, Chu Minh Thủ Phương Ninh đám người chính vây quanh ở kia ở giá lửa chạy ăn ăn uống uống. Ngân Nha, chính mình cùng đoàn trưởng bọn họ cùng nhau lại là hạ sông ngầm, lại là sờ thi thể, những người này đến hảo, nhàn không được liền kém lấy giường chăn tử liền trên mặt đất nằm ngủ. Diệp Liên liên vội vàng xuyên thấu qua chính mình lưu tại bên ngoài một tia thần thức quan sát đến dược viên bên ngoài tình huống, trong bóng tối nàng chỉ có thể cảm nhận được người có vội vàng tự bọn họ phía trước sở trạm địa phương chạy qua, hơn nữa, từ bọn họ thở hồn hển. Bước chân trầm trọng bên trong mang theo phủ phiếm bên trong có thể nhìn đến, người nọ hẳn là bị trọng thương, ở hắn lúc sau còn có 5 người cùng hắn giống nhau cũng là trên người mang theo thương. Triệu tân, phương rời các ngươi 6 người đều đừng chạy, nếu các ngươi có gan muốn tư nuốt kia phê linh dược, nên làm tốt bị chúng ta phản giết kết cục. Lăn ngươi đại gia, rốt cuộc là ai ngờ tư nuốt chính mình trong lòng rõ ràng, mẹ nó, lao tử hôm nay nếu là đã chết còn chưa tính, nếu là bất tử. Một ngày nào đó lao tử chắc chắn đem các ngươi này đó thất tín bội nghĩa vương bắt đản một đám đều giết phương tiết mối hận trong lòng của ta. Vô cùng đơn giản hai câu lời nói, khiến cho Diệp liên liên nghe minh bạch này hai đội người là cái tình huống như thế nào. Cảm tình là đem Bắc tịch gia tộc con cháu diệt khẩu lúc sau phía đối tác chính mình nơi này đầu xuất hiện kẻ phản loạn. Dược viên nội Diệp liên liên trong mắt chuyển động, theo sau nàng một phen kéo qua trí tuệ, hướng mọi người nói, các ngươi đều ở chỗ này nghỉ ngơi, ta cùng trí tuệ đi ra ngoài. Nói Diệp Liên Liên liền mang theo trí tuệ ra dự viên, liền ở trí tuệ ra tiếng hỏi Diệp Liên Liên trước mắt là tình huống như thế nào khi, hắn miệng liền đem Diệp Liên Liên tay một phen bưng kín. Diệp Liên Liên bãi quá trí tuệ thân thể, làm trước mặt hắn trước độc phương, sau đó nàng người nhảy lên trí tuệ phía sau lưng, truyền âm nói, đừng lên tiếng, dùng ngươi kia tức vũ ủng hướng về cái này phương hướng một đường chạy, ta không tiêu đỉnh, ngươi đã tiêu dừng lại, thừa những người đó đuổi theo những người khác đi, chúng ta đi đem thứ tốt tận diệt. trong bóng tối trí tuệ hai chỉ mắt nhỏ chớp chớp dường như có kim quang trợt lóe mà qua lập tức hắn cũng liền không ở trong lòng oán giận diệp liên liên không yêu hấu hành vi có nàng liền một đường dạo buôn mà đi dọc theo đường đi diệp liên liên đem chính mình thần thức hướng về phía trước vẫn luôn kéo dài thường thường nàng còn sẽ phân ra tâm thần tới nhắc nhở một chút trí tuệ bên chân có cái gì chặn đường đồ vật cứ như vậy hai cái một cái bối một cái thăm vô kinh vô hiểm chạy ra cái này cửa động hoa này này nhiều như vậy linh thảo đoàn trưởng Chúng ta đây là muốn đã phát tiết tàu A. Chương ba 330, 330 thuê các ngươi một miếng đất. Diệp liên liên giờ phút này người cũng là rất mộng bức, không, càng sát thực tới nói nàng muốn kinh hách tới rồi được không. Này, này này, này Bách Thảo bí cảnh không phải tứ phương trong thành các gia tộc bí cảnh sao. Nhưng, nhưng này một mảnh dược viên, ta thấy thế nào như thế nào đều là nhân vi nuôi dưỡng nha Diệp liên liên táp lươi nói, nhìn xem kia từng khối bị chỉnh lý thực tốt dược điển Nhìn nhìn lại cái này rõ ràng là nhân vi tạc ra tới không gian, trên bách đá kia có vẻ không tính quá tân nhưng cũng không hiện quá mơ hồ mở dấu vết, nàng hoàn toàn không cho rằng cái này không gian là rất sớm trước kia liền cùng bách thảo bí cảnh cùng nhau tồn tại. Tạm thời áp xuống trong lòng một đám toát ra tới nghi hoặc, diệp liên liên chạy nhanh đem va ở chính mình dược viên bên trong đương kẻ lười mọi người kéo ra tới, ở mọi người ra tiếng trước, nàng chạy nhanh để thấp thanh âm nhắc nhở, đừng giống ra tiếng, chờ đám kia người giết người bọn họ vẫn là sẽ trở về. Trước mắt, các ngươi xong thương lượng một chút chúng ta như thế nào đem này một mảnh dược viên dọn đi. Minh Nguyệt, Phương Ninh tới tới tới, phụ một chút, chúng ta trước tiên ở cái này lối vào bố mấy cái trận pháp chắc chắn. Nguyễn Minh Nguyệt Phương Ninh không nói hai lời cùng diệp liên liên ba người cùng nhau đầu tiên là đơn giản thương lượng một chút ở bố cái gì trận. Lúc sau từ khó khăn nhỏ nhất trận pháp bắt đầu bố, lập chí ở cái này cửa động trước thiết hạ bọn họ trước mắt có khả năng bố chế công kích trận pháp. Những người khác tắc bắt đầu ở dược viên bên trong lắc lư lên. Trí tuệ đi theo trí mặc phía sau đi, hắn có chút khó hiểu ngẩng đầu hỏi trí mặc, sư minh, chúng ta thật sự muốn đem nơi này linh dược đều đảo đi sao? Không đem những cái đó niên đại tiểu nhân lưu lại, nhậm này sinh trưởng sao? Chúng ta làm như vậy có thể hay không có chút không phúc hậu? Đi ở đằng trước trí mặc đột nhiên một cái đứng yên, đi theo phía sau trí tuệ một cái không tra, mê đầu đụng phải đi lên. Trí mặc nhìn cái này đâm vẻ mặt ngu đần tiểu sư đệ, nói, hắn cái này sư đệ, người thông minh thời điểm là thật sự thông minh. nhưng người này có khi nổi lên ngốc tới cũng là thật xứng đốc ta hỏi ngươi này phiến dược viên linh dược là tự nhiên sinh trưởng sao trí tuệ lắc đầu không phải Này phiến dược viên là bắc tịch gia tộc làm ra tới điểm này ngươi là nhận đồng đi trí tuệ gật đầu những cái đó nguyên bản hẳn là che chở bắc tịch ra 20 mươi danh bắc tịch ra ngoại chiêu tập tới nhân viên hủy khế ước kia bọn họ hẳn là đã làm tốt thu này phiến dược viên linh dược chờ ra bí cảnh lúc sau ở đối mặt đến từ bắc tịch gia tộc lửa giận cùng diệt khẩu thậm chí ta đoán Bọn họ liền ra bí cảnh lúc sau trước tiên trốn lộ lộ tuyến cũng đã thương lượng hảo. Trí tuệ tiếp tục gật đầu. Nhưng, hiện tại chúng ta chui bọn họ chỗ chống vào được, thả nơi này hết thảy mặc dù chúng ta tưởng cùng bọn họ tới nói ai gặp thì có phần, mỗi người chia đều đối phương cũng là không vui, bọn họ có thể giết người diệt khẩu một lần, cũng có thể giết người diệt khẩu hai lần, cho nên a nói đến nói đi chúng ta cùng những người đó đều là phải đối thượng, chúng ta đây lại vì cái gì còn nếu muốn đào đi cao tuổi linh dược. đem những cái đó thấp niên đại linh dược lưu lại, mặc dù chúng ta thật làm. Như vậy, những cái đó bị lưu lại thấp niên đại linh dược cũng liền hai con đường, một cái là bị bọn họ đào đi, một khác điều chính là bị bọn họ thật thành phát tiết đối tượng, đến lúc đó cái này dược viên bên trong cấp thấp linh dược bị hủy cái sạch sẽ. Chí Mặc Ngữ trọng nhẹ lớn lên nói, cùng với cuối cùng những cái đó bị lưu lại cấp thấp linh dược không phải bị hủy, chính là bị những người đó chiếm tiện nghi, đến không bằng chúng ta những người này đem chúng nó tận diệt đi. ta nói như vậy ngươi nhưng minh bạch ta hiểu được trí tuệ vẻ mặt bừng tỉnh lúc sau hắn vẻ mặt sùng bái nhìn Chí mặc một cái không nhịn xuống cảm thán ra tiếng sư Minh, ngươi thật là người tốt ta bố xong ba cái trận đang cùng nguyễn minh nguyễn phương ninh ba người cùng nhau đi tới diệp liên liên khoe miệng chịu chịu thiếu chút nữa không cười khẽ ra tiếng Chí mặc cái kia không biết xấu hổ đại lừa dối cái này là bị hắn tiểu sư đệ đưa thẻ người tốt ta kỳ thật nói trắng ra là diệp liên liên từ đầu tới đôi đều không có tưởng nhiều như vậy Đương nàng nhìn ra đây là một người vì duy trì ra tới dược viên lúc sau duy nhất ý tưởng chính là đem chúng nó đều di tải đến chính mình dược viên bên trong. Đương nhiên, này chỉ là tạm thời, chờ nàng có nhàn rỗi nàng liền đem sửa sang lại ra một đám di tải đến trong không gian đầu đi mở rộng nàng linh địa. Nơi này linh dược quá nhiều, từng cây đem chúng nó đảo ra không hiện thực. Vân khung nhữ mày nói. Vậy không đồng nhất cây cây đảo, chúng ta trực tiếp liền dược điền đều dọn đi. Diệp Liên Liên đơn giản thô bạo mà nói. Theo sau nàng ánh mắt tặc hề hề là lướt đảo qua mọi người mặt, nói, ta dược viên vẫn là rất đại, đem cái này dược viên thu vào đi, cũng là có thể thành, thế nào, các ngươi muốn hay không hướng ta tới thuê một khối dược điển, chờ chúng ta ra bách thảo bí cảnh mọi người phân một phân tăng, tổng không thể đem chúng nó đều lấy hộp ngọc trang hiểu rõ chuyện này đi, loại ở ta dược điển bên trong, quay đầu lại chờ chúng ta đi trở về, này đó mặc kệ là các ngươi chính mình lưu chữ dùng. vẫn là trở thành thổ đặc sản hiến cho trong tông môn đầu đan sư đều là thực không tồi tính toán nếu là có thể lấy này đó linh dược luyện chế ra cái gì đang ăn dược như vậy này đó còn ở sinh trưởng linh dược đã có thể bị trở thành cây mẹ đến lúc đó rửa bán này đó linh dược hạt giống các ngươi cũng có thể trở thành một cái đại thổ hào diệp liên liên miêu tả cho bọn hắn thổ hào mặt tới quá tốt đẹp trong lúc nhất thời trừ bỏ định lực tốt diệp hoài nguyễn minh Nguyệt cùng với tống khuê ba người ngoại mặt khác nhóm đều là mắt hai tỏa ánh sáng thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm nàng không bỏ Đoàn trưởng, ngươi nói đi, ngươi dược viên linh điển như thế nào thuê? Ngân nha mấy cái đại chạy, cả người bổ nhào vào Diệp liên liên trên lưng, hai tay gắt gao ôm nàng cổ cấp giống giống hỏi. Ta cũng không tham, một tháng năm mươi khối hạ phẩm linh thạch, ta thuê các ngươi mỗi người nửa mẫu đất. Diệp liên liên nói, ngay sau đó nàng ở mọi người một bộ răng đau quả muốn kêu quá quý trước, nàng lại bổ sung nói, ta này tiền thuê chính là một chút đều không quý, đi nào mang nào, hơn nữa nửa mẫu cũng không nhỏ. nơi này cái tiểu dược viên bên trong dược điển thô tính cũng siêu bất quá mười mẫu đi chúng ta nơi này mười sau cá nhân đều phân một chút loại đến từng người nửa mẫu đất bên trong luôn có dư thừa đất trống đến lúc đó các ngươi lại nhiều tìm một cái linh dược loại tiến vào chờ đi trở về mặc kệ là linh dược vẫn là từ linh dược mặt trên thu thập xuống dưới linh loại bán cho tông môn đan sư các ngươi ở ta nơi này đất cho thuê tiền vốn cũng liền đã trở lại hơn nữa à các ngươi nếu là thật muốn kiếm linh thạch Ta kiến nghị chờ các ngươi thuê nửa mẫu đất thượng trồng đầy linh dược, liền lại đến cùng ta thuê nửa mẫu, này không, mà nhiều cũng liền loại nhiều, đến lúc đó các ngươi cũng là có thể bán đi nhiều, kiếm trở về linh thạch cũng sẽ có không ít. Mọi người biễu môi, vậy ngươi như thế nào không nói, chúng ta ở ngươi nơi này thuê mà nhiều, ngươi kiếm linh thạch cũng liền nhiều. Gian thương, đoàn trưởng ngươi chính là cái chết khấu chết khấu gian thương. Mọi người miệng thượng nói ghét bỏ, bất quá bọn họ trong lòng đều vẫn là rõ ràng. Diệp liên liên cùng bọn họ là cùng nhau hành động, như vậy nàng dược viên cơ hồ có thể nói là bọn họ 16 cá nhân di động dược viên, 50 hạ phẩm linh thạch một tháng nửa mâu đi theo bọn họ di động dược viên bên trong linh điển sử dụng quyền, lại còn có có thể tùy thời tùy chỗ đi vào dược viên xử lý dược điển kia thật là bọn họ kiếm lời. Nói định hết thảy, đảo mắt mọi người lại đến xem trước mắt này đó dược điển trong mắt biểu tình đều biến không giống nhau, này đó thỏa thỏa đều là linh thạch A. Đúng lúc này một trận tiếng bước chân tự xa tới gần chuyển tới cái này dược viên bên trong. Không tốt, chúng ta ở chỗ này kéo thời gian quá dài, những người đó sắp đã trở lại. Diệp liên liên thở nhẹ một tiếng, ngay sau đó nàng thúc giục nói, mau ra tay, mau ra tay, à, đúng rồi, từ giờ trở đi, chúng ta mọi người muốn nói lời nói đều cho ta biến cái thanh âm, tên của mình vẫn là người khác tên cũng đừng nói, đều đổi cái mặt khác xưng hô. Nói xong, Diệp liên liên lại vội vã chạy tới cửa động. Phía trước bọn họ bày ra trận pháp không phải cách ly trận chính là công kích trận pháp, nhưng không có bố cái gì có thể làm cho bọn họ thấy không rõ trong động tình huống mê ảo trận pháp, nàng lại đây chính là tới bố cái đơn giản mê ảo trận. Mọi người ở Diệp liên liên chạy tới bố mê ảo trận sau cũng động lên. 16 người chia làm hai tổ người, Nguyễn Minh Nguyệt Triệu ra hưởng dưỡng ở đàn điển hư không kiếm, người phi đến giữa không trung linh lực tự tay phải cánh tay chuyển tới hư không kiếm, nháy mắt hư khôn kiếm thân kiếm mặt trên kiếm khí tiêu thăng. nguyễn minh nguyệt nâng lên nắm hư khôn kiếm tay phải sắc bén ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm dược điền bên cạnh kiếm khởi kiếm lạc chỉ một thuận dược điền bên cạnh chỗ đã có một đạo thật sâu bị kiếm khí vẽ ra một đường dài thẳng tắp dự tuyến ngay sau đó nàng lại là nhanh chóng thả nhanh nhẹn đem dược điền mặt khác tam biên đều cắt ra tới trí tuệ trí giới trí phương ba người thấy vậy triệu tập khởi toàn thân linh lực đột nhiên ba người nguyên bản vẫn là một bộ nhỏ gầy tiểu thân thể đảo mắt thành cơ bắp củ kết hung mánh đại hán Nhưng nếu bọn họ ba cái quăng nao túi cũng có thể phối hợp bọn họ thân thể cũng ngạnh lãng một chút vậy càng tốt, đến nỗi hiện tại bọn họ sao, quả thực có điểm cay đôi mắt. Thanh đại hán trí tuệ trí giới trí phương ba người phân đứng ở dược điển tam giác, ba người hai chân tách ra chất thành một cái mã bộ, lúc sau ba người cùng nhau phát lực, đôi tay nắm thành nắm tay, phanh phanh phanh nắm tay đánh vào trên mặt đất thanh âm. Theo đầy đất trận địa mặt đông đưa, bị ba người lấy tam giác vây quanh dược viên đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. dần dần một thước hậu thổ tầng lộ ra tới nhưng mà cái này thổ tầng đế mới lộ ra tới này liền có đi xuống trầm su xu thế diệp hoài cùng tống khuê thấy vậy một người một đầu dùng linh lực bám trụ nó lý cầu đản mau tới đây thu tống khuê tiêm một bộ giọng nữ tăng tử hướng diệp liên liên quát diệp liên liên một hơi thiếu chút nữa không xóa qua đi cầm trận kỳ tay cũng nguy hiểm thật không cắm sai địa phương phẫn nộ diệp liên liên chỉnh ra một bộ bĩ bĩ khí còn mang theo chút sắt phôi trung niên nam tử thanh em giống quát gấp cái gì còn không phải là khối dược viên sao đại ta thu hảo lão tử liền mang theo ngươi này đoá bá vương hoa tìm cái không ai địa phương làm chết ngươi tống khuê hai mắt trợn tròn tiết hồ một ngạnh mắt nhìn bay qua tới đem hắn cùng diệp hoài nâng dược điển thu vào dược viên diệp liên liên trên mặt kia phó khiêu khích ánh mắt hơi kém một phật thăng thiên nhị phật ra khỏi vỏ nhiên không chờ tống khuê nghĩ ra cái gì tương phản diễn trở về nói diệp liên liên nói dài dòng nói dài dòng lại đối với hắn nói một đống tương tương nhượng những lời nói thô tụ Diệp liên liên hừ lạnh hừ, ta không ăn qua thịt heo, nhưng tổng gặp qua heo chạy, hiện đại internet thời đại lời nói thô tục không cần bay đầy trời, tống khuê cùng nàng so cái này, thỏa thỏa thua a. Không đi quản đã bị chính mình dọa đến tống khuê, diệp liên liên tâm tình thực tốt chạy tới cách vách vân khung nơi đó thu dược điền, chẳng qua, bọn họ xem nàng ánh mắt lại thay đổi. Diệp liên liên chỉ là sách một tiếng, cũng liền lười đi để ý đến bọn họ. Liên ở bọn họ đem hai khối dược điền đào ra. cửa động ngoại tiếng bước chân đã chuyển biến thành chạy bộ thanh âm. Mẹ nó, thế nhưng thừa chúng ta không ở tới nhặt của hời. Mau mau mau, đem trận pháp phá, ta muốn nhìn rốt cuộc là người nào không có mắt. Diệp liên liên nháo ra tới động tĩnh không nhỏ, những cái đó một lần nữa trở về người chỉ cần không phải lỗ thai điếc liền sẽ nghe được. Dược viên bên trong mọi người tốc độ nhanh hơn, không bao lâu, dược viên bên trong 15 khối dược điển đều bị bọn họ liền linh dược mang linh điển đào ra thu vào diệp liên liên dược viên bên trong. Mà lúc này cửa động chỗ trận pháp đã bị bên ngoài người phá hủy tám đạo, dư lại ba đạo nếu không mấy tức cũng sẽ bị bọn họ phá hư. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? 16 người vây ở một chỗ, Tống Khuê hỏi. Chi? Mọi người sứng sốt Tống Khuê thực mau phản ứng lại đây, ba vương, ngươi ở nơi nào? Tiểu một nho nhỏ thân thể từ diệp liên liên đoàn người đỉnh đầu rơi xuống, nó nguyên bản là tưởng trước tiên hướng diệp liên liên tranh công, nhưng là bị Tống Khuê bất thình lình một tiếng giống, toàn bộ chuột đều làm một bước. mãn đầu góc đều là chuột là ai chuột ở đâu chuột khi nào đổi tên diệp liên liên nghẹn cười giơ tay tiếp được này chỉ mộng bức chuột nàng ngẩng đầu ánh mắt hướng về tiểu rơi xuống xuống dưới cái kia lỗ nhỏ khẩu nhìn lại thấp thấp hỏi nó nơi đó có thể hay không đi ra ngoài còn không có lấy lại tinh thần tiểu một đầu tiên là lắc đầu lại gật đầu cuối cùng lại là lắc đầu diệp liên liên không phải cùng tiểu một kết khế ước người này đây nàng là nghe không hiểu tiểu một chi chi nói nhưng là nó động làm nàng vẫn là có thể xem minh bạch một ít. Nàng nghĩ nghĩ, lại thấp thấp hỏi, nơi đó có phải hay không có cái gì, thứ tốt. Diệp liên liên cuối cùng ba chữ là dùng khẩu ngữ hỏi ra tới. Tiểu một lông mày một chọn chuột đầu một chút, kia tiểu biểu tình miễn bản có bao nhiêu đắc ý, càng quan trọng là diệp liên liên thế nhưng từ nó kia tiểu biểu tình nhìn ra hảo, tiểu ra ăn thịt, nhưng cũng cho các ngươi dư lại canh, cho nên mau tới quỷ tạ tiểu ra đi. Diệp liên liên ha hả hai tiếng. ánh mắt một phiết rơi xuống tống khuê trên người đến thật là có cái dạng nào chủ nhân liền kia cái dạng gì linh sủng cổ nhân thành không khinh ta diệp liên liên tay ném đi đem lòng bàn tay bên trong tiểu luôn luôn nó rơi xuống cái kia lỗ nhỏ một lần nữa vứt đi lên tiểu một ở không trung đánh hai cái lăn cuối cùng ở chuột thân rán ở nó đảo lỗ nhỏ khi cọ cọ mấy cái bay nhanh chui đi vào xong rồi nó còn rất thông minh lên mặt hòn đá lấp kín cái kia lỗ nhỏ khẩu diệp liên liên dò ra thần thức nhìn nhìn Hảo sao, kia hóa là biên trở về toàn, biên từ nó kia chữ vật túi nhảy ra một đống đá vụn điền trở về. Sách, này chỉ lão thử quả thực chính là chuột giới một học 3A. Thu hồi thân thức, Diệp liên liên đem trí mặc, vân khung, Diệp hoài bốn người giữ lại, mặt khác nhóm liền trước tạm thời tiến dược viên đi. Bọn họ nhân số quá nhiều, mục tiêu quá lớn, cho nên bọn họ liền tiên tiến dược viên giúp đỡ chỉnh lý dược viên đi. Kỳ thật nói thật, Diệp liên liên phía trước là nghĩ nàng chính mình một người sử dụng độn địa phù trốn chạy người. Dư lại người toàn bộ tiến dược viên, nhưng nghĩ lại như vậy cũng không tốt, vì thế nàng liền đem trí mặc, vân cung, diệp hoài ba người giữ lại. Đem người đưa vào dược viên sau diệp liên liên từ túi chữ vật lấy ra hai đánh độn địa phủ bốn người một nửa phân phân, đi. Ma liên ở bốn người phát động độn địa phù độn đến ngầm khoảnh khắc, cửa động xứ sở có trận pháp bị bên ngoài người toàn bộ phá hư. 13 cái quần áo khác nhau sắc mặt không tốt chuẩn bị vọt vào tới giết người tu sĩ đều bị trong động cảnh tượng ngốc tới rồi. Thế cho nên 13 người đều không có nhìn đến Diệp Liên Liên bốn người kia chợt lóe rồi biến mất diện mạo, chờ bọn họ phản ứng lại đây chuẩn bị tìm người khi, để lại cho bọn họ cũng chỉ dư lại hư hoàng bốn đạo trốn vào ngầm bóng dáng. Đi mẹ nó, Trộm lao tử đồ vật liền muốn chạy, ngươi cho rằng ra ra là ăn chay. Chương 331 331, đã phát đã phát. Mặc kệ những người đó lại như thế nào bạo nộ mắng thô bị nói Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể là cắn răng hướng chính mình trên người vô vô bửa chú liều mạng ở Diệp Liên Liên đám người mông mặt sau truy. Nhưng mà bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được Diệp Liên Liên là cái nghĩ cái gì thì muốn cái đó hóa, rõ ràng một khắc trước bọn họ còn nhìn kia vài đạo bóng người một bộ.